Như lúc ban đầu, nàng nhẹ giọng nói, như thế nào sẽ có ngươi như vậy kiểu khí chim chóc. đi nàng cương ngạnh mà đem thủy linh quả đẩy qua đi, an ngươi, đừng cho ta lấy hỏa linh quả, ta lại không phải điều. Nói, nhịn không được lại nhéo nhéo nhu nhu, nhu nộn nộn chào chào. ân xúc cảm thật tốt. Trương hội đem mặt khác đồ vật đều phân cho các thiếu niên, tiếp đón bọn họ nhanh lên điều tức, bổ sung thể lực. Chạy nhanh, kia mấy cái ma tu còn ở phía sau đâu. Một tiểu đệ hỏi, Trương ca. Lạc sư huynh sẽ không xảy ra chuyện sao? Kia mấy cái ma tu nhìn qua rất lợi hại bộ dáng. Trương hội đối Lạc Giao nam rất có tin tưởng, Lạc sư huynh hắn có thể, chúng ta phải tin tưởng hắn. Tiểu đệ do dự, chính là, Lạc sư huynh giống như đánh không lại ma tu. Trương hội, Lạc sư huynh đánh không lại, chẳng lẽ chúng ta liền đánh thắng được sao? Qua đi còn không phải chịu chết, còn cấp sư huynh kéo chân sau, chúng ta phải tin tưởng sư huynh, ở trong lòng cấp sư huynh cố lên cổ vũ, tin tưởng mới có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Hắn nhìn về phía Giang Niệm, Lão Đại, người nói ta nói đúng sao? Giang Niệm gật đầu, đúng vậy, Lạc Sư Huynh nói qua phải bảo vệ chúng ta, nói vậy, hắn là tự nguyện cản phía sau. Trương hội, Lạc Sư Huynh thật vĩ đại. Đột nhiên, một tiếng văng lớn, cho bụi giơ lên, Lạc Giao Nam Mặt sáng Mày cho từ trên mặt đất bỏ dậy, biểu tình lạnh băng. Hắn thật vất vả thoát khỏi ma tu, đuổi theo này đàn thiếu niên, mới vừa bay qua tới, liền nghe được bọn họ tin tưởng sáng tạo kỳ tích luận, tức giận đến một hơi không lại. Từ phi kiếm thượng tài xuống. Dưới. Liền thay quá. Trương Hội, lão đại thật là lợi hại, nói sư huynh, sư huynh liền tới rồi. Hắn kinh hỉ mà kêu một tiếng Lạc sư huynh, lộc cộc chạy tới nâng dậy Lạc Giao Nam, "Sư huynh, mau tới uống miếng nước, sư huynh không có bị thương đi. Kia mấy cái ma tu bị đánh chạy sao?" Lạc Giao Nam chàng thiếu niên liếc mắt một cái, "Ngươi nói đi. Các ngươi chạy trốn nhưng thật ra rất nhanh." Trương Hội, "Hắc hắc, bởi vì chúng ta tin tưởng sư huynh." Đúng không lão đại? Giang niệm gật đầu, lạc sư huynh quả nhiên bảo hộ chúng ta, sư huynh thật là người tốt. Trương hội, đại gia còn không nhanh lên cảm ơn lạc sư huynh. Vì thế các thiếu niên dì dầm biểu đạt chính mình đối lạc giao nam kính để chi tình. Lạc giao nam bột miệng thốt ra cửa trách nói nghẹn ở bên miệng. Sau một lúc lâu, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống khẩu khí này. Nơi này Trung phi ở lâu nơi, mấy cái ma tu ở phía sau như hổ rình ngồi. Lạc giao nam dựa hệ thống hỗ trợ mới thoát khỏi bọn họ, nhưng là mấy cái đại năng thần thức đảo qua nhất thời là có thể tìm được bọn họ mấy cái nhược kê hắn mới vừa cùng mọi người hội hợp ma tu liền xuất hiện ở rừng cây trên không lạc giao nam nhìn chằm chằm giang niệm cho rằng ma tôn ở chỗ này này mấy cái ma tu tổng sẽ không lại đây giang niệm đột nhiên đứng lên dặn do trương hội các ngươi chạy mau ta cùng với lạc sư huynh cản phía sau không đợi lạc giao nam tỏ vẻ cự tuyệt nàng bắt lấy lạc giao nam thủ đoạn ngự kiếm hướng lên trên chiều kêu mấy cái ma tu vọt qua đi lạc giao nam tiếp theo nháy mắt hắn nghe thiếu nữ buồn bã nói sư huynh xem ngươi sau đó mông đột nhiên đau xót thiếu nữ nhấc chân một đá đem hắn đương bóng cao su giống nhau đá hướng ma tu giang niệm đem hắn đá ra đi sau xoay người liền mang theo trương hội bọn họ sau này chạy trương hội vừa chạy vừa xoay người lạc sư huynh ngươi phải tin tưởng chính ngươi tin tưởng mới có thể sáng tạo kỳ tích lạc giao nam ngự kiếm hướng sườn lệch về một bên khó khăn lắm tránh thoát trừ hộ pháp kiếm khí trong lòng nôn ra một búng máu thiếu chút nữa bị bọn họ tức chết. trừ hộ pháp, tiểu tử này quả nhiên không phải là nhỏ, cư nhiên có thể từ chúng ta trong tay chạy đi. một cái khác ma tu nói, hắn còn nói ẩu nói tả nói muốn đánh chúng ta mười cái đâu. trừ hộ pháp, ngàn vạn không cần buông tha hắn. giang niệm dẫn dắt mọi người chạy thoát một đoạn đường, xem bọn họ linh lực không sai biệt lắm hao hết sau, lại dừng lại làm cho bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. không bao lâu, lạc giao nam thoát khỏi ma tu, chật vật mà đuổi theo bọn họ cùng bọn họ hội hợp lần này không đợi trương hội mở miệng lạc dao nam phun ra một búng máu bắt lấy trương hội thủ đoạn hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm giang nghiệm giang nghiệm chiều hắn ôn nhu mà cười nghĩ thầm không hổ là có hệ thống hỗ trợ long ngạo thiên cư nhiên lại từ trừ hộ pháp trong tay bọn họ trốn thoát chỉ là một hào chậm chạp không có mạt sát trừ hộ pháp chẳng lẽ là bởi vì mạt sát cái này kỹ năng đối một hào mà nói cũng tiêu hao rất lớn nàng trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm ngoài miệng lại nói lạc sư huynh lại bảo hộ chúng ta một lần lạc sư huynh thật là lợi hại nàng không hề ngữ điệu phập phồng đổng đọc nói trương hội là nha sư huynh thật là lợi hại sư huynh ngươi bắt đến ta tay đều đau lạc giao nam đoán hận chừng mắt nhìn trương hội liếc mắt một cái các ngươi các ngươi cố ý sao trương hội biểu tình vô tội mờ mịt nhìn thẳng hắn một lát sau lạc giao nam buông ra tay hận đến tâm đều ở lấy máu một bên sinh khí còn muốn một bên nghe trương hội bốn phía thổi phồng hắn Hắn đã hiểu, đây là phùng sát. Nói cái gì sư huynh thật lợi hại, chờ ma tu tới thời điểm, còn không phải chính mình chạy trước. Lạc giao nam tức giận mà nói, các ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi trước, chúng ta đường ai nấy đi. Một hào vội vàng khuyên can, ký chủ, ngươi đừng tức giận à, tách ra cốt chuyện liền đi chợ, ngươi cơ duyên liền không có nha Lạc giao nam, hiện tại còn chưa đi thiên. Ngươi nói cho ta hiện tại còn chưa đi thiên. Một hào hệ thống, chật một chút, nhưng là tổng thể khác biệt không lớn. Ngươi không phải là ở bị đuổi giết sao, hơn nữa các ngươi chạy trốn phương hướng là hướng tới yêu quốc quá khứ, cùng nguyên thư cốt truyện là giống nhau. Lạc Giao Nam muốn giết thống, máng, ngươi nói cho ta chỉ có một kim đan ma tu, hiện tại biến thành bốn cái viễn siêu kim đan ma tu, này còn có thể giống nhau. Ngươi làm ta như thế nào sống? Một hào, nhưng ngươi này không cũng không chết sao? Lạc Giao Nam. Cho nên ngươi là muốn ta chết một chút tới chứng minh chính mình sao? Một hào nghiêm túc nghĩ nghĩ, kia cũng không cần. Ngươi đã chết, ta thực phiền thoái. Ký chủ đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi, hơn nữa ngươi là thiên mệnh chi tử, bọn họ giết không chết ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm cốt truyện đem ngươi giết chết. Lạc dao nam chỉ vào trên người đạo đạo bị kiếm khí quắt ra vết máu, thiếu chút nữa khóc ra tới. Giết không chết. Nhưng hắn vẫn là sẽ đau a. Hơn nữa muốn thật tấn hệ thống nói dễ dàng không chết được, kia chẳng phải là một kiện càng đáng sợ sự. Phải biết rằng rừng ở ma tu trong tay, từ trước đến nay sống không bằng chết. Bị tra tấn đến liền chết đều là xa cầu. Hắn nhớ tới một hào đã từng thi triển quá thần kỹ, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi có thể hay không đem bọn họ đều mà sát rớt? Một hào trầm mặc. Một lát sau, lạc giao nam trước mắt xuất hiện một cái nửa trong suốt màu lam cầu, hình cầu trang màu lam ánh huỳnh quang, bất quá nhất phía trên kia bộ phận đã không. Một hào, ký chủ, đây là ta chứa đựng năng lượng, mỗi lần sử dụng kỹ năng đều sẽ tiêu hao nhất định năng lượng, mặt sát tiêu hao năng lượng rất nhiều. Cho nên ta không thể tùy ý mạt sát người khác. Nếu là hệ thống dễ dàng là có thể mạt sát một người, còn sẽ thu nhận thiên đạo đuổi đi. Một hào, mạt sát chỉ có thể dùng ở lưới giao thượng, ở cốt truyện đi thiên điểm mấu chốt thượng sử dụng. Lạc Giao Nam sử suốt, nhớ tới lần trước trải qua, lẩm bẩm, chính là ngươi lần trước, còn không phải là dễ dàng sử dụng sao? Một hào lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ, lần trước đúng là lưới giao thượng. Muốn thật làm quỷ lang quân tồn tại, thoái ma tính hướng đều phải sửa lại có thể không quan trọng sao? Giang Niệm Yên lặng quan sát đến lạc Giao Nam biểu tình, trong lòng cũng đem một hào chậm chạp không sử dụng mạt sát kỹ năng nguyên nhân đoàn cái đại khái. Xem ra nàng lúc ấy tưởng không có sai, một hào hệ thống không thể có thể muốn làm gì thì làm, hệ thống mạt sát rất người khác đồng thời, nhất định sẽ trả giá nào đó đại giới. Một hào càng không nghĩ trả giá đại giới mạt sát này mấy cái phá hôi, nàng càng phải bước một buộc bọn họ. Người tiềm lực là bước ra tới, hệ thống tiềm lực cũng là bước ra tới vì thế chờ đến trừ hộ pháp đuổi theo khi nàng lại lần nữa sách lên lạc giao nam căn bản không cho hắn phản kháng cơ hội trực tiếp đem hắn triều trừ hộ pháp một tạp sau đó mang theo trương hội bọn họ liền chạy trốn trương hội lớn tiếng cổ vũ lạc sư huynh ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây người nhất định hành lạc giao nam xem đều không xem trừ hộ pháp thuần thục mà trên mặt đất đánh mấy cái lăn né tránh ma tu công kích vẻ mặt chết lặng mà đi phía trước chạy trốn lần này hắn từ bỏ yêu quốc phương hướng Lựa chọn hướng phía đông trốn, nhưng mà ma tu như cũ theo đuổi không bỏ. Một hào hệ thống, ký chủ, mau trở về, ngươi ly yêu quốc càng ngày càng xa lạc. Ký chủ, ngươi lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Ký chủ, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến, đã vì ngài một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, thỉnh ở phía trước tăng cây vị trí quay đầu, thỉnh quay đầu, thỉnh quay đầu. Một trận điện lưu nhảy quá lạc giao nam thân thể, hán băng mà một chút liền từ phi kiếm rơi xuống, tứ chi run rẩy Hệ thống lãnh khốc thanh âm vang lên, thỉnh quay đầu. Lạc giao Nam đoán hận mà một chủ y mặt đất, nhận mệnh quay đầu, đuổi theo giang nghiệm bọn họ, bay đi yêu quốc. Nhìn đến lạc giao Nam lại trở về, giang nghiệm trong lòng cảm khái thiên mệnh chi tử vận khí cũng thật tốt quá, trừ hộ pháp so với hắn cao một cái cảnh giới, mặt khác ba cái ma tu cũng đều là cường hạn hạng người, nếu là mặt khác tu sĩ, đã sớm bị chết cha đều không còn. Nhưng mà Nam chủ không chỉ có không chết, còn ném ra bọn họ một lần, hai lần, ba lần đây là thiên mệnh chi tử khí vận hộ thể sao đáng sợ cực kỳ nàng tấm tắc nghĩ ngẩng đầu chiều lạc dao nam cười cười lại lần nữa ở trừ hộ pháp đuổi tới thời điểm đem lạc dao nam ném bao cắt giống nhau quăng ra ngoài ngăn trở ma tu như thế tuần hoàn lặp lại vài lần lạc dao nam mỗi lần đều có thể mặt sám mày cho trở về nhưng là trên người càng ngày càng chất vật biểu tình càng ngày càng mỏi mệt rốt cuộc ở trên ngựa đuổi tới yêu quốc thời điểm hắn bất kham gánh nặng hai đầu gối mềm lún trình chữ to ngã trên mặt đất Hắn hai mắt phóng không, biểu tình chết lặng, run rẩy nói: "Các ngươi buông tha ta đi." Còn muốn lặp lại bao nhiêu lần a? "Buông tha hắn đi." Trương Hội ngồi xổm lạc giao nam bên người cho hắn nổi giận, "Lạc Sư Minh, ngươi phải tin tưởng chính ngươi a, ngươi xem ngươi đã từ ma tu tay đế căng lâu như vậy, đây là tin tưởng lực lượng." Lạc giao nam đầu trống trơn, như là ngây người, chỉ biết lặp lại một câu: "Các ngươi buông tha ta đi." Trương Hội, "Lạc Sư Minh, kiên trì một chút ta, thắng lợi gần ngay trước mắt." thật nam nhân không thể nói không được lạc dao nam lẩm bẩm vung tha ta đi trương hội ghé vào hắn bên lỗ thai lớn tiếng ba ba bá, bá ta còn tổng nhớ rõ lạc sư huynh lời nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ khinh thiếu niên nghèo sư huynh ngươi đã quên chính mình đã từng có bao nhiêu tích cực tiến thủ sao nghe thế câu nói một cổ lực lượng dũng manh vào lạc dao nam trong cơ thể hắn ngắn ngủi địa chi lăng một chút nhưng không vài giây lại suy yếu mà ngã trên mặt đất lắc đầu ta không được Trương hội tiếp tục niệm long nạo thiên trích lời, sư huynh còn thường nói, mệnh ta do ta không do trời. Mấy ngày liền đều không sợ, kẻ hèn mấy cái ma tu, tính cái gì. Lạc giao nam nghe hắn nhiệt huyết sôi trào nói, phảng phất bị rót vào lực lượng. Nhưng mà không bao lâu hắn hôi bại mặt, hữu khí vô lực mà lắc đầu, không, ta không được. Trương hội, sư huynh, ngươi đã quên sao, ngươi còn thường nói, thuần ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lạc giao nam nâng lên mí mắt, mệt mỏi nhìn hắn một cái, ta chưa nói quá trương hội gãi gãi đầu bừng tình nói áo câu này là thất sát đùi kiếm thần thiền ngoài miệng ta thường xuyên nghe thuyết thư tiên sinh nghiệm nhớ cha nhớ cha lạc sư huynh hắn để lại lạc giao nam bả vai điên cuồng đong đưa ngươi không thể suy sút ta ngươi hành ngươi phải tin tưởng tin tưởng lực lượng một hào cũng ở hát đệm đúng vậy ký chủ ngươi hành đừng nguyện hoải thiên mệnh chi tử lộ khẳng định muốn so thường nhân nhấp nô ngẫm lại đời trước long ngạo tiên quá đến so ngươi khổ quá nhiều so với hắn ngươi đã thực hạnh phúc Trương hội, sư minh, người hành, hệ thống, ký chủ, người hành. Lưỡng đạo thanh âm sen kẽ, ở lạc giao nam bên thai không ngừng tiếng vọng, hắn giống như một cái mắt cạn cá, gian nan thở dốc đầu trống rỗng, tứ chi hơi hơi run rẩy Đột nhiên, hắn hỏng mất mà che lại mặt, lớn tiếng kêu, ta không được, ta không được, ta không được. Trương hội ngây dại, cuối cùng không hề bà bá, chầm mặc xuống dưới. Lạc giao nam bên thai không có đòi mạng giống nhau thanh âm, chậm rãi thả lỏng lại. Từ gia nhập cửu hoa phía sau núi, hắn kiệt lực tưởng khởi từ trước tán tu thân phận, trước mặt người khác vẫn luôn duy trì thiên chi kiêu tử bộ dáng, thẳng đến hôm nay. Hắn thật không nghĩ tới, trên thế giới như thế nào sẽ có trương hội người như vậy? Như thế nào sẽ có người rót canh gà đều có thể đem chính mình rót đến tâm lý hỏng mất? Trương hội quay đầu lại nhìn Giang Niệm, có chút vô thố mà nói, ta có phải hay không chọc đến sư huynh nội khổ riêng? Sư huynh phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ? Sư huynh không được. Giang Niệm từ ái mà cười. Không có việc gì, lạc sư minh đại nhân đại lượng, sẽ không trách ngươi. Lạc giao nam nhắm mắt lại, biểu tình thảm đạm, Làm hắn chết đi. Thuộc về ma tu uy áp lại lần nữa nghiền tới, giang nghiệm thân hình trận lóe, sách này lạc giao nam sau cổ, đem hắn ném đi ra ngoài. Lạc giao nam thậm chí không có phản kháng, tự xa ngã mà tiếp nhận rồi vận mệnh. trương hội, lạc sư minh, ngươi phải tin tưởng chính mình nha. Nơi này khoảng cách yêu quốc đã rất gần, giang nghiệm tính tính, chỉ cần ném lúc này đây bọn họ là có thể tiến vào yêu quốc. Trương hội một bên vùi lầu chạy, một bên nói, lạc sư huynh tuy rằng luôn miệng nói chính mình không được, nhưng gặp được nguy hiểm, vẫn là dứt khoát kiên quyết chắn chúng ta trước mặt, có lẽ lạc sư huynh nào đó phương diện sắc thật không được, nhưng hôm nay hắn chứng minh rồi chính mình, hắn là cái thật nam nhân. Giang niệm gật đầu, đồng ý nói, không hổ là dốc lòng long ngạo thiên nhị đại mục đâu. mươi 43 như vậy kích thích. Cách đó không xa đó là yêu quốc. Yêu quốc cùng nhân gian biên giới là một cái ưu ám vẩn đục con sông, gọi là sông Trầm Thủy. Sông lớn vô biên vô hạn, mênh mông cuồn cuộn, nước sông thâm hắc, phù vật tất trầm, thiên nhiên đem nhân gian cùng yêu quốc chia làm hai bên. Nghe nói rất nhiều năm trước, có chỉ không muốn phi thăng cửu vĩ hồ, ở nhân gian học thánh nhân phương pháp, bất mãn đồng loại bên trong lẫn nhau chém giết cá lớn nuốt cá bé, liền ở sông Trầm Thủy phía tây tìm được một mảnh địa phương, che chở nhỏ yếu yếu vật, giáo tập chúng nó yêu pháp cùng nhân gian đạo lý. Sau lại này đàn nhỏ yếu yêu quái dần dần cường đại, lại có rất nhiều yêu quái chán ghét chém giết, mộ danh tới đây. Nơi đây thế lực dần dần lớn mạnh, liền thành yêu quốc. Trương hội nhìn đen kịt nước sông, cầm lấy trên mặt đất một mảnh lá rụng phóng đi lên, lá rụng trôi dạt từ từ phiêu một cái trước mắt sau, chậm rãi chìm xuống. Các thiếu niên sôi nổi té đến bên bờ, cảm khái này thần kỳ một màn. Ta nghe truyền thuyết, sông trầm thủy nuốt hết vạn vật, còn tưởng rằng là giả. Trương hội đôi mắt tỏa sáng, thật thú vị, tới tới tới, mau trang mấy bình, mang về cấp đồng môn mở mở mắt nói không chừng còn có thể bán ra giá cao tiền giang niệm dựa vào thụ nhắm mắt dưỡng thần tiểu phì đi ghé vào nàng trên vai chấm mắt nghe thế câu nói một người một chim đồng thời vọng qua đi giang niệm chấm đã nhưng trương hội tốc độ quá nhanh lúc này đã lấy ra một cái bình xứ túi người đi muỗng nước sông nghe được giang niệm ra tiếng hắn không rõ nguyên do quay đầu lại hỏi như thế nào lạp lao đại ngươi cũng muốn một lọ sao các thiếu niên bỗng nhiên kinh hô lên trương ca cẩn thận trương hội không rõ nguyên do cảm thấy trên tay giống như có thứ gì túi đầu nhìn lại chật trương đại hai mắt sắc mặt tái nhận thâm hắc nước sông đột nhiên đang khởi bao bọc lấy hắn bàn tay một cổ thật lớn hấp lực chuyển đến kéo đến hắn không tự chủ được đi phía trước ngã khó khăn lắm rớt vào trong nước bên cạnh một thiếu niên lớn tiếng kêu trương ca ta tới cứu ngươi nói liền rỗi tay giữ chặt trương hội nhưng hai người lực lượng đồng dạng vô pháp chống đỡ nước sông trung chuyển đến cự lực bị lôi kéo đi phía trước Những người khác thấy thế vội vàng dối tay dắt lấy bọn họ, trong nháy mắt, bờ sông thượng liền xuyến một chuỗi người. Giang nghiệm. Tình cảnh này như thế nào giống như huyền nhai phục khắc? Bọn họ liền phi ái tay cầm tay đương một chuỗi hổ lô hoa đúng không? Trước hội ly nước sông chỉ kém một ngón tay khoảng cách, hắn thậm chí có thể từ thâm hắt như gương trên mặt nước, thấy chính mình kinh hoàng thất thố mặt. Không sóng không gió, mặt nước đống nhiên nổi lên hơi lan, một cổ lạnh băng huyết tinh khí ập vào trước mặt. Hắn bình tĩnh cùng trên mặt nước chính mình đối diện, đống nhiên dưới nước hắn lộ ra một cái quỷ dị tươi cười thâm hát hình người phá thủy mà ra ôm lấy cổ hắn tưởng đem hắn kéo vào trong nước lão đại trương hội dọa phá gan kinh hoàng thất thố thuần thục vô cùng hô lên chính mình lời kịch lão đại cứu ta vừa dứt lời một đạo ánh lửa phá vỡ ảm đạm sắt trời nhằm phía trương hội trương hội nhắm mắt lại chỉ cảm thấy trên cổ nóng lên kia cổ nước sông âm lanh nước hoạt hơi thở nhất thời bị đuổi tàng ra cự lực đột nhiên biến mất hắn bị kéo lên bờ sông cùng phía sau ba bốn thiếu niên đồng loạt quăng ngã cái mông đôn giang niệm đi vào bờ sông biên vốn di tưởng đem trong nước quái vật trảo ra tới nhưng mà một tới gần đã nghe đến cổ hủ bại cùng huyết tinh hôn tạp ở bên nhau hương vị nàng nhăn lại mi tiểu phì đi cũng từ nàng bả vai bay lên kêu vài tiếng giang niệm mạc danh có thể nghe ra ti ti ý tứ gật gật đầu nói sắc thật thực xú ti ti ngươi nói đúng ti ti ti hảo chúng ta đây liền không vớt trương hội cùng mặt khác thiếu niên nghe một người một chim vô chướng ngại nói chuyện với nhau nghe được hai mặt nhìn nhau lão đại trương hội hỏi ngươi còn hiểu điểu ngữ a giang niệm chừng hắn một cái ấn ấn giữa mày vừa rồi kia đồ vật là thủy quỷ tìm ngươi đương kẻ chết thay tới giống nhau tu sĩ thấy này hà đều vòng quanh đi liền các ngươi còn thò lại gần xem hiếm lạ thật không sợ chết thượng cổ thời kỳ nơi này là một phương cổ chiến trường giữa sông trồng chất thi cốt tẩm bổ ra rất nhiều thù hận khó tiêu thủy quỷ quái vật Thủy quỷ nhóm vội vã tìm kẻ chết thay, kéo càng nhiều người xuống nước, chết người càng ngày càng nhiều. Thời gian dài, nay hà cũng sinh linh trí, biến thành điều cắn nuốt hết thể quái vật. Cũng nguyên nhân chính là hơi trầm xuống thủy hà như vậy hung, mới có thể hòa khai yêu quốc cùng nhân gian. Còn sông phía trên bị tử khí bao phủ, vô pháp ngự kiếm, các tu sĩ cũng không dám tùy tiện qua sông, đối thượng này thượng cổ lưu chuyển tới nay hung vật. Trương hội ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu, ta vốn là muốn mang mấy bình thủy trở về cấp sư huynh sư tỷ nhìn xem nay không phải không rõ ràng lắm nó lợi hại như vậy sao hắn toàn mà hai mắt loang loáng tỏ vẻ ta xem nó lại lợi hại cũng so ra kém lao đại lao đại mới là mạnh nhất giang nghiệm ngươi nhưng đừng khen ta ta chịu không nổi nàng ánh mắt đầu nhập vũ ám nước sông thượng ở nguyên thư trung giang nhung cùng lạc giao nam đồng loạt qua sông mà ma tu bị ngăn ở sông trầm thủy bên kia hai người có thể bình yên vượt qua này hung vật không có gặp được thủy quỷ quái vật đại khái là nam chủ khí vận ở hỗ trợ Nàng muốn mang theo này đàn thiếu niên qua sông Cần thiết mang theo lạc dao nam tại bên người Giang Niệm phủng trụ tiểu Phi đi Đem nó giao cho chương hội Ngươi biết như thế nào làm Nàng nói Chương hội, ta biết Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tìm đi Thiếu niên rỗi tay tưởng tiếp nhận chim nhỏ Nhưng mà chim nhỏ chấn cánh một phi Sai khai hắn tay, bay đến Giang Niệm trước mắt Mở mịt mà nhìn nàng Tìm đi hai tiếng, phảng phất là sợ hãi Bị vứt bỏ bộ dáng. Giang Niệm thanh âm phóng nhu một ít Ta trở về nhìn xem Lạc sư huynh thế nào. Tạ Thanh Hoan hơi hơi ngẩn ra hạ, Minh Bạch Giang niệm muốn làm cái gì? Hắn muốn gì trong lòng nghi hoặc, vì sao Ma Tôn muốn phái mấy cái đắc lực thuộc hạ tới đuổi giết Lạc Giao Nam, mà Lạc Giao Nam có thể liên tiếp từ trừ hộ pháp thủ hạ chạy thoát? Ấn thanh niên tu vi, hẳn là không thể năm lần bảy lượt thành công chạy thoát. Vốn tưởng rằng Ma Tôn cùng thanh niên có thủ hoán, hiện tại ngẫm lại, nếu là có thủ hoán, nàng Hà Tất trở về cứu người. Hà Tất hạ lệnh làm mấy cái thuộc hạ không dưới tử thủ chỉ là làm làm bộ dáng đuổi theo lạc giao Nam. Sư Tôn đều không phải là là muốn hại lạc giao Nam, mà là vì bồi dưỡng hắn, đốc xúc hắn, khích lệ hắn. Tạ Thanh Hoa nghĩ, tựa như lúc ấy Sư Tôn giáo chính mình luyện kiếm giống nhau, quá trình cũng không vui sướng, nhưng là, nếu có thể kiên trì đi xuống, nhất định có thể tiến rất xa. Sư Ba nói đúng, không đánh không thành tài, dưới kiếm gia nhân tài. Sư Tôn thân là ma tông chi chủ, lại như vậy nỗ lực tài bồi tiên môn hậu bối, thật sự là làm người kính nể Tạ Thanh Hoan trong lòng cảm kích và xấu hổ đàn sen, nhớ tới lần trước đưa thủy linh quả lạc giao nam cũng không thích, lần này vừa lúc thừa dịp sư tôn tài bồi rèn luyện hắn hết sức, lại đưa hắn một chút lễ vật. Tiểu Phi đi chân cánh một phi, chui vào Giang Niệm trong tay áo, một lát sau, có một cái tiểu bình sứ ra tới. Giang Niệm! Tiểu Phi đi, đi đi! Giang Niệm cầm lấy ma tông đặc điều nước thuốc, không rõ Tạ Thanh Hoan đột nhiên đem thứ này lay ra tới làm gì. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. Sờ sờ điều đầu, không thể tưởng được a, ngươi cũng thật hư nha. Vốn dĩ nàng chỉ nghĩ đem lạc dao nam mang lại đây đương qua sông công cụ người, nhưng là kinh tạ thanh hoan nhắc tới điểm, nàng lại có một cái lớn mật ý tưởng, cũng lộ ra tươi cười. Tiểu phi đi, đi. Tạ thanh hoan nghĩ thầm, này không thể kêu hư, sư tổ đặc điều nước thuốc, khẩu vị kỳ quái, công hiệu cường đại, phối hợp ma tôn huấn luyện cùng nhau dùng ăn, hiệu quả tốt nhất. Có lẽ lạc dao nam ăn xong đi tình hình lúc ấy cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng thanh niên tổng có thể minh bạch ma tôn rèn luyện hắn một phen khổ tâm hơn nữa bung sẽ thất sát tông thành kiến ngược lại đối ma tôn lòng mang cảm kích giang niệm gật đầu một cái ta biết nên làm như thế nào tạ thanh hoan vòng quanh nàng bay vòng đầu không muốn xa rời mà cọ cọ nàng mềm mại lòng bàn tay lưu luyến cáo biệt đi giang niệm đề khí nhảy lên cây mấy cái túng nhảy liền biến mất ở rừng rậm chung trải qua vừa rồi phát sinh xong việc các thiếu niên không dám gần chút nữa sông trầm thủy trương hội vươn tay tưởng sờ sờ pịp tiểu phì đi mở ra cánh hóa thành một đạo màu trắng quang xoát điệu một chút liền vọt tới ngọn cây nhìn ra nghiệm rời đi phương hướng hóa thành một cái nho nhỏ vọng chủ thạch trương hội dẫn theo một chuỗi thủy linh quả ở dưới dụ hoặc đi đi xuống dưới ăn trái cây nha tiểu phì đi vọng hạ liếc mắt xoay đầu một lần nữa nhìn về phía rừng rậm trương hội ngẩn ra hạ đột nhiên cảm giác chim nhỏ ở khinh bỉ chính mình hắn lác lư hạ đầu nghĩ thầm ảo giác này nhất định là ảo giác chiêu tị uyên Lạc Giao Nam còn ở cùng ma tu triển khai kịch liệt truy đuổi chiến. Chử hộ Pháp ra lệnh một tiếng, cùng mặt khác ba người tạo thành bọc đánh chi thế, đem chật vật thanh niên phá hỏng ở trong đó. Tiểu tử này tu vi chẳng ra gì, chạy trốn thật là nhanh. Một người nói. Chử hộ Pháp nâng lên tay, lòng bàn tay một đạo đỏ đậm hỏa long gào thét mà ra, sớm một chút giải quyết hắn. Lạc Giao Nam trên mặt đất một lăn, bên cạnh một thốc đuổi cây nhất thời bị hỏa bậc lửa, bay lên hỏa tinh bắn đến trên người hắn. May mà hắn đương quá mấy năm tán tu, chạy trốn bản lĩnh nhất lưu, lại có hệ thống hỗ trợ, ngạnh xinh xinh ở mấy cái ma tu vây truy cản đổ bên trong, lại lần nữa tìm ra một con đường sống. Hắn ném ra ma tu sau, suy yếu mà ngồi dưới đất thở dốc. Lúc này, hắn nghe được động tĩnh, khẩn trương mà quay đầu, bóng cây dưới, thân phụ tì bà bạch tí thiếu nữ chậm rãi đi ra. Không phải ma tu. Lạc dao nam lỏng một ngụm, dây lát lại tưởng, là ma tôn. Thân thể hắn còn không có thả lỏng. Lập tức một lần nữa căng thẳng, khẩn trương mà nhìn Giang Niệm, rung giọng nói, ngươi buông tha ta đi, ta không được. Hắn thật sự không được, toàn thân không có một chút sức lực, trong cơ thể linh lực toàn bộ hao hết, liền một ngón tay đầu đều nâng không dậy nổi. Giang Niệm ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi hành. Lạc giao nam thống khổ mà nhắm mắt lại, đừng tin tưởng ta, ta thật sự không được. Giang Niệm cầm lấy bình xứ, ở hắn trước mắt quơ quơ, không có việc gì, này không cho ngươi mang theo dược sao. Lạc dao nam chơ mắt nhìn bình xứ càng ngày càng gần, kinh hoàng thất thố mà gọi hệ thống. Một hào, mau ra đây. Mau cứu ta. Nàng tưởng độc chết ta. Một hào hệ thống vui vẻ mà tỏ vẻ, ký chủ, trải qua kiểm tra đo lường. Bình xứ là rất lợi hại linh dược đâu xem ra ma tôn thật sự bắt đầu thích thượng ngươi đâu. Lạc dao nam sửng sốt. Linh dược. Không phải muốn độc chết hắn. Ma tôn thực sự có lòng tốt như vậy. Giang niệm giơ tay, đem nước thuốc toàn bộ rót tiến lạc dao nam trong miệng. Lạc Giao nam trừng lớn hai mắt, há to miệng, hầu kết động hai hạ, phát không ra một chút thanh âm. Đau nhức làm hắn não nội trống rỗng, mãnh liệt kích thích từ dạ dày bộ nổ tung, đau đến hắn hai mắt tối sầm, trên mặt đất lăn lộn. Giang Nghiệm bình tĩnh mà nhìn hắn kêu cha gọi mẹ lăn nửa ngày, ánh mắt lạnh lẽo. Long Nạo Thiên liền điểm này tiên đồ, ở nàng sư môn, cái nào không phải đem này dược đương nước uống. Nàng đi đến Lạc Giao nam trước mặt, nhìn xuống hắn, triển mi cười nói, "Này không phải có sức lực sao?" Lạc Giao Nam chống mà nôn khan vài tiếng, đau ra một tiếng mồ hôi lạnh, cả người ướt đẫm, như là ở trong sông lăn một chuyến. Hắn há mồm thở dốc, nhịn không được chất vấn hệ thống, ngươi quản cái này kêu linh dược? Một hào hệ thống, đúng vậy, ngươi không phải không chết sao? Lạc Giao Nam quả thực tưởng cá mập người, hắn hùng con mắt, sau một lúc lâu, run run rẩy rẩy mà nói, các ngươi buông tha ta đi, cái này chân mệnh thiên tử, ta không làm nữa, không được sao? Giang Nghiệm ngẩng đầu xem mắt đuổi theo Ma Tu, xách theo hắn sau cổ. Đem hắn quăng ra ngoài Giang nghiệm, không được Hệ thống, không được Vì kích phát lạc giao nam tiềm lực Giang nghiệm lại mang theo lạc giao nam lộn trở lại tới Ở chiều tịch tuyên lưu mấy cái vòng lớn Mỗi khi lạc giao nam chạy ra tới quỷ dạp trên mặt đất Vẫn không nhúc nhích thời điểm Nàng liền cấp thanh niên rót tiếp theo bình dược Sau đó thuần thục mà đem người ném văng ra Vẫn luôn lặp lại đến lạc giao nam sống không còn gì liên tiếp Đối mặt nên diện mà đến kiếm khí tử bỏ dây ruột Hắn nhắm mắt lại, nghĩ thầm đã chết tính trừ hộ pháp lao mồ hôi tiểu tử này cũng thật có thể chạy một người khác nói lại chạy ta đều phải chạy bất động vòng quanh triều tịch lên chuyển mười cái vòng tiểu tử này là la ngựa chuyển thế sao bọn họ nhìn lạc dao nam vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất trong lòng vui vẻ cho rằng cái này cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ trừ hộ pháp giơ tay một đạo kiếm khí bay ra giọng căm hận nói đem hắn chân chém xem hắn còn chạy không chạy kiếm khí vọt tới lạc dao nam chắp tay trước ngực nhắm mắt lại thế nhưng cảm thấy có một tia thoải mái một hào ký chủ đừng nằm bọn họ đều chiều ngươi xuống tới lạc giao nam như cũ vẫn không núc ních kiếm khí cọ qua hắn mặt đâm vào bên cạnh mặt đất trùng nhấc lên bùn đất phi dương mấy cái ma tu còn không biết đây là bởi vì nam chủ khí vận quan hệ cười ha ha lão chử này ngươi đều có thể thất thủ trừ hộ pháp yếu mày ai ta đều làm tiểu tử này cấp lưu mệt mỏi làm ta thử lại mấy đạo kiếm khí gào thét mà qua Lạc Giao Nam trên người hiện lên một đạo kim sắc quang, đem hắn bao phủ ở trong đó, kiếm khí thứ hướng hắn khi đều bị sẽ kim quang ngăn lại, hoặc hướng một bên, mà mỗi một đạo kiếm khí lướt qua sau, kia nói quang đều sẽ trở nên thoáng ảm đạm một chút. Giang Niệm kinh ngạc mà chừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Nam Chủ Quang Hoàn? Trừ Hộ Pháp bọn họ nhìn không tới một màn này, ném vô số đạo kiếm khí, vốn dĩ cho rằng người bị chọc thành cái sàng, kết quả tập trung nhìn vào, Lạc Giao Nam như cũ biểu tình an tường mà nằm trên mặt đất như là ở đối bọn họ một loại khiêu khích. trừ hộ pháp đại kinh thất sắc, như thế nào như thế. Mấy cái ma tu lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo, thật cẩn thận mà tới gần lạc giao nam. Lúc này một hào hệ thống cũng bắt đầu sốt ruột, ký chủ. Nhanh lên lên chạy trốn A, bọn họ không có cách nào giết chết ngươi. Lạc giao nam không giao động. Một hào liền chưa thấy qua như vậy nam chủ, ký chủ, lại nằm xuống đi, ngươi khí vận sẽ càng ngày càng ít. Nam chủ quang hoàn cũng không thể nào cứu được ngươi a. Lạc Giao Nam biểu tình chết lặng, kia làm ta chết đi. Một hảo, ký chủ. Lạc Giao Nam đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía mấy cái ma tu. Ma tu bị hắn bình tĩnh ánh mắt xem đến trong lòng hoàng hốt, dừng lại bước chân. Lạc Giao Nam run rẩy mà nâng lên tay, chiều bọn họ sò ngón nón giữa, khiêu khích nói, hôm nay, đánh không chết ta, các ngươi cũng xứng tu ma. Truy ta truy đến vui vẻ sao. Ta liền nằm ở chỗ này, là nam nhân, liền tới giết ta. a? Phi, một đám giác rưởi. Một hào kinh hoàng thất thố, song đời, ký chủ muốn điên rồi. Hắn này buổi nói chuyện lại trấn trụ mấy cái ma tu, bọn họ dừng lại bước chân, cũng không dám dẫn đầu tới gần. Cuối cùng là trừ hộ pháp chậm rãi nâng lên tay, trường tụ quay cuồng, phía sau mấy trăm đạo kiếm quang lập loè như tinh. So với cái này khẩu suất cuồng luôn kỳ kỳ quái quái thanh niên, bọn họ càng sợ hãi không có thể hoàn thành ma tôn nhiệm vụ, sợ hãi thất sát tông hình đường. Chúng ta đồng loạt ra tay, có thể hủy diệt toàn bộ triều tịch viên, sẽ không sợ giết không chết hắn trừ hộ pháp nói. Những người khác gật gật đầu, sôi nổi xúc lực. Nhất thời cuồng phong sột khởi, phong vân biến sắc. Đây là hẳn phải chết sát chiêu. Giang niệm ngầm thảo ngồi ở trên cây, thính xem tình thế phát triển. Nam chủ Quang hoàn lại nhíu bức, chẳng lẽ còn có thể ở mấy cái đại năng dùng hết toàn lực sát chiêu dưới, bảo vệ nam chủ Chu Toàn. Nguyên Thư Trung, Lạc giao Nam có thể thuận lợi chạy ra, một là bởi vì truy hắn chỉ có một kim đan ma tu, nhị là, hắn cũng không có tử bỏ dãy dụ vẫn luôn ở nỗ lực chạy trốn. Hiện tại tình huống khác nhau rất lớn, khó khăn đại biên độ rất cao. Sống không còn gì luyến tiếc nam chủ, đối thượng giữ gốc kim đan bốn cái ma tu, nếu còn có thể sống sót, cốt truyện này lo gì, đến bị vặn vẹo thành bộ răng gì. Nang tưởng, một hào không thể không ra tay. Liên ở vài người xúc lực, chuẩn bị đồng loạt dùng ra sát chiêu khi, trừ hộ pháp đôi tay bỗng nhiên biến thành trong suốt, hắn hoảng sợ mà nhìn chính mình tay, lớn tiếng nói, "Cháy mau." Mặt khác ba người thần sắc đại biến lao chử người sao lại thế này chử hộ pháp tưởng sau này lui mới vừa cất bước xoay người nửa người trên ngã xuống đất tầm mắt long trời lở đất thân thể hắn dần dần biến mất đầu tiên là đôi tay sau đó là hai chân cuối cùng trận tròn đôi mắt chứa đầy không thể tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cây cối một đạo màu trắng thân ảnh từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống chiều bên này đi tới mặt khác ba cái ma tu thấy chử hộ pháp bị mặt sát đều là xương sờ ở tại chỗ bọn họ bị này vượt qua tầm thường một màn dọa phá gan nhất thời quên ma tôn mệnh lệnh chỉ nghị xoay người chạy trốn nhưng mà không chạy vài bước thúy xác bảo kiếm xuyên thấu tâm hoa, bán khởi một phùng huyết vụ các ngươi có thể đã chết thiếu nữ mặt vô biểu tình mà nói nháy mắt trên mặt đất nhiều tam cổ thi thể giang niệm thong thả ung dung dẫn theo kiếm mũi kiếm huyết trâu lan xuống nàng đi đến lạc dao nam trước người nhìn xuống hắn ta tới cứu ngươi lạc dao nam đầu trống rỗng Đã sớm bị buộc đến có chút thần trí hoảng hốt. Nhưng mà nghe thế câu nói, hắn ý thức thanh tỉnh một lát, nâng lên mí mắt nhìn mắt Giang Niệm, hữu khí vô lực mà nói, ngươi đùa chết ta tính. Giang Niệm nhắc tới tỷ bà lênh lẹ mà đánh vượng hắn, tấm tắc, nhìn ngươi nói, nào có như vậy kích thích. Chương 44 tới rồi lắm muội. Giang Niệm đánh vượng Lạc Giao Nam, tạm thời cắt đứt một hảo cùng thế giới này liên hệ. Lạc Giao Nam là hệ thống cùng thế giới này liên tiếp, mà Nam chủ mất đi ý thức. Một hào hệ thống sẽ đường ngắn một đoạn thời gian ngắn. Đây là nàng lặp lại đấm đánh 106F hỏi ra tới, bất quá 106 cũng nói, một hào so nó bản lĩnh lớn hơn, có lẽ mười mấy phút là có thể một lần nữa liền online. Lạc giao nam hôn mê sau, trên người kia tầng kim quang dần dần biến đạo, chậm dại biến mất. Giang Niệm phân tích ra nam chủ quang hoàn xuất hiện hai cái tin tức. Một là nam chủ kề bên hẳn phải chết tuyệt cảnh, nam chủ quang hoàn liền sẽ cụ thể hóa xuất hiện cứ mạng. Nhị là này quang hoàn hẳn là chỉ có nàng cùng hệ thống có thể nhìn đến, giống trừ hộ pháp như vậy dân bản xứ là không có cách nào nhìn thấy. Quang hoàn sẽ cắt giảm, yếu bất đến trình độ nhất định, nam chủ thiên mệnh chi tử thân phận biến mất. Hệ thống vì giữ gìn quang hoàn, không tiếp sử dụng năng lượng mà sát một ít nhân vật, thuyết minh quang hoàn thập phần quan trọng. Mấy cái ma tu đã chết, theo lý không có đồ vật đuổi theo, bọn họ mất đi qua sông hung hiểm thật mạnh sông trầm thủy lý do. Nhưng đối với giang niệm tới nói, không có lý do gì. Liền đi sáng tạo lý do, trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu trèo lên. Nàng từ trong tay háo lấy ra một khối bạch ngọc bài, ngọc bài trên có khắc tự. bính cấp nhiệm vụ, triều tịch nguyên trừ yêu. Mặt trái là nhiệm vụ miêu tả, trước đoạn thời gian, mấy cái thợ săn lên núi săn thu khi, gặp được một cái chim cư ở sơn cốc ngủ cự xà. Cự xà hung ác xảo trá, liền thương mấy cái tới đây trừ trừ yêu tu sĩ, phán định ít nhất là huyền giai đại yêu. Giang niệm vì bảo hiểm khởi kiến đem hôn mê lạc dao nàm treo ở trên cây theo sau chiếc thân nhảy đến rừng dậm trung thả ra thần thức đảo qua toàn bộ triều viên. nguyên anh đại năng thần thức có thể bao trùm trăm dặm nàng nhìn đến trương hội ngồi xổm dưới tàng cây cầm lấy thủy linh quả lớn tiếng thét to tiểu cục bột nếp ghé vào trên cây huệ bại nhắm hai mắt bị trương hội ồn ào đến tinh thần vô dụng quang ảnh rừng ở tuyết trắng lông tơ thượng đỉnh đầu thúy sắc ngốc mao theo gió lung lay nó đột nhiên mở to mắt đầu nhỏ hơi thiên nhìn ra nghiệm phương hướng cách thật mạnh dây núi cùng rừng cây hai người yên lặng đối diện tiếp theo nháy mắt đối diện bị trương hội vịt được giọng đánh vỡ thời kỳ vỡ giọng thiếu niên thanh âm nghẹn ngào như phá la ở bên thai lớn tiếng gõ vang típ đi xuống dưới ăn linh quả a mới mẻ linh quả típ đi ngươi không đói bụng sao ngươi không khát sao ta nơi này có thủy nga típ đi ngươi làm ta sờ một chút làm sao vậy sao xuống dưới làm ta sờ một chút này đôi linh quả ta đều cho ngươi trương hội thanh âm bùm bùm chim nhỏ cặp kia ôn nhu đôi mắt thống khổ mị khẩn nó nâng lên chính mình tiểu cánh chậm rãi che lại chính mình lỗ thai hoàn toàn biến thành một đoàn tiểu mao cầu lẳng lạng xúc ở cành cây thượng có vẻ có chút ủy khuất giang niệm nhìn thấy này mạng nhịn không được nết lên khỏe miệng nàng lần đầu tiên thấy chính mình thánh nhân đồ đệ bị buộc đến như vậy thất thố tức khắc đối trương hội rất là bội phục cũng ở trong lòng yên lặng cho hắn một cái tân danh hiệu nhân gian hủy diệt giả thân thức đảo qua chiều tịch lên một chỗ khe núi khi nàng tìm được nhiệm vụ chung cái kia xà yêu bước chân một bước xúc điệu thành thốn thoáng chốc xuất hiện ở xà yêu trước mặt cự xà bàn thành một đoàn đang ngủ nó quấn lên tới liền có một tòa tiểu sơn lớn nhỏ lộ ra cái đôi đắp ở khe núi tựa như một cái hai mét đại nhân trước mặt chen vào tiểu hài tử tắm rửa buồn tắm tử thoạt nhìn rất khó coi giang niệm không vô nghĩa trực tiếp dẫm đến cự xà bảy tức, một chân đá đi lên đá xuống dưới vải miếng mang huyết vẩy cự xà tự đau đớn trung bừng tỉnh lại đau lại tức Tê tê phun tin, không ngừng lay động thật lớn thân thể, tưởng đem Giang Niệm cấp ném xuống đi. Nó là một cái thực uy phong sinh đẹp hát xà, yêu lực dâng lên, như Giang như hải, nếu là đặt ở nhân gian, cũng có thể là chiếm núi làm vua đại yêu. Đáng tiếc, nó gặp Giang Niệm. Không bao lâu, trên mặt đất chất đầy mang huyết vẩy, khe núi dòng suối nhỏ bị máu loang nhiễm hồng, cự xà thân thể suốt nhỏ một vòng, hữu khí vô lực quỳ dạp trên mặt đất, cuốn cuốn cái đuôi. Giang Niệm gắt gao dấm trụ nó bảy tức. Nó đau đến miệng phun nhân nôn, hung ác mà nói, ngươi lớn mật. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là yêu quốc tiên phong đại nguyên soái ô ô đừng dấm, ngươi dám lại dâm ta, ta liền, ta liền quỳ xuống tới cấp ngươi dập đầu cầu ngươi. Giang niệm từ trước đến nay cảm thấy, thức thời là hạng nhất Mỹ Đức, người như thế, yêu cũng thế. Nàng hơi hơi rời đi chân, hỏi, ngươi là yêu quốc yêu, như thế nào sẽ tới nhân gian tới? Phải biết rằng, vượt qua sông Trầm Thủy đều không phải là chuyện dễ. Nước sông có thể hòa tan hết thể linh lực cùng yêu lực, càng đừng nói giữa sông còn có vô số yêu ma quỷ quái. Ở Toái Ma, Giang Nhung mang theo hôn mê lạc giao nam qua sông, làm chính mình thương càng thêm thương, cơ hồ vứt bỏ nửa người tu vi. Sa yêu nói cho nàng, yêu quốc gia đại biên cố. Lại nói tiếp, cùng vương triều thay đổi không sai biệt lắm, nguyên lai like yêu thích hòa bình lao yêu vương độ kiếp khi bị trọng thương, mấy cái thuộc hạ liên thủ bức vua thoái vị xoán vị. Yêu quốc có yêu thích hòa bình yêu. Cũng có cảm thấy khuất cư Tây Nam một góc nghẹn khuất cực kỳ, tưởng vượt qua sông Trầm Thủy trọng lâm nhân gian chủ chiến phái. Lần này, đó là kia mấy chỉ chủ chiến yêu đoạt quyền thành công. Chúng nó làm sằng làm bậy, nơi nơi trưng binh, như hoa không lâu về sau, liền xuất vạn yêu qua sông, làm cho cả nhân gian đều vì này run rẩy run rẩy Xa yêu đi theo lão yêu vương hốn, sợ hãi lại đãi đi xuống, chính mình sẽ bị bắt phao xà rượu, liền trước liều mình vượt qua sông Trầm Thủy, trốn thoát nó vốn dĩ muốn tìm cái địa phương tiếp tục hôn ăn hôn uống an tâm tu luyện ai biết không bao lâu liền gặp được giang niệm này tôn Sắt tinh giang niệm hỏi ngươi ở triều tịch yên đả thương người xa yêu phun ra tin tử ủy ủy khuất khuất mà nói ta nào biết nhân loại lá gan sẽ như vậy tiểu ta chỉ là muốn đánh cái áp bọn họ liền dọa hôn mê mặt sau còn có người cầm tiểu gậy gộc vẫn luôn chọc ta cái đuôi làm cho quay ngứa, ta quay đầu muốn cho bọn họ đừng chọc bọn họ sợ tới mức chạy loạn chính mình rất xuống chiến núi vặn tới tay á chân a Như thế nào có thể trách ta? Giang niệm gật đầu, ân, nói như vậy, ngươi còn rất vô tội. Sa yêu, kia đương nhiên, ta từ nhỏ liền đi theo yêu vương đọc sách, là có văn hóa, chi thư đạt lý xả. Ngắm lại ở yêu quốc thời điểm, ta chính là nổi danh nho tướng. Như thế nào sẽ tùy tiện đả thương người đâu? Nó chỉ nghĩ nằm ở trong rừng trảo mấy cái con mồi ăn, ai biết không cẩn thận lộ hạ chính mình mặt, liền dọa đến một đám thợ săn, tiên môn còn phái người tới bắt nó. Sa yêu nghĩ thầm, Nhân gian quá hiểm ác, nó tưởng trở về núi. Giang Niệm triển mục cười rộ lên, vừa lúc, chúng ta cũng tính toán đi yêu quốc, không bằng cùng nhau đi thôi, ngươi tới cấp chúng ta dẫn đường. Sa yêu kinh hãi, ta vừa mới du ra tới A. Sông trầm thủy quá hung, tiến vào trong nước yêu lực liền sẽ bị hút đi, du một lần liền rớt nửa cái mạng, ta, ta. Giang Niệm an ủi nó, du một lần rớt nửa cái mạng, lại du một lần lại rớt nửa cái mạng, cho nên trở về thời điểm ngươi còn có một phần tư cái mạng. Sẽ không chết, yên tâm. Sa yêu, đây là cái gì cường đạo logic? dịp? Giang Niệm lại nói, chúng ta tới làm đơn giản tính toán đề, hiện tại ngươi có một phần hai mệnh, ta có thể giết ngươi, nhưng là thả ngươi một con đường sống, bốn bỏ năm lên ngươi nhiều một cái mệnh, liền tính lại du sông trầm thủy rất một phần hai cái mạng, ngươi vẫn là có một cái mệnh, so nguyên lai like còn có bao nhiêu một phần hai cái mạng, này không phải kiếm lời sao. Sa yêu nghe được mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng. Ta cảm thấy nơi nào không quá thích hợp bộ dáng. Nó mờ mịt mà nói. Giang niệm vô vô nó lạnh băng vậy. Sa yêu một mảnh vảy liền so tay nàng trường đại, sờ lên lạnh leo như hát ngọc, lại xinh đẹp lại giải nhiệt. Cơ hội khó được, ngươi phải nắm chặt ta. Nàng tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Sa yêu cơ cơ thật lớn đầu, từ từ, ta còn không có tính rõ ràng, vì cái gì ta hiện tại là một phần hai cái mạng, lại run một lần sông trầm thủy, liền biến mãn huyết đâu. Này không thích hợp. Làm ta lại tính tính Giang nghiệm, người muốn tính bao lâu Sa yêu dung đùi đắc ý Không bao lâu không bao lâu Ta tính toán nhưng lợi hại Là chúng ta yêu quốc nhất đẳng nhất tính toán đại sư Trước kia yêu vương tổ chức thi đấu Ta còn thường thường đoạt giải nhất đâu Ngươi thả ở chỗ này chờ ta một hai tháng tính rõ ràng Giang nghiệm Nàng tưởng May mắn có sông Trầm Thủy bảo hộ Bằng không yêu quốc đã sớm xong đời Liên này, chúng nó từ đâu ra dũng khí tấn công nhân gian nàng không có khả năng ở chỗ này chờ một hai tháng liền giơ chân đá xà yêu một chân đem nó từ mở mịt trạng thái đá tỉnh vậy bong ra từng màng lộ da đỏ thấm huyết nục xà yêu đau đến tê tê tê, nhìn về phía giang niệm ánh mắt tràn ngập sợ hãi bên ngoài thế giới thật sự quá hiểm ác nó nức nở suy nghĩ giang niệm trực tiếp cho nó tuyên bố nhiệm vụ ta muốn ngươi làm sự kiện bằng không ta liền giết ngươi xà yêu sợ hãi hỏi muốn ta làm cái gì giang niệm ngươi tới truy ta Nhìn qua muốn hung ác một chút, đuổi theo ta, ta liền không giết ngươi. Sa yêu mãn đầu góc dấu chấm hỏi, chưa từng có nghe qua như vậy kỳ quá yêu cầu. Khác yêu truy người là vì giết người, mà nó truy người, là vì bảo mệnh. Giang niệm không cho nó phản ứng thời gian, thả người dựng lên, bay trở về trong rừng cây, khiêng lên hôn mê lạc giao nam liền hướng sông trầm thủy phi. Cự xa phản ứng lại đây, ầm ầm ầm đi theo nàng phía sau truy. Bùi đất phi dương, mặt đất bị chấn đến đủ hủ rung động. Tiểu phi đi buông cánh từ ngọn cây bay lên. trương hội cũng ý thức được không thích hợp, ngự kiếm dựng lên, nghèo mục nhìn lại, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ngoa tàu. Thật lớn xà. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn quanh bốn phía, theo bản năng muốn tìm cái địa phương tránh né. Sa yêu hơi thở đáng sợ lạnh lẽo, cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được quét ngang hết thể khí phách hơi thở. Mặt khác thiếu niên trực tiếp từ bỏ hy vọng, lao đại đều đánh không lại nó, lạc sư huynh cũng hôn mê, chúng ta làm sao bây giờ? bọn họ đem ánh mắt đầu ở sông trầm thủy thượng nơi này là duy nhất đường lui thiếu niên nuốt khẩu nước miếng trương ca chúng ta muốn thử từ nơi này du qua đi sao trương hội nhìn nơi xa cự xà nheo lại đôi mắt cự xà đôi mắt màu đỏ tươi như đá quý khỏe mắt có thứ gì phản xạ ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng trương ca trương hội từ từ ta như thế nào cảm thấy này xà ở lưu nước mắt nó vì cái gì muốn một bên khóc một bên truy người xà như thế nào sẽ rơi lại đâu có thể là có bệnh về mắt đi ai biết yêu quái nghĩ như thế nào đang lúc mọi người bị xà yêu bức cho tới gần sông trầm thủy đem hy vọng ký thác ở qua sông phía trên khi mặt đất đột nhiên chấn một chút một cái thật lớn móng nuốt từ thâm hắc nước sông vương phàn ở bờ sông thượng năm căn ống thép thô móng tay giống lưỡi dao sắc bén thật sâu chát xuống đất mặt loé xâm hàn bạch quang đại yêu hơi thở làm thâm hắc mặt nước cuốn lên rất nhiều nhỏ bé xoáy nước trưng hội nuốt khẩu nước miếng yên lặng ngẩng đầu nhìn lên xem Một cái lén lút miêu miêu đầu từ trong nước trồi lên, mờ mịt mà nhìn bọn họ. Nó chỉ dò ra tới một cái đầu, cũng đã cao lớn đến giống tiểu sơn giống nhau muốn người nhìn lên, so nhân gian yêu quái thật lớn mấy lần. Miêu miêu mở to viên lại lượng đồng tử, không rõ nguyên do mà cùng trên mặt đất người đối diện. Lúc này, xa yêu cũng bị bách truy kích giang nghiệm, chạy tới sông Trầm Thủy Biên. Vừa thấy đến đại miêu, nó vui sướng mà ném cái đuôi, lớn tiếng nói, tới rồi lão muội. Chương 45 làm sao dám nột miêu miêu bị thủy ước nhẹp xinh đẹp lông tóc một sợi một sợi đáp ở trên người nó chừng mắt lại viên lại lượng đôi mắt nghe được xà yêu một tiếng giống mới đột nhiên hoàn hồn cả người tắt mau lớn tiếng kêu, a thật nhiều người a Trương hội cũng đi theo thét trói thai a thật lớn miêu a người ngưỡng miêu phiên trường hợp thoáng chốc loạn thành một đoàn yêu quốc thiên cư một góc bị sông trầm thủy ngăn cách cơ hồ không cùng nhân gian liên hệ lui tới bên trong yêu quái đặc biệt là sinh trưởng ở địa phương yêu quái Sinh hạ tới liền ở vạn yêu lớn lên, chưa thấy qua bao nhiêu người. Chúng nó đối người nhận chi, là nghe lời bổn tiên trưởng chảm yêu trừ mà chuyện xưa. Vai chính là trừ yêu người, chúng nó là bị chém yêu. Chuyện xưa chúng yêu vật kết cục rất là thê thảm, không phải bị chém đầu, chính là bị xóa yêu đan. Nào một con tiểu yêu không có bị cha mẹ mang quá. Lại nói nhau nhau, lại nói nhau nhau người liền tới đảo người tâm can. Lột da của ngươi, không nghe lời tiểu yêu quái chính là sẽ bị người xấu bắt đi Nga nhân loại thật là thật đáng sợ thật đáng sợ miêu miêu trận tròn đôi mắt liều mạng tưởng đem chính mình lùi về đi xa yêu lão muội đừng đi a ngươi không phải sợ nhất thì sao miêu miêu móng đuốt lạch cạch một tiếng chui vào trong nước kinh khởi thật lớn vận sóng nó sợ tới mức miêu ô okay, đê nhưng mà mặc kệ như thế nào lui thân thể lại không tự chủ được chậm rãi hướng lên trên hiện lên tới một tòa núi lớn trồi lên mặt nước xuất hiện ở mọi người trước mắt giang niệm lúc này mới phát hiện Miêu miêu dưới chân còn có một con càng thêm thật lớn yêu quái, một cái rất lớn rất lớn rùa đen. Miêu yêu cùng xà yêu đã cũng đủ thật lớn, tựa như tiểu sơn, nhưng cùng rùa đen một so, chúng nó no tiểu đến giống một cục đá. Rùa đen không có hoàn toàn trồi lên thân thể, nhưng đã che trời, trên mặt đất các thiếu niên ngẩng cổ mới có thể thấy thâm hắc mai rùa thượng nằm bò hoảng sợ miêu miêu, miêu miêu, miêu miêu miêu, mau trở về. Miêu ô miêu ô, thật nhiều người thật đáng sợ. Rùa đen thanh âm già nua mà thong thả. Giống khai 0.5 lần tốc, ngươi, nói, cái, sao. Miêu miêu hoảng sợ thét trói thai, bọn họ đang nhìn chúng ta, thật đáng sợ áo miêu ô. Dùa đen, đại, thanh, điểm. Cự sa chợt thấy đến của yêu, nhất thời quên mất giang niệm nói, cao hứng tiến lên tương nhận. Lao ca, ngươi cũng tới rồi. rùa đen tiếp tục hướng lên trên phủ, thâm hắc mặt nước lộ ra một cái bóng loang đầu. Nó chậm rãi bò lên trên bờ sông, biên bỏ biên cùng sa yêu chào hỏi, tiểu, sa chung ngỏ, hảo, a Mặt đất không ngừng rung động, rùa đen nguội giẫm một bước, liền lưu lại một thật lớn dấu chân, nước sông chảy ngược, hình thành vũng nước. Các thiếu niên sôi nổi sau này lui, lần đầu nhìn thấy như vậy bảng thạc cự vật. Này đều tu luyện đã bao nhiêu năm a Trương hội tái nhật mặt, nói. Giang niệm đôi tay ôm cánh tay, nay chủ loại, sống được luôn là lâu rồi điểm, không phải có câu nói, ngàn năm vương bắt vạn năm quy. Đương rùa đen hoàn toàn bò lên trên ngạn khi bờ sông đã bị nó thân thể tễ đến tràn đầy nó nằm ở trên mặt đất giống tỏa chạy dài núi lớn giang niệm hơi hơi hít mắt yêu quốc cư nhiên có như vậy đại yêu quái đảo ra ngoài nàng dự kiến nay chỉ rùa đen ít nhất là điệu giai có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tu vi kết quả hôn đến thảm như vậy không chỉ có không có lên làm yêu vương còn bị buộc đến trốn đi yêu quốc kia yêu quốc giống như vậy đại yêu quái rốt cuộc còn có bao nhiêu yêu vương lại có bao nhiêu sâu tu vi nàng trong lòng tính toán này bà con đại yêu liên thủ chính mình còn có thể hay không đánh quá, nhưng thực mau, nàng liền phát hiện là chính mình nhiều lo lắng. ba con đại yêu quái biến thành hình người, quỳ gối bọn họ trước người, quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề. Sai yêu, đừng giết ta, ta có thể cho các ngươi chảo lao thử. miêu yêu, đừng giết ta, ta cũng có thể cho các ngươi chảo lao thử. rùa đen run rẩy mà đi theo quỳ xuống, tiếp tục dùng không chấm năm lần tóc nói, đừng, sắt ta. không đợi rùa đen nói xong, giang niệm rối tay đem nó nâng dậy. Trước mắt lão nhân râu bạc tóc bạc, lão đến không thể lại lão, phảng phất tùy thời một hơi hút không thượng liền ngọn củ tỏi. Nàng ánh mắt xẹt qua Jun bần bật yêu quái. Sa yêu hắc y dày bạc khải, khuôn mặt anh đĩnh, trên mặt vài đạo đỏ tươi vết thương, Miêu yêu đôi mắt tròn tròn, dáng người hòa bạo, là cái xinh đẹp ngự tỷ. Thoạt nhìn đều rất có đại yêu bộ dáng, nhưng mà Sa yêu đang ở nỗ lực đem chính mình cao lớn khôi vị thân thể súc thành cầu, mà Miêu yêu hoàn toàn tránh ở hắn phía sau, chỉ lộ ra một cái lén lút miêu miêu đầu. Giang Nghiệm. Đây là đại yêu. Trương Hội thấy chúng nó bộ dáng, trong lòng sợ hãi hơi lui, hỏi Sa Yêu, ngươi vừa rồi không phải là đuổi theo chúng ta chạy sao? Sa Yêu yên lặng rơi lệ, mà Miêu Yêu một móng vuốt chảo đến hắn phía sau lưng ra chọc thịt bong, run giọng nói, ngươi làm sao dám a? Đây chính là đáng sợ nhân loại a. Sa Yêu bi thương mà tưởng, nó nào dám a? Nhân loại thật là thật là đáng sợ. Giang Nghiệm vốn dĩ tính toán, nếu ma tu đã chết, vậy làm sao Sa Yêu tới đuổi theo hắn nhóm? lại chế tạo một cái đi yêu quốc lấy cớ chờ đến bên bờ nàng làm bộ vật lộn bên trong cùng lạc dao nam rớt vào trong nước lại lôi kéo xả yêu đồng loạt vào nước dẫm lên nó đầu đi yêu quốc kết quả hiện tại ba con yêu quỷ đến chỉnh chỉnh tề tề nàng còn không có ra tay chúng nó liền ngã xuống giang niệm đỡ chán này nhưng không thịnh hành ăn vạ a nhìn xem này ba cái nào có một chút đại yêu khí chàng nói ra đi quả thực cấp yêu giới mất mặt nghe mấy chỉ yêu nói xong yêu quốc tình thế sau giang niệm trong lòng tùng một hơi ở yêu quốc này mấy cái cũng coi như là đỉnh cấp đại yêu quái nhưng mà thực lực cùng lá gan thành ngược lại bọn họ lá gan quá tiểu đặc biệt khủng người vừa nghe yêu quốc muốn trưng binh tới tấn công nhân gian, sợ tới mức mã bất đình để liền lưu tình nguyện qua sông sông trầm thủy cũng không dám cùng người đi đánh nhau giang niệm nhớ tới chính mình trong nhà tác vai tác phúc bốn con hợp kỳ nhìn nhìn lại trước mắt túng lộc cục đại yêu hận sắc không thành thép xoa xoa giữa mày miêu yêu ủy ủy khuất khuất ố hoa Cùng người đánh nhau, bọn họ làm sao dám lột? Sa yêu phụ hòa, đúng vậy, làm sao dám lột? Miêu yêu lại nói, bọn họ nhất định sẽ bị diệt, đám kia đáng sợ tu sĩ, sẽ lột chúng ta ra, ăn thịt chúng ta, lấy chúng ta nổi đàn tu luyện. Yêu quốc muốn vong. Chúng ta liền chạy ra. Sa yêu đi theo kêu, yêu quốc muốn song. Trưng hội, thuốc viên. Cái gì thuốc viên? Giang Niệm thấy bọn nó tam túng dạng, nghĩ thầm, nếu yêu quốc đều là cái dạng này yêu quái đánh lên tới khẳng định muốn xong bất quá muốn đều là cái dạng này yêu quái cũng sẽ không làm ra cái gì miêu triều xoan vị y đổ qua sông cùng nhân gian khai chiến phá sự miêu yêu hút hút cái mũi chào chào lau mặt hai cái lông xù xù lỗ thai gián đầu dọa thành phi cơ nhĩ nàng ngâng lên tròn xoe đôi mắt nhìn mắt trước mặt một lưu người lông tóc tắc khởi lại xúc đến xà yêu ô sao phía sau móng nuốt lay hàn mối xà yêu ngươi đừng lay ta trương hội nếm thử trấn an hai chỉ đã chịu kinh hách yêu quái ngồi xổm trên mặt đất bồi bọn họ nói chuyện yêu tộc đặt tên đơn giản thô bạo xa yêu bản thể là điều ô sao xà miêu yêu là chỉ tam hoa vì thế một cái kêu ô sao một cái kêu tam hoa yêu quốc có rất nhiều ô sao xà cùng tam hoa miêu bất quá trước mắt này hai chỉ không giống nhau chúng nó một cái là tiên phong đại nguyên soái một cái là tiên phong tiểu nguyên soái giang nghiệm nhúng mày đó có phải hay không còn có tiên phong trung nguyên soái tam hoa đôi mắt chừng đến tròn xoe hoảng sợ mà nhìn nàng ngươi như thế nào biết nó nhỏ giọng đối ô sao nói thư thượng đều nói người thực thông minh xảo trá quả nhiên là như thế này Ô sao dương dương gật đầu yêu quốc hòa bình an bình thoại bản cả nước bán chạy yêu vương lớn nhất yêu thích chính là cấp thuộc hạ các yêu quái phong phong hảo nó không chỉ có làm ra tiên phong đại trung tiểu nguyên soái còn có tiên phong đại đại đại nguyên soái tiên phong đại đại nguyên soái tiên phong nho nhỏ tiểu nguyên soái tiên phong nho nhỏ nguyên soái quan hàm có thể nói thiên kỳ bách quái làm người than phục Mà lần này tác loạn kia mấy chỉ yêu, là yêu đại vương nhìn mỗi buồn Đông Bắc thần quái thoại bản phong hào, phân biệt là Hồ Tiên, Hoàng Tiên, Bạch Tiên, Hôi Tiên. Giang nghiệm, còn có một cái liêu tiên đâu. Ô sao chỉ vào chính mình, còn có ta đâu, ta nguyên quán kia xóa xỉnh. trừ ra ô sao, mặt khác bốn cái đại tiên đều tu vi cao thâm, tính cách thô bạo, đều không phải là dễ cùng hạng người. Chúng nó thừa dịp yêu vương bị thương, bắt cóc lao yêu vương, ở yêu quốc làm sàng làm bậy, phân liệt danh giới. Tự xưng vì đại vương, lại tập kết quân đội, chuẩn bị tấn công nhân gian. Giang niệm những mày, lại có như vậy sự. Trương hội cùng mặt khác các thiếu niên có chút mở mịt vô thố. Yêu quốc thực lực cường đại, liền tính trước mắt này mấy chỉ túng lộc cấp yêu quái, đặt ở nhân gian cũng có thể nhấc lên huyết vũ tinh phong, huống chi, ở xa yêu trong miệng, yêu quốc còn chuẩn bị tập kết một chi quân đội, có tổ chức có mục đích trọng lâm nhân gian. Yêu quái không đáng sợ, liền sợ yêu quái có văn hóa. Chúng nó có chủ nghĩa, có quân đội, Có lãnh đạo, còn có cường đại thực lực, này ai tao được. Các thiếu niên thoáng tưởng tượng, liên minh bạch tình thế nghiêm túc chỗ, cũng chỉ có xả yêu miêu yêu này ba cái ngốc bạch ngọn, sẽ cảm thấy nhân loại thật đáng sợ căn bản đánh không lại. Lão đại trương hội khó được trở nên đứng đắn một chút, chúng ta phải làm sao bây giờ. Giang nghiệm, các ngươi hồi cửu hoa sơn, đem tin tức này nói cho trưởng lão. Trương hội biểu tình lo lắng, lão đại, vậy còn ngươi. Giang nghiệm cười cười, chỉ vào hôn mê lạc giao nam. Ta và ngươi lạc sư huynh đánh tiến yêu quốc bên trong, dập nát chúng nó âm u. Trương hội cảm động đến hai mắt nước mắt hoa, lau nước mắt, nói, lao đại. Không hổ là ta lao đại, ngươi thật sự quá vĩ đại. Hắn nhìn giang nghiệm, ánh mặt trời chiếu vào thiếu nư trên người, nàng hình tượng tức khắc trở nên quang mang vạn trượng, lòng lánh kim quang, vô cùng vĩ đại. Vì tiên môn, chịu một mình nhập hang hổ, đây là một loại cái dạng gì xá sinh quên tử tinh thần. Trương hội lao đem đỏ bừng đôi mắt, lao đại. Nếu không ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về nói cho trưởng lão đi, yêu quốc quá nguy hiểm, không phải chúng ta có thể đối phó, ngươi mới là mới nhập môn, là cái tân đệ tử, vì cái gì muốn như vậy đâu. Giang Niệm nhìn phía phúc mãn xương đen con sông, nghiêm mặt nói, chương hội, có một số việc, là không cần hỏi vì gì đó. Chương hội lại lần nữa cảm động đến lệ nóng doanh tròng, run giọng nói, lão đại. Giang Niệm đột nhiên diễn tinh thượng thân, chăm chú nhìn sông chấm thủy, thấp giọng nói, nếu ta một đi không quay lại. Lời còn chưa dứt, nàng cảm thấy chính mình lòng bàn tay một trận mềm mại, rũ mắt nhìn mắt, tiểu phì đi tê đến tay nàng thượng, nỗ lực cọ nàng lòng bàn tay. Giang Niệm mỉm cười, nắm lấy nó sờ, chấn An nói, ta đây là tất không có khả năng một đi không quay lại. Chương hội, hoắc, hảo khí phách. Không hổ là ta lão đại. Không hổ là kêu phượng bá địa nữ nhân. Giang Niệm xoay người, lại đi vào ba con run bần bật đại yêu trước mặt. Nàng hơi hơi mỉm cười, ôn nu hỏi, lội tới vất vả ba con đại yêu vội vàng lắc đầu, không vất vả không vất vả. Giang Niệm, nếu không vất vả, vậy lại du trở về đi. Đại yêu, Tam Hoa lập tức miêu ôm một tiếng liền khóc lên, nằm liệt trên mặt đất không chịu làm, ta mệt mỏi quá. ô, ô không cần đi trở về, ta khủng thủy. Giang Niệm sờ sờ nàng đầu, ngốc cô nương, ngươi muốn khắc phục sợ hãi, mỉm cười đối mặt sợ hãi, chiến thắng chính mình mới có thể chiến thắng hết thảy. Nhưng mà miêu miêu không uống tâm linh canh gà, khóc lóc trên mặt đất lăn lộn cực kỳ bi thương mà khóc giống mỗi một cây mau đều viết cự tuyệt yêu khí dần dần dày nàng đôi tay hóa thành lợi chảo xinh đẹp khuôn mặt dần dần mọc ra lông tơ yêu hóa thành miêu bộ dáng làm như tưởng lấy hết can đảm phản kháng nhân loại bạo chính nàng nghe răng niết miệng chiều giang niệm không ngừng hà hơi giang niệm khẽ mỉm cười cấp chương hội bọn họ một ánh mắt làm cho bọn họ ly xa một chút nàng mặc không lên tiếng mà liếc mắt bên cạnh mặt khác hai chỉ yêu ô sao gương mặt toát ra màu đen vẩy Mà rùa đen láo ra ra ngồi ở một bên, khi mắt, bất động như núi. Xem ra này mấy chị yêu quái cũng không phải hoàn toàn túng, còn nghĩ muốn phản kháng một phen. Nàng sờ sờ bên mái cây châm, ngón tay phất quá thúy sắc tua, túi đầu cười một cái, đang muốn rút ra châm cài hết sức. tiểu phìm đi chân chân cánh, mềm mại lông chim cỏ qua nàng gương mặt, non mềm lông tơ kích khởi từng trận ngứa ý, làm dương cung bạt kiếm khí thế sạch sành xanh không còn. Giang niệm động tác một đốn. Mặt vô biểu tình đem ảnh hưởng chính mình phát huy tiểu phì đi từ bả vai bắt lấy, nhét vào trong tay háo. Chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi, một con tam hoa miêu nằm trên mặt đất, cho nàng phiên cái cái bụng. Xem ra, yêu quốc yêu quái một đám đều thức thời thật sự. Nàng không biết chính là, ở chim nhỏ chấn cánh nháy mắt, mấy cái đại yêu đều nhạy bén mà cảm giác được một cổ không giống bình thường hơi thở. Cực thanh cực đạm, cực lanh cực liệt, như xương như tuyết, một vòng muôn đời minh nguyệt. Chúng nó nghe được trời cao phía trên vang lên một tiếng réo rắt phượng minh đây là di lưu tại thượng cổ thiên thần chi ầm mấy cái đại yêu thật vất vả bốc cháy lên chiến ý bị hoàn toàn tối tắt hoàn toàn thần phục ở giang niệm dưới chân tam hoa thậm chí biến thành nguyên hình lộ ra chính mình lông xù xù cái bụng nó nâng lên mắt mèo kinh hồn chưa định mà liếc hướng thiếu nữ trong tay háo chim nhỏ nghĩ thầm trong truyền thuyết phượng hoàng cũng không dài như vậy à chẳng lẽ là đem chính mình ăn thành một cái cầu giang niệm túi người lao đem miêu miêu sọ so não Lòng bàn tay xoa quá hai cái đứng lên thai mèo trung gian, thực mau liền đem tam hoa rùa đến đôi mắt mèo lại, phát ra hạnh phúc lộc cục lộc cục tiếng kêu. Tam hoa cảm nhận được mềm mại lòng bàn tay từ chính mình đỉnh đầu một đường sờ đến cái đuôi căn, một cổ điện lưu từ cột sống nhảy khởi, nó thoải mái đến chảo chảo mở ra, quán thành một bãi miêu bánh, miêu ô miêu ô thẳng tê. Giang nghiệm dựa vào trong khoảng thời gian này chính mình tích góp đua điều kinh nghiệm, đem tam hoa thuần đến dễ bảo. Thực mau, tam hoa liền hoàn toàn khuất phục. Đuổi theo Giang Niệm cầu rua, hoàn toàn quên chính mình là ai muốn làm gì vừa rồi còn muốn đánh nhau, chỉ nghĩ lại bị sờ sờ sọ so não, xoa xoa chảo chảo. Hiện tại nó, biến thành không hề cảm tình cầu rua người máy. Trương hội trợn mắt há hốc mồm, lão đại, ngươi thật là lợi hại a. Giang Niệm buông ra tay, cự tuyệt tam hoa bán manh, đứng lên, đối các thiếu niên nói, còn không mau trở về cấp cửu hoa sơn báo tin, ngươi xem này đó đáng sợ đại yêu quái, lập tức liền phải đánh lên đây, ngươi không sợ sao trương hội nhìn giang niệm bên chân không ngừng miêu miêu kêu tam hoa miêu rất khó nói ra sợ hãi cái này tử. nhưng đương hắn không lưng muốn học đi sở sở miêu khi miêu miêu lập tức biến hùng chiều hắn hung ác mả hà hơi trương hội ngượng ngùng thu hồi tay lại nói lão đại ta và các ngươi cùng đi đi giang niệm liền ngươi ngươi biết yêu quốc có bao nhiêu hung hiểm sao trương hội gật đầu một cái ta biết nhưng là ta không sợ hãi lao đại ngươi nói chúng ta muốn khắc phục chính mình trong lòng sợ hãi mỉm cười đối mặt sợ hãi Chiến thắng chính mình, mới có thể chiến thắng hết thảy Giang Niệm, đó là nói cho yêu nghe. Nàng đệ lại trương hội bả vai, ngươi có cảng chuyện quan trọng phải làm, lưu tại cửu hoa sơn. Nàng dừng một chút, không được có gì nghị. Trương hội đột nhiên không dám nói cái gì nữa, hôn hút cái mũi, kia lao đại, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Giang Niệm gật đầu, ân. Trương hội lại nói, lão đại vì tiên môn độc thân thiệp hiểm, ồ ồ, cửu hoa sơn thật là may mắn có ngươi. Một thiếu niên sen mùm nói trương ca không phải còn có lạc sư huynh sao lạc sư huynh còn hôn mê cũng phải đi yêu quốc sao vạn nhất hắn không muốn làm sao bây giờ trương hội lời lẽ chính đáng mà trách cứ hắn lạc sư huynh như thế nào sẽ không muốn giống lạc sư huynh bực này cao khiết người nếu hắn còn tỉnh khẳng định chính mình một người liền vai trần du quá sông chấm thủy đem đám kia phạm thượng tác loạn yêu quái đều cấp diện hắn chỉ điểm thiếu niên may mắn lạc sư huynh không có tỉnh nếu là hắn nghe được ngữ như vậy hoài nghi nhân phẩm của hắn nhất định sẽ sinh khí mà rút kiếm giáo hớn ngươi nói chuyện thiếu niên may mắn mà thở phào nhẹ nhõm vô vô ngực trương ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem việc này nói cho lạc sư huynh trương hội vô vô hằn phía sau lưng không có việc gì không có việc gì ngươi đi theo ta bên người hốn giác ngộ thực mong là có thể cao chương bốn mươi sáu một mục tiêu trương hội lưu luyến mà cùng giang niệm cáo biệt xoay người bay đến một nửa chiết thân tử phi kiếm thượng nhảy xuống ngập ngừng nói lao đại ta ta Giang nghiệm không do nguyên do ngươi cái gì trương hội nhấp nhấp môi đôi tay rảo ở bên nhau gắt gao nhìn chằm chằm giang nghiệm tay háo lao đại ta có thể sờ sờ tìm đi, đi sao tiểu đoàn tử lại mềm lại bạch thật là quá đáng yêu trương hội nghĩ thầm không ai có thể cự tuyệt tiểu phì đi dụ hoặc đây mới là mánh nam hẳn là có linh sủng thật mánh nam thật mánh nữ nên chơi tìm đi, đi nghe được hắn nói tiểu phì đi chuyển động thân thể đem ngông đối với hắn mấy cây linh vũ từ cổ tay háo rứt xuống Theo gió lắc lư, Giang Niệm túi đầu nhìn mắt, thực rõ ràng, nó không muốn. Trưng hội, liền không thể làm ta cường đoạt hào đoạt lập tức sao. Hắn hướng Giang Niệm bảo đảm, ta chỉ sờ từng cái, chỉ sờ sờ cái đôi. Sờ một chút ta liền đi. Giang Niệm ngắm lại, đem tiểu phì đi từ trong tay háo móc ra tới, tiểu phì đi xúc thành một cái cầu lông, ghé vào tay nàng thượng, nóng hầm hập mềm nhung nhung một đoàn, non mềm chảo chảo khẩn chảo tay nàng chỉ. Giang Niệm, ngươi cũng quá keo kiệt sờ một chút cũng sẽ không rớt một miếng thịt tạ thanh hoan tiểu phì đi tức giận đến thanh âm đều thay đổi từ ti đi, đi biến thành thì thầm còn nhẹ nhàng mổ một chút nàng tay háo giang niệm nghĩ thầm mặc kệ là đương người vẫn là đương điểu hắn thật sự lại kiểu khí lại chú ý sờ một chút như thế nào lạp chẳng lẽ còn thất thân không được Trương hội vươn tay vẻ mặt si hắn cười tới sờ ti ti chim nhỏ sợ tới mức từ giang niệm lòng bàn tay bay lên trốn đến nàng trên vai tuyết trắng lông chim tặc khởi cả người tràn ngập kháng cự Trương hội, hát hát hát, tiểu tìm đi, đi, ta truy ngươi, nếu ta, đuổi tới ngươi, ta liền phải cùng ngươi hát hát hát. Hắn vươn đôi tay một phát, thân thể đột nhiên văng ra, lăng không dựng lên, một mông ngã trên mặt đất, ngực nhiều một cái dấu chân. Trương hội ủy ủy khuất khuất mà nói, lão đại, ngươi làm gì đã ta? Giang niệm đỡ chán, ngươi sờ liền sờ, làm gì niệm như vậy lời kịch. Vừa rồi ngươi cười đến quá đáng khinh, không có nhịn xuống. Tiểu phì đi tắc ngồi xổm giang niệm đầu vai càng thêm ủy khuất mà kiểu kiểu tê ơ. Típ đi. Giang Nghiệm, hảo đi hảo đi, không cho người sờ ngươi, đừng ủy khuất. Típ tí đi. Quay đầu lại cho ngươi một chút thủy linh quả bồi tội hảo đi, hoa cúc đại khuê điểu. ngồi sồn một bên tam hoa nhịn không được hỏi Giang Nghiệm, các ngươi lập khế ước sao? Giang Nghiệm ngẩn ra, không a. Tam hoa kinh ngạc mà a một tiếng, lại nói, lập khế ước về sau, chúng ta liền sẽ không cho người khác sờ loạn, lây dính thượng những người khác hơi thở, chủ nhân sẽ không cao hứng. Nếu như bị sơ soạn, dính lên người khác hơi thở, chính là không sạch sẽ lạc, muốn tẩy đã lâu mới có thể đem chính mình rửa sạch sẽ. Giang nghiệm, các ngươi yêu quái còn rất thủ yêu đức. ô sao sen mồm, lập khế đức yêu quái lá gan cũng thật đại a chúng nó làm sao dám cùng người lập khế đức. Ta tổ tiên có một cái họ hàng xa, bị chủ nhân lấy lại đây phao xả rượu hắn sắc mặt tái nhợt thật là không nghĩ ra, chúng ta yêu quái liền tính không dám cùng người đánh nhau, nhưng cũng có thể gào thét núi rừng, rong rủi tứ hải, hảo không tiêu giao. Làm gì một hai phải đi đem mệnh giao cho người khác, bị người kỵ bị người áp, còn bị người làm thành xà rượu đâu? Giang nghiệm gật đầu, đúng vậy, không nghĩ ra, một cái yêu không hảo sao. Như thế nào sẽ còn có yêu chủ động cầu lập khế ước, cũng không biết là này đó yêu quái nghĩ như thế nào. Tam hoa vốn là kiên định không lập khế ước yêu quái, chính là vừa rồi bị giang nghiệm xoa nhẹ một hồi sau, xoa đến bước chân lơ mơ, thân thể khinh phiêu phiêu giống đạp lên đám mây. Nàng choáng váng vây vây đầu, tưởng... Nếu là mỗi ngày có thể bị như vậy xoa xoa đầu, xoa bóp thịt lót, nếu chủ nhân không phải người xấu, sẽ không lột nàng ra lấy nàng nội đan, giống như, lập khế ước cũng không như vậy hư. Ô sao còn ở lòng đầy căm phẫn mà trách cứ, loại này yêu quái ta nhất khinh thường. Quả thực là yêu quái phản đồ. Giang niệm cũng tán đồng, đúng vậy, liền tính là làm yêu quái, tốt xấu cũng muốn có điểm tiền đồ, như thế nào có thể đem chính mình tánh mạng giao phó cho người khác. Không có tự mình không có ca tính. Loại này yêu quái tới cầu lập khế ước, ta cũng là không cần. Nói, nàng đột nhiên nghe được trên vai tiểu đi đi một tiếng, thanh âm kéo trường, có vẻ ủy khuất cực kỳ. Giang nghiệm, ta đang nói khác yêu quái, ngươi như thế nào còn ủy khuất thượng. Tiểu phìm đi lấy chảo chảo dấm dấm nàng rối lại đây ngón tay, rồi sau đó chấn cánh bay lên, một lần nữa chui vào trong tay áo, lấy cái đuôi đối người. Giang nghiệm không rõ nguyên do, người này có phải hay không đương điểu đường lâu lắm, nhận chi phát sinh hỗn loạn. Thật đem chính mình xem thành một con chim Nàng càng muốn, càng cảm thấy như vậy rất có khả năng Rốt cuộc tuổi dậy thì liền phải sắm vai một cái khác giống loài Tâm lý xuất hiện vấn đề cũng là có khả năng Nàng xua xua tay, đem trương hội đoàn người đổi đi Trương hội ở không trung lưu luyến mà xua tay, cùng Giang Niệm cáo biệt Lão đại, ta chờ ngươi trở về tiến đi trương hội sau, Giang Niệm từ trong lòng lấy ra hai chỉ hạt giấy Ngón tay một chút, hạt giấy hóa thành linh quang, bay lên trời Nàng muốn đem yêu quốc sự nói cho sư huynh cùng thất sắc tông, cũng làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất, tiên môn không được việc làm sao bây giờ. Chuẩn bị tốt về sau, giang niệm quay đầu lại, xem mắt mấy cái yêu quái, đi thôi. Ô sao do do dự dự hỏi, thật sự còn phải đi về sau? Chính là, liền tính yêu quốc rối loạn, ngươi cũng không cần thiết qua đi a. Đây là chúng nó yêu quốc bên trong sự tình. Yêu quốc học nhân gian sự, nhưng yêu dù sao cũng là yêu, có chút quan niệm ăn sâu bén dễ. Thí dụ như lão yêu vương đối này mấy cái yêu quái thực hảo, nhưng là yêu vương xảy ra chuyện, chúng nó không chút suy nghĩ quay đầu liền chạy. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thức thời trang tuân kiệt, ai có bản lĩnh ai làm lão đại, chúng nó tư tưởng từ trước đến nay rất là khai sáng, không giống nhân loại giống nhau để ý cái gì trung nghĩa, ở yêu quốc, ai nắm tay đại ai nói lời nói. Cho nên giang niệm cùng chúng nó giao lưu lên, một chút đều không nguồn kính. Nàng xử cái ánh mắt, rùa đen liền chậm gì gì quỳ dạp trên mặt đất, hóa ra cực đại nguyên hình ô sao cùng tam hoa không tình nguyện mà nhảy lên mai rùa cái kia ngươi cũng đi lên đi rùa đen yêu mang theo bọn họ qua đi tổng so vài người tách ra du muốn hảo tam hoa vẫn là mèo con hình thái bị loát được với nghiện nhét lên cái đuôi tới cỏ giang nghiệm chân giang nghiệm liếc nàng liếc mắt một cái thờ ơ ngồi xếp bằng ở mai rùa thượng bên cạnh lạc dao nam như cũ lâm vào hôn mê nhắm mắt nằm tam hoa cái đuôi giơ lên thật cao không ngừng miêu miêu kề vừa rồi bị sờ sọ não cảm giác quá sung sướng Lỗ chân lông giãn ra, thoải mái đến nàng tưởng trên mặt đất đánh vải cái lăn. Tam hoa mắt thèm mà nhìn giang nghiệm bà vai, rất muốn nhảy lên đi cọ một cọ. Vị trí này đối nàng mà nói cũng không cao. Nàng la đại yêu, thả người nhảy, liền có thể bay lên tận trời, huống chi chỉ là một người bà vai. Tam hoa đặng lui về phía sau, miêu ô một tiếng, thả người dựng lên, nhảy đến một nửa, nàng nhảy bén mà cảm thấy có cổ đáng sợ hơi thở. Túi đầu, đối thượng song âm chắc chắc đôi mắt. Tiểu Phì đi không biết khi nào xoay người ghé vào tay áo khẩu lẳng lặng nhìn nàng tam hoa thân mình cứng đờ móng nuốt còn không có lay đến giang niệm bả vai liền lệch cạch một chút quăng ngã ở mai rùa đen thượng nó run bần bật hai chỉ móng nuốt che lại đầu mình chậm dại hướng ô sao phương hướng xúc ô sao lão muội ngươi như thế nào nhảy cái cao đều nhảy không được tam hoa chừng hắn liếc mắt một cái dẫn chó đánh mẹo này không trường đầu góc ô sao xà, một móng nuốt đánh vào ô sao đuổi thượng đem hắn chân đương miêu trả bản phủi đi đến ra chóc thịt bong Ô sao đau hô, ngươi như thế nào lại sinh khí? Lão muội, đừng phủi đi ta, đau a a a. Vậy bao trùm thượng hai má, hắn hóa thành một cái đen nhánh đại xà, cùng tam hoa đánh nhau lên. Yêu khí chạm vào nhau, gió to sợ khởi, cuối cùng tiên phong tiểu nguyên xoáy kỹ cao một bậc, đem ô sao đạp lên dưới chân, hung ác mà ha hán. Ô sao xả theo bản năng tìm che chở, bơi tới giang niệm bên người, tưởng tang đến nàng trong tay áo đi. Nhưng mà hắn vừa nhấc đầu. Cũng đối thượng xúc bên phải biên trong tay háo tiểu phịp đi. Xa đầu không bằng miêu xoay chuyển mau nó chỉ là mơ hồ cảm thấy không đúng. Liền bò đến bên kia, tưởng tàng đến bên trái trong tay háo đi. Một cái bạch ngọc con rắn nhỏ từ bên trái tay háo bắn ra đầu. Sinh hỏa, tê. Ô sao tức khắc kích động, hảo một cái Mỹ xà. Sinh hỏa ghét bỏ mà liếc hắn một cái, một lần nữa toản hồi trong tay háo. Ô sao muốn đuổi theo tùy Mỹ xà, mới vừa vặn vẹo hai hạ, đã bị giang niệm một chân giẫm trụ bảy tớp. Hảo hảo ngồi thuyền, đừng làm ẩm ĩ thuyền thiên, ngươi đường thuyền Nàng rũ mắt, sắc mặt tái nhợt, trên người sát khi không tự chủ được tiết ra tới, thoạt nhìn rất khó thân cận Chất phát xà yêu đều nhận thấy được nguy hiểm, cùng tam miêu cùng nhau chạy đến rùa đen cái đôi nơi đó Ly Giang Niệm muốn rất xa có bao xa Giang Niệm mệt mỏi mà hạp hạp mắt, xoa buồn đau giữa mày Rùa đen ở giữa sông lung lay mà du, hoa khai thâm hắc nước sông Trong nước vặn vẻo quái vật chu lên vươn tay, hướng lên trên leo lên nàng cảm thấy có điểm ghê tởm khó chịu đến ôm lấy đầu gối tóc đen nước chạy tiết ở sau người một trận thanh phong thổi tan màu đen sương mù ở đây hai chỉ yêu quái khiếp sợ mà nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên giang niệm túi đầu chống mở vai của hắn say tàu nàng một cái mỗi ngày bay tới bay lui còn có thể xúc điệu thành thốn ma tôn vượt một chút thuyền thực bình thường bá nhưng là dựa vào tiểu đồ đệ thời điểm cái loại này choáng váng ghê tởm cảm giác cắt giảm không ít thiếu niên làm như trời sinh có loại yên lặng tường hòa hơi thở mắt lạnh ôn hòa, có thể an ủi nhân tâm, xua tan điểm xấu. Tạ Thanh Hoan trong tay xuất hiện một phen tì bà, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, ta cho ngươi đạn một đầu cổ khúc. Ác quỷ chặn đường, rùa đen ngừng ở đại giang trung gian, chứa đầy oán niệm sát khí xương mù ở giang thượng phiêu diêu." Tam Hoa đi xuống nhìn thoáng qua, tức khắc béo khẩn ô sao cánh tay. Vô số thâm hắc vận vẹo ám ảnh quỷ hồn từ trong nước toát ra, một người tiếp một người hướng bọn họ xung tới, tranh nhau bỏ lên trên mai rùa. Chúng nó gào giống tiêu diên. Cho nhau xé kéo dâm đạp, bám vào mai rùa, thực mau liền hình thành một tòa tiểu sơn. Một đám lệ quỷ từ nước sông Trung bò ra, tự quần cuộn xương mũ trung vươn đen nhánh tay. Ô sao kinh hô một tiếng, muốn kêu giang niệm đến xem, còn không có ra tiếng, đã bị tam hoa hung hăng bắt một phen. Hắn theo tam hoa chỉ phương hướng nhìn lại. Thanh y thì thiếu niên nhàn nhạt nhấc lên mi mắt, vươn ra ngón tay, so ở bên môi. Hừ! Ô sao theo bản năng liền câm miệng. Tạ thanh hoan liếc mắt rửa vào đầu vai thiếu nữ rũ xuống mắt, ngón tay câu ở dây đàn thượng. Một tiếng thanh phong khởi, hai tiếng vượng hoàng minh, tiếng tỉ bà âm cũng không lớn, lại giống như dừng ở mỗi người trong lòng. Tam Hoa đôi mắt trừng đến tròn xoe, phát hiện Mai Rùa thượng bò tiểu sơn chậm rãi biến mất, những cái đó dây rùa vong linh quỷ hồn trên mặt thống khổ mê vong dần dần tiêu tán, lộ ra an bình biểu tình. Liên mấy chỉ đại yêu cũng cảm thấy trong lòng tích lũy buồn bực tiêu tán, thật giống như trở lại khoác thúy núi rừng trung, đại hút mấy khẩu mới mẻ không khí, phá lệ vui sướng đây là tinh tâm chi khúc cũng là siêu độ chi khúc tam hoa yên lặng nhìn túi đầu khẽ tỳ bà thiếu niên hắn nhữ lại mi một đôi nùng lệ lại đa tình đôi mắt rũ hàng mi dài ở tái nhật ra thịt thác hạ nhàn nhạt, nhạt bóng ma làm như không đành lòng nước mắt đi gặp nhân thế vất vả Hát cám con sông bên trong vang lên ai ai quỷ khóc hắn động tắc dừng một chút tam hoa cơ hồ cho rằng hắn muốn đứng lên túi xuống thân đem những cái đó ác quỷ nhóm một đám kéo nhưng thiếu nữ dựa vào trên vai hắn hắn liền không có đứng dậy chỉ là đem đầu thấp đến càng thấp gió mát tiếng tì bạ như mưa trâu khuynh lạc màu đen sương mù bị phá khai một cái trước mắt ánh mặt trời khuynh đảo dừng ở bọn họ trên người lệ quỷ không hề chặt đường rùa đen một lần nữa thong thả mà bơi lội lên giang niệm bị giữa sông tử khí gợi lên sát niệm dần dần tiêu tán máu những cái đó nguyền rủa không hề sôi trào kêu gào ở huyết mạch đấu đá lung tung mà làm một lần nữa an tĩnh lại tựa như này còn sông giống nhau nàng đột nhiên mở hai mắt nhìn tạ thanh hoan thiếu niên đạn cổ khúc chấn an sông trầm thủy cũng chấn an nàng giang niệm nắm chặt hắn tay hỏi ngươi tưởng cứu bọn họ tạ thanh hoan trầm mặc một lát buông tỉ bà hơi hơi mím môi hắn nhìn trước mắt kêu rên quỷ hồn mắt đen có thống khổ cùng dãy rủa. sau một lúc lâu mới chậm rãi hỏi sư tôn ngươi còn đau đầu sao ta lại cho ngươi đạn một đầu cổ khúc được không giang niệm trực tiếp dắt hắn đem hắn kéo đến mai rùa đen bên cạnh dưới chân chính là sôi chảo con sông vô số dãy rủa hoan hồn Tạ Thanh Hoan đồng tử hơi co lại, hàng mi dài khẽ run, cực hắc đôi mắt mạn khởi thủy quang. Hắn nhìn không được đi xuống xem, ở hắn dưới chân, liền có một cái ai khóc quỷ hồn. Đây là cái tuổi tắc không lớn tiểu cô nương, mặt tròn tròn, còn có chưa khởi trẻ con phì. Nàng chắt song kế, trên người rách nát quần áo là trăm ngàn năm trước hình thức, nàng ngửa đầu nhìn Tạ Thanh Hoan, không có tròng trắng mắt mắt hạnh thống khổ mà trận to, trắng bệnh môi nhẹ nhàng chạm chạm. Mũ mũ. Nàng ở tê Tạ thanh hoan trước mắt xẹt qua vô số cảnh tượng, tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn ký ức nhất nhất chuyển tiến hắn trong óc, nàng mới vừa đi theo mẫu thân đến trong thành đi, mua một thân bộ đồ mới, trong tay bắt lấy đường hồ lô, nhảy nhót muốn qua sông hết sức, đột nhiên bị thủy quỷ kéo vào này giữa sông, từ đây không được can bình. Nàng vĩnh viễn dừng lại ở 10 tuổi, mà nữ nhân mỗi năm đều sẽ đến bờ sông cho nàng hóa vàng mã, năm này sang năm nọ, đầu bạc tiệm sinh, đến cuối cùng, đã giả nuôi đến đi không nổi không có bị phong thiêu song tiền giấy bị thổi đến đầy trời bay cuộn đầy mặt nếp nhăn nữ nhân thấp giọng hô câu bé trên sông gợn sóng khởi tiểu nữ hải chui ra mặt nước lớn tiếng hồi chính mình mẫu thân mãn hà oan hồn đều ở đáp lại nhưng là ở tồn tại người trong mắt chỉ có mặt sông vô số thật nhỏ xoáy nước cùng thổi nhăn sông dài lạnh leo tiếng gió đây là các nàng cuối cùng một mặt sau lại nàng thần chí dần dần bị giữa sông oán khí ăn mòn cùng sông trầm thủy hòa hợp nhất thể cắn nuốt vô số sinh linh con sông càng ngày càng tà khí bên bờ sống ở nhân ra một hộ tiếp một hộ dọn đi nơi này biến thành tử địa mãnh liệt tưởng niệm cùng bi thương làm tạ thanh hoan cơ hồ thở không nổi hắn theo bản năng túi xuống thân duỗi tay đi nắm nữ quỷ tay nhỏ cái tay kia lạnh leo cứng đờ móng tay hắc hôi nhét đầy thủy thảo buồn xa nhưng cũng từng mười ngón nhỏ dài xét qua bít ba lột quá củ hấu từng thuộc về một cái tươi sống người nữ quỷ nao nao nhìn chiều chính mình vươn tới tay thế nhưng không có đi bắt nàng nhìn tạ thanh hoan khắp nơi đều là quay cuồng sương đen, chỉ có thiếu niên đứng địa phương là sạch sẽ. Ánh mặt trời khuynh lạc, hán con quang, quang, phía sau mạ lên tầng kim quang, thanh y lìa giống thủy mặc giống nhau tảng ra, vươn tay thon dài không tì vết, giống như mỹ ngọc. Trong lúc nhất thời, nàng đần độn trong trí nhớ, nhớ tới mâu thân đã từng nói qua tiên nhân lâm thế, phổ độ chúng sinh. Nàng không nghĩ tới, chính mình đã chết nhiều năm như vậy, ái người hóa thành thổ, đối nhân gian ái biến thành oán hận, trở thành một cái mơ màng hồ đồ ác quỷ sau còn sẽ có tiên nhân chiều nàng vươn tay nữ quỷ hỗn độn ánh mắt lộ ra cùng loại thần sắc nghi hoặc chậm rãi vươn chính mình trắng bệnh xương to tay tiểu tâm đụng vào màu xanh lá góc áo còn không có nắm lấy tiên nhân nàng chân đột nhiên bị rất nhiều ác quỷ nắm lấy cùng đông đảo ác quỷ đồng loạt một lần nữa rơi vào trong nước tạ thanh hoan chợt trận to đôi mắt không kịp giữ chặt nàng liền thấy nàng ngã vào trong nước thâm hắc nước sông hơi đãng chờ hắn lại lần nữa ở một chúng quỷ chung tìm được tiểu nữ hài khi nàng đã biến thành ác quỷ bộ dáng bị tì bà khúc ngắn ngủi gợi lên tưởng niệm tiêu tán nàng cùng giữa sông chúng quỷ cùng nhau tuyệt vọng mà dãy ruộng tưởng đem những người khác cũng kéo xuống tới cùng nhau trầm luân tạ thanh hoan vươn tay cương ở giữa không trung ngơ ngẩn nhìn kia trương chết bạch mặt đột nhiên trên tay hắn ấm áp bị người hư hư nắm lấy tạ thanh hoan hoảng hốt ánh mắt từ sông trầm thủy thượng chúng quỷ thổi qua dừng ở giang niệm trên mặt mơ hồ tầm mắt rốt cuộc có tiêu điểm trở tay dắt lấy giang niệm rỗi tới tay giống chết đối giả bắt lấy một khối phù mộc Sư tôn hắn thanh âm khẽ run. Giang nghiệm tâm tình phức tạp, nếu là mặt khác thời điểm, nàng khẳng định sẽ trách cứ thiếu niên nhân từ nương tay, quá mức thuần thiện, một chút đều không thất sát tông. Nhưng mà có lẽ là mới vừa nghe xong một đầu ninh thần cổ khúc, có lẽ là nàng nhớ tới quá khứ chính mình. Thật lâu trước kia, nàng cũng giống rất vào trong nước tiểu nữ hài giống nhau, hy vọng có thể có người tới dôi tay cứu cứu chính mình. Đứng ở ma tông chi chủ vị trí, nàng sẽ cảm thấy đồ đệ như vậy thật sự bất kham trọng dụng. Mềm yếu vô năng, nhưng là, đương nhìn đến thiếu niên túi người, chiều trong nước dây rửa nữ quỷ vươn tay khi, nàng vẫn là nhịn không được sẽ tưởng, nếu là trên đời giống tạ thanh hoang người như vậy nhiều một ít, thật là tốt biết bao. Giang niệm mềm lòng một cái trước mắt, nâng lên tay, che lại thiếu niên xương mủ mênh ngông đôi mắt. Mềm mại hàng mi dài phất quá nàng lòng bàn tay, như là vớt vẹp tìm tì lông đôi xúc cảm. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi tổng cứu không được mọi người. Nhân thế cực khổ dữ dội nhiều cũng chỉ có thần minh mới dám ưng thuận địa ngục không không thể không thành Phật trí nguyện to lớn, bọn họ như vậy người thường, năng lực có khả năng cập giúp một hai người, cũng đã thực hảo. Giang niệm vô về thiếu niên rào rạt lông mi, chậm rãi nói, ngươi cũng không cần phải đi cứu mọi người. huống chi, so với rôi tay đi đem bọn họ kéo lên, không bằng ném khối phù mục đến trong nước, làm cho bọn họ học chính mình, cứu chính mình. Cầu thần, không bằng cầu mình, vẫn luôn là như vậy. Nàng buông tay khi, tạ thanh hoan trong mắt sương mù đã tiêu tán, thâm hắc đôi mắt giống bị nước mưa trạc tẩy quá sạch sẽ lại mềm mại hắn bình tĩnh nhìn giang niệm hỏi sư tôn còn say tàu sao giang niệm lắc đầu ngồi ở mai rùa đen biên tạ thanh hoan như cũ gắt gao dắt lấy tay nàng mà không lên tiếng mà canh giữ ở một bên giang niệm dẫn đầu mở miệng chúng nó đã sớm bị sông trầm thủy giam cầm tra tấn đến thần trí không rõ ngươi đem chúng nó kéo lên nếu không thể trừ khử chúng nó hoa khí làm chúng nó chạy ra đi này đó ác quỷ sẽ không cắn nuốt càng nhiều vô tội người sao Tạ Thanh Hoan thấp giọng than, ta biết đến, sư tôn, Giang Niệm vô vô hắn mu bàn tay, cho nên đừng nghĩ quá nhiều. Nàng dừng một chút, lại nói, thật muốn cứu, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Trước thuần phục này hung hà, lại chậm rãi siêu độ, đừng nghĩ đều không nghĩ liền duỗi tay, làm chúng nó cũng đem người cấp kéo xuống. Không có lời, cho dù có bồ tát tâm địa, cũng đừng quên thi lôi đỉnh thủ đoạn. Tạ Thanh Hoan nghe ra nàng trong lời nói một khắc trọng ý tứ, hơi hơi trợn to đôi mắt, sư tôn, không trách ta sao? Giang niệm cười cười, ta kéo ngươi tới đó, liền biết ngươi sẽ vươn tay, ngươi cái này tính cách, căn bản không cần đoán hảo sao. Nếu là ta thật muốn ngươi khoanh tay đứng nhìn, liền sẽ không làm ngươi biến thành người. Nàng nghĩ đến chuyện cũ, nói, kỳ thật ta trước kia rơi vào trong nước thời điểm, cũng ảo tưởng quá có một người có thể vươn tay tới cứu ta. Thiên nhân buông xuống nhân thế, từ bi phổ độ chúng sinh. Làm khổ hải trung rẽ rùa phạm nhân, nàng cũng từng như vậy khát khao quá. Tạ thanh hoan lẩm bẩm, thực xin lỗi. Giang niệm xá nhiên liếc hắn một cái, xin lỗi làm gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Dần dần, nàng ngữ khí nhu hòa xuống dưới, nói, liền tính khi đó tiên nhân không có tới, ta cũng sẽ không trách hắn a, cầu thần không bằng cầu mình, thương sinh hẳn là học được chính mình độ chính mình. Nàng nắm chắc quyền, bá khí chắc lẩu, ta mệnh từ ta, không khỏi thiên. Có lạc dao nam ở mai rùa đen thượng, bọn họ không có tái ngộ đến cái gì quái vật, cũng không có bị sông trầm thủy khó xử, an ổn mà đến bờ bên kia lâm lên bờ hết sức giang niệm từ trong lòng ngực móc ra một cái chứa vật túi xoát xoát xoát hướng phía dưới ném đồ vật tam hoa khó để động vật họ mèo tò mò thiên tính dò ra sọ não đây là cái gì một cái lại một cái thuyền nhỏ từ nước sông nổi lên giang niệm trước kia luyện hiển giáp thời điểm điêu một chút vật nhỏ không phải muốn độ bọn họ sao ném mấy giá thuyền đi xuống làm cho bọn họ chính mình bò tam hoa nay khẳng định vô dụng a bọn họ là bị sông trầm thủy khóa lên ác quỷ lại không phải thật sự rơi vào trong nước mấy khối đầu gỗ là có thể cứu mạng giang nghiệm cười cười không nói gì thêm như cũ xoát xoát xoát ném thuyền nhỏ đem toàn bộ túi chữ vật đều ném vào đi sau nàng vô vô tay sai sử ô sao khiêng lên hôn mê lạc giao nam tạ thanh hoan nhảy xuống mai rùa đứng ở một khối hiển giáp thuyền nhỏ phía trên ngẩng đầu nhìn mắt giang nghiệm ngay sau đó hắn lấy ra một phùng thủy linh quả đặt ở bong thuyền phía trên bãi thành đường hồ lô hình dạng làm xong này hết thảy hắn một lần nữa biến thành một con chim nhỏ bay đến giang niệm đầu vai giang niệm mang theo tam yêu một người một chim nên ngang chiều phụ cận một tòa thành trì đi đến dựa theo nguyên cốt truyện giang nhung cùng lạc giao nam bị thương về sau ở yêu quốc bên cạnh một đường trần trọng cho nhau nâng đỡ sau lại bọn họ che giấu tung tích ở bên cạnh trấn nhỏ thuê cái sân trụ hạ, quá khởi bình thường phạm nhân phu thê sinh hoạt một bên dưỡng thương một bên ve vãn đánh yêu cảm tình tiến thêm một bước thăng hoa nhưng mà giang niệm quen làm tông chủ rất khó tưởng tượng rửa tay cấp nam nhân làm canh thang là cái dạng gì sinh hoạt nàng liếc mắt còn ở hôn mê lạc giao nam quyết định ở nam chủ tình trước trước hoàn thành một cái tiểu mục tiêu chúng ta trước đánh hạ một tòa thành đi chỉ là đem một cái nông thôn sân đổi thành một tòa thành khác biệt cũng không phải rất lớn bộ dáng chương bốn mươi bảy cường giả có được dựa theo nguyên cốt truyện giang niệm cần thiết cùng nam chủ thiên cư một góc vì hắn váy dài đương lư cười vì hắn rửa tay làm canh thang tóm lại liền phải làm đủ tiểu bạch hoa nhân thiết Xây dựng hoàn mỹ ái mỗi đối tượng bộ dáng, mới có thể câu đến nam chủ sau lại vẫn luôn niệm niệm không quên. Nhưng mà giang niệm căn bản không có biện pháp tưởng tượng chính mình như vậy rũ mi hạ khí lấy lòng một người nam nhân, vẫn là nàng không thích nam nhân. Nàng không biết trong nguyên tắc ma tôn rốt cuộc là đôi mắt hạt thành cái dạng gì, nhiều nhẫn nhục phụ trọng, mới có thể làm được trong sách này một bước. Điểm này đều không ma tôn. Sông trầm thủy bạn, mọc đầy là lướt cỏ lau Liên yêu cũng không tới địa phương, vẫn như cũ có thực vật cắm rễ gian nan sinh trưởng cỏ lau thậm chí so nhân gian lớn lên càng tốt cao hơn đầu người mênh mông vô bờ đầm lầy chung còn có rất nhiều tiểu quái vật nhảy tới nhảy khởi làm cỏ lau không gió tự động phát ra điểm xấu hơi thở bốn phía trướng khí dày đặc linh khí thưa thớt khó có thể ngự kiếm nếu là những người khác lại đây đi ra cỏ lau đầm lầy đều phải phí không ít kính nhưng đối với mang theo ô sao tam hoa linh quy ba con đại yêu giang niệm mà nói này đều không tính chuyện này nàng vô vô tam hoa Tam Hoa nghe lời mà hóa thành cự miêu, nằm ở trên mặt đất. Một người cao vĩ tùng đối lập thật lớn Tam Hoa miêu, tựa như nó trò chơi khi một khối mặt cỏ. Giang Niệm mang theo mặt khác mấy chị yêu quái nhảy lên miêu bối, Tam Hoa hình thể biến đại về sau, mau mau sờ lên liền không có như vậy mềm mại, ngồi ở mặt trên, giống ngồi ở một khối lược thô ráp thảm lông thượng, cùng Giang Niệm tưởng tượng xúc cảm kém khá xa. Nàng đáng tiếc mà thở dài, nhớ tới ảo cảnh chung nhìn thấy Thanh Loan, Thanh Loan chấn cánh bay lên tận trời khi che trời. Nhưng là linh vũ vẫn cứ là mềm mãi ôn nhuận, giống tiểu phì đi trên người nhất mềm lông tơ. Nàng nghĩ thầm, thân điểu không hổ là thân điểu, có đặc thù nhu phát tóc đẹp kỹ xảo. Tam hoa ở cỏ lau tùng vui vẻ chạy nửa ngày, đột nhiên dừng lại, ai, chúng ta muốn đi đâu? Giang niệm hỏi, nay phụ cận lớn nhất thành chỉ là nào một tòa? Ô sao vô tay một cái, kia nhưng không phải đến trúc tương tư thành. Tam hoa cả người mau nổ tung, phát ra trầm thấp gào giống, hiện nhiên đối cái này địa danh không hề hảo cảm ồ sao tương tư thành cũng không phải là cái hảo địa phương bên trong kia đầu hồ yêu âm hiểm xảo trá không hề yêu tính hắn hiển nhiên là ở hồ yêu trên người ăn qua không ít mệt dù sao ta không đi ta thấy hắn liền đau đầu tam hoa miêu ô miêu ô miêu miêu cũng bất quá đi lao quy nếm thử cắm vào chúng nó đối thoại chậm gì gì mà nói tiểu hồ mới vừa nói hai chữ tam hoa liền gấp gáp mà đánh gây nó oán giận nói kia đầu chết hồ ly vừa thấy mặt liền cười ta cái đôi chọc Cái nuôi chọc như thế nào làm? Ồ sao phụ hoa? Đúng vậy, chết hồ ly còn muốn bắt ta đi phao xả rượu, nói có thể trắng dương, đáng giận hồ ly. Lao quy chậm gì gì lùi về cổ, từ bỏ cắm vào tuổi trẻ yêu đối thoại. Giang niệm nghe chúng nó vắng trách, một bên uy tiểu phỉ đi ăn linh quả, một bên hỏi, hồ yêu chính là cái kia xoán vị hồ tiên sao? Ồ sao gật đầu? Không sai, chính là kia đầu lòng dạ hiểm độc chết hồ ly. Nếu ở nhân gian, mấy cái tướng lãnh cùng nhau mưu triều xoán vị về sau nên bắt đầu nội đấu, tranh quyền đoạt thế. Nhưng mà hồ yêu rốt cuộc không phải phạm nhân, nó cùng mặt khác mấy cái đại yêu cùng nhau đem yêu vương văn ngã, chỉ là đổ cái việc vui. Chờ việc vui không có, nó liền tiếp tục trở lại chính mình tương tư thành, đưa một cái nhàn tản thành chủ, chỉ nói phong nguyệt, đối mặt khác đại yêu để ý tấn công nhân gian việc cũng hứng thú thiếu thiếu. Nhưng tam hoa cùng ô sao nhất trí cảm thấy, đây là yêu quốc đáng sợ nhất, nhất âm hiểm đại yêu tinh. Khác yêu làm chuyện xấu luôn có mục đích, nó không giống nhau. Nó điên lên liền chính mình đều chém. Ồ sao thử tính hỏi, tiên trưởng, nếu không chúng ta đổi cái địa phương đi. Đánh hạ một tòa thành mà thôi, trừ bỏ tương tư thành, nào một tòa chúng ta đều có thể cho người đánh. Giang Niệm đệ lại tiểu phim đi, nhưng ta chính là muốn tương tư thành. Ồ sao tưởng ngăn trở, này cũng quá kiêu ngạo à, một lại đây liền phải chọn hồ tiên hang ổ, như vậy thật sự hảo sao. Giang Niệm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi biết ta gọi là gì sao. Ồ sao ngẫm lại trương hội xưng hô. Cười ha hả mà nói, này ta sao có thể không biết, ngươi không phải kêu lao đại sao. Giang Niệm. Tam hoa nhịn không được mắng một tiếng, ngốc xà. Giang Niệm sắc mặt không thay đổi, ta kêu phượng bá điện. Lòng bàn tay tiểu phì đi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn mắt nàng. Giang Niệm cầm lấy một viên thủy linh quả, nhét vào cứng đờ chim nhỏ bụng hạ. Sa yêu cùng miêu yêu thoáng chốc cả kinh, cảm nhận được tên này ập vào trước mặt vương bá chi khí. Ồ sao, nói như thế nào đâu, đột nhiên cảm thấy không kiêu ngạo một chút. Đều thực xin lỗi tên này giống nhau Hắn rốt cuộc biết trương hội Vì cái gì muốn kêu thiếu nữ làm lao đại Hắn cũng tưởng kêu lao đại Tam hoa, miêu miêu miêu Không sai, miêu miêu cũng như vậy cảm thấy Phượng bá địa tự mang khí phách bờ Ở giang niệm báo cho tên họ sau Hai chỉ đại yêu im miệng không nói xuống dưới Không có lại tỏ vẻ phản đối Chúng nó không dám phản đối Một cái kêu phượng bá địa nữ nhân Tam hoa chạy trốn thực mau, Tân nếu xâm xét, lạnh leo phong nên diện tổi tới Bốn phía cỏ lau cùng rừng, cây bay nhanh lui về phía sau. Mấy cái đỉnh cấp đại yêu quái hơi thở làm mặt khác tiểu yêu tránh mà xa chi. Một đường thông suốt. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Giang Niệm hỏi chúng nó một ít về tương tư thành tin tức. Tương tư thành chủ hồ tiên yêu nhất học đòi văn vẻ, thì phong lưu, ái mỹ nhân, tòa thành trì này cũng cực kỳ xa xỉ trắng lệ, xem như yêu quốc nhất đẳng nhất đại thành. Ô sao TT cảm khái, nơi đó mặt cái gì đều có, ngầm liền có một tòa linh quạng, liên thành tường đều được khảm đa quý hắn hâm mộ mà nói có thể so ta kia rách nát đất phong khá hơn nhiều tam hoa bổ sung nói lần trước vạn yêu hội ta đi theo đại vương đến hồ ly hành cung một đường đều răng đèn kết hoa ngọc thụ quỳnh hoa còn có thật nhiều mỹ nhân ỉ lan chiêu tay tháo liền đại vương đều bị lung lay mắt khen tương tư thành dữ dội phồn hoa bất quá nàng để ý chỉ có một sự kiện tương tư minh nguyệt lâu thượng kia đôi lương ngư màu mỡ cực kỳ nàng liếm liếm khoe miệng hảo tưởng lại ăn một hồi giang niệm tương tư minh nguyệt lâu Tam hoa đôi mắt tỏa sáng, đây là trong thành lớn nhất tựu lầu, bên trong làm cá đặc biệt rất ngon. Lần trước hồ yêu ở tương tư minh nguyệt lâu thượng cử hành pháo hoa, ca vũ hòa thuận vui vẻ, ngọn đèn dầu trường minh, mị yêu như mây. Tam hoa nhớ tới trong yến hội thơm ngào ngạt lương ngư, nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên biến thẻm. Giang niệm cười cười, đợi lát nữa cho ngươi mua một mâm. Tam hoa, chính là nghe nói tương tư minh nguyệt lâu cùng thành chủ phủ có quan hệ, hiện tại chúng ta chính là truy nã yêu. Có phải hay không điệu thấp một chút tương đối hảo? Giang nghiệm, điệu thấp. Nàng nhẹ nhàng cười một chút. Chờ xa xa có thể trông thấy kia tòa nguy nga cao ngất tường thành khi, tam hoa hóa thành hình người, nói, không thể trực tiếp tiến lên, chết hổ ly sẽ lập tức phát hiện chúng ta. Giang nghiệm, các ngươi ở chỗ này chờ liền hảo, không cần đi vào. Tam hoa giật mình, có thể không đi vào sao? Giang nghiệm chỉ vào hôn mê lạc giao nam, phân phát cho bọn họ nhiệm vụ, các ngươi thủ hắn thì tốt rồi, đừng làm cho hắn lộn xộn liền ở chỗ này chờ ta. Tam Hoa nghĩ đến không cần đối mặt hồ tiên, liên tục gật đầu, nhớ tới một chuyện, nàng nhắc nhở nói, tương tư thành lấy Mỹ vì thượng, nếu là có mới tới Mỹ yêu, đi ở trên đường có bị khác đại yêu quái bắt đi nguy hiểm. Nàng nhìn Giang Niệm, thiếu nữ linh động tiểu thiếu, có thể nói Mỹ nhân. Nhưng Tam Hoa nghĩ đến Giang Niệm tên, thực mau liền không vì nàng lo lắng, có cái nào yêu quái không có mắt dám trêu chọc phượng bá điệu đâu. Giang Niệm, bị bắt đi. Ồ sao phụ hoa, đúng vậy, đúng vậy. Ở Tương Tư Thành, Mỹ yêu là địa vị tượng trưng, hầu sủng càng Mỹ, thuyết minh ngươi yêu lực càng cường, địa vị càng cao. Tường hắn năm đó lần đầu tiên tới Tương Tư Thành, không biết cái này quy củ, thiếu chút nữa đã bị khác yêu cấp đoạt. Ồ sao, Mỹ yêu, chỉ xứng cường giả có được. Giang niệm lẩm bẩm, ta đây có phải hay không đến tìm một cái đẹp nhất yêu, mới xứng đôi chính mình phượng bá địa thân phận. Tam hoa chớp trước mắt, đẹp nhất yêu, bên cạnh ngươi bất chính hảo có một cái sao. Ồ sao, đúng vậy này bất chính ở ngươi lòng bàn tay giang niệm theo bọn họ ánh mắt vọng qua đi lòng bàn tay một đoàn lông xù xù túi đầu chuyên chú mà mổ linh quả tiểu phi đi mèo mó đầu đi tam hoa nhớ tới sông trầm thủy thượng ôm tì bà thiếu niên nuốt khẩu nước miếng đột nhiên minh bạch vì cái gì nhân gian có một cái tử kêu tú sắc khả san nàng nhớ tới thiếu niên thanh mỹ tự phụ dung nhan chót mùi giống như bay tới thiêu lư ngư hương khí thực thèm rất muốn lại xem một lần ồ sao rõ ràng hóa thành người thật đẹp So với ta gặp qua tất cả mọi người đẹp, như thế nào bản thể là cái tiểu béo cầu đâu. Tiểu béo cầu không cao hứng, chào chào đem thủy linh quả đẩy ra một chút, quyết định tạm thời trước không ăn này viên linh quả. Giang Niệm phụt một tiếng cười ra tới, nhéo lên hắn móng vuốt nhỏ xoa xoa, không có việc gì không có việc gì, cố lên ăn nhiều một chút, ngươi là nhất béo. Tiểu phì đi lùi về chính mình chào chào, bay đến trong tay háo tiếp tục tự bế. Giang Niệm cùng mấy cái yêu quái xua xua tay, mang theo tay háo một xà một chim xoay người hướng ngọn đèn dầu không nghỉ yêu thành đi đến tam hoa mắt nhìn nàng rời đi thực tự nhiên mà hô thanh lão đại tiểu tâm kia đầu hồ ly nha nói xong nàng lơ ngác đứng cũng không biết vì cái gì này thanh lão đại liền buột miệng thốt ra ô sao nghe được nàng kêu lão đại không cam lòng yếu thế cũng lớn tiếng kêu lão đại tiểu tâm kia đầu hung hiểm xảo trá chết hồ ly tam hoa huyên hóa ra sắc bén móng vớt lại đi bắt này không đầu bóc xả tức giận đến nói Ngươi như thế nào liền loại sự tình này đều phải học a. Chúng nó chính là đỉnh cấp đại yêu quái. Ở bên ngoài bị nhân loại sợ tới mức quỳ trên mặt đất xin tha cũng liền thôi. Nếu là ở yêu quốc như vậy, bị khác tiểu yêu thấy, còn biết xấu hổ hay không làm. Ô sao xà chú định không thể lý giải động vật có vũ phức tạp mạch não, mặc danh ăn một móng nuốt thực khó chịu, tê tê phung tin. Tiếng la lão đại làm sao vậy, liền hứa ngươi kêu, ta liền kêu không được. Tam hoa, ngươi có phải hay không giải. Giang niệm quay đầu lại khi liền thấy mặt sau một mảnh bụi đất phi dương một xa một miêu lại vặn đánh vào cùng nhau nhấc lên do yêu ma từng trợn la ô quy trở lạc giao nam xúc ở bên cạnh phơi nắng hiển nhiên đối loại này đánh nhau trường hợp thấy nhiều không trách giang niệm sờ sờ chim nhỏ nhịn không được cảm khái phàm là chúng nó đem đánh lộn tinh thần đặt ở đối ngoại thượng gì đến nỗi hôn cho tới hôm nay đây là trong truyền thuyết đối địch nhân ta vâng vâng dạ dạ đối đồng đội ta trọng quyền xuất kích đi nhưng làm chúng nó địch nhân nàng còn rất vui vẻ Vai đạo linh quang từ đỉnh đầu hiện lên, đại yêu ngồi bảo thuyền linh khí, từ nàng đỉnh đầu gào thét mà qua. Thanh chi dạng khởi nước chảy sóng ợn, cất chứa đại yêu tiến bảo. Nhưng như vậy xuyên qua kết giới trực tiếp bay vào bài mặt giới hạn trong đại yêu, mà tầm thường yêu quái, tất muốn tử tưởng thành đại môn xếp hàng tiến bảo. Tương tư thành làm yêu quốc số một đại thành, mỗi ngày đều có vô số tiểu yêu mộ danh tới đây, thật ra đội ngũ từ đại môn một đường bài đến rừng cây nhỏ. Giang nghiệm liếc mắt vọng không đến đầu trường long, suy nghĩ. Nếu là thành thành thật thật xếp hàng, đến bài cái mười ngày nửa tháng đi. Nàng khối này con dối điêu đến không tồi, dung nhan như họa, trường thân lập, dẫn tới rất nhiều tiểu yêu quái thèm nhỏ dãi Một cái mắt đỏ rũ lỗ hai con thỏ tinh tới tìm nàng bắt chuyện, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi cũng là xếp hàng đến tương tư thành sao. Giang Niệm gật đầu, lại nói, ta không chuẩn bị xếp hàng. Con thỏ tinh trừng mắt tròn tròn đôi mắt, ai? Ngươi phải đi một khác đạo môn sao? Ở bài trưởng đội đại môn bên cạnh còn có một đạo bí ẩn lại đẹp đẽ quý giá cửa nhỏ hai cái trông cửa đều yêu chán đến chết mà đứng bởi vì quá mức nhàm chán liền ở đông đưa chính mình linh vũ con thỏ tinh nói chỗ đó là chuyên môn cấp có bản lĩnh đại yêu đi bất quá nó chỉ chỉ không trùng đều là đại yêu nơi nào sẽ đi môn không đều từ phía trên bay qua đi lạp nó tò mò hỏi ngươi là đại yêu sao giang niệm mỉm cười ngươi xem ta giống đại yêu sao con thỏ tinh lắc đầu hai cái lô thai bắn ra bắn ra ngươi xinh đến đẹp như vậy không giống đại yêu, giống đại yêu mỹ cơ. Hơn nữa, nào có đại yêu ra tới không mang theo mỹ lệ hầu sủng, ngươi như vậy thực không bài mặt, nói ra đi cũng chưa người tin ngươi là đại yêu. Giang Niệm gật gật đầu, lại hỏi, đại yêu bài mặt, trừ bỏ mỹ lệ hầu sủng, còn muốn cái gì sao? Con thỏ tinh ngẫm lại, như thế nào cũng muốn một chiếc xe thay đi bộ đi. Nó dùng đỏ bừng con thỏ mắt đánh giá thiếu nữ, trước mắt này chỉ yêu, một không có bảo mã hương xe, nhị không có mỹ yêu làm bạn, một chút bài mặt đều không có nơi nào giống cái đại yêu giang niệm ném cho nó một phủng cà rốt đương tạ lễ lập tức chiều kia phiến cửa nhỏ đi đến hai cà yêu tộc thiếu niên canh giữ ở cạnh cửa đưa lưng về phía nàng nhét lên mông đong đưa chính mình tươi sáng linh vũ đang ở so với ai khác lông chim càng tươi đẹp giang niệm nhìn đối chính mình xoắn đến xoắn đi hai thốc chổi lông gà xoa xoa đôi mắt hỏi loài chim bay đều như vậy mở ra sao tiểu phì đi ghé vào nàng trong tay áo lập tức nhẹ nhàng đi một tiếng tỏ vẻ không tán đồng Giang Niệm, biết biết, ngươi cùng chúng nó như vậy yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, ngươi nhất đoan trang tự phụ, là thiên hạ đệ nhất đoan trang điểu. Tạ thanh hoan gương mặt nóng lên, đem đầu xúc ở cánh hạ, nghĩ thầm, sư tôn. Cũng không cần như vậy khen hắn. Hai cái yêu diễm đồ đê tiện đem ngông xoắn đến xoắn đi, tươi đẹp lông đuôi nổ tung, hoảng đến Giang Niệm nhịn không được che khuất đôi mắt. Thất sát tông là có cái vô biên phong nguyệt, bên trong mỹ nhân đánh đàn khiêu vũ, nhưng lại mở ra. Cũng sẽ không có người trước công chúng ghé vào trên tường vạn ngông. Nàng cảm thấy mở rộng tầm mắt, nghĩ thầm, về sau nếu còn có cơ hội, liền mang mộ hy nhi lại đây quan sát học tập một chút. Điều yêu vạn ngông vặn đến chính hoan, dư quang thoáng nhìn một bóng người từ cửa bước vào, vội vàng ngăn lại nàng. Người ai a ngươi, như thế nào từ nơi này đi? Giang nghiệm hỏi lại, ta không thể từ nơi này qua đi sao? Điều yêu thiếu niên khí đô đô mà nhìn nàng, nơi này chỉ có đại yêu mới có thể đi. Ngươi một cái thường thường vô kỳ tiểu yêu quái, nghĩ như thế nào làm đặc quyền đâu, còn không đi xếp hàng. Giang niệm hít mắt, nhịn không được cười. thường thường vô kỳ tiểu yêu quái. Một cái khác điều yêu đột nhiên nói, ngươi tới vừa lúc, ngươi đương trọng tài, nhìn xem ta cùng với hắn cái nào người mau mau càng đẹp mắt, nếu là ngươi có thể làm chúng ta hai cái đều vừa lòng, chúng ta liền thả ngươi qua đi. Lời này nói được dễ nghe, nhưng vô luận là nàng như thế nào tuyển, nói vậy hai cái điều yêu nhất định sẽ có một cái không hài lòng. Giang Nghiệm đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhăn lại mi. Hai cái điểu tộc thiếu niên lại bắt đầu nằm bò tường, đối nàng nết lên ngông, không ngừng vặn vẹo chính mình tươi đẹp gà rừng mao, một bên vặn một bên hỏi, ngươi xem ngươi xem, chúng ta cái nào mao mao càng đẹp mắt. Giang Nghiệm, ta xem nàng lạnh băng vô tình mà tỏ vẻ, đều là tục vật. Điểu yêu sướng sờ ở tại chỗ, cũng không vặn ngông. Bọn họ tâm cao khí ngạo, đặc biệt để ý chính mình mỹ mạo, nghe được bị nói như vậy, lập tức trợn tròn đôi mắt, tức giận đến hai má phính hồng. Phản bác, ngươi nói bậy. Liên thành chủ đều khen chúng ta đẹp. Giang Niệm cười tủm tỉm mà nói, ta có một con tiểu Mỹ điểu, so các ngươi đẹp nhiều. Điểu yêu thiếu niên không phục, lớn tiếng nói, ngươi kêu nó ra tới, chúng ta tới so bị Mỹ. Giang Niệm đem tay vói vào chính mình trong tay háo, mềm một tiểu phì đi xúc ở bên trong, đem chính mình xúc thành một cái cầu, thẹn thùng mà liền chảo chảo cũng không chịu lộ ra tới. Giang Niệm cưỡng bách mà đem nó nắm ở lòng bàn tay, chảo cấp điều yêu xem vừa thấy thiếu nữ lòng bàn tay cục bột nếp giường như một cái cầu hai cái thiếu niên hì hì cười ta còn tưởng rằng thật đẹp đâu đều béo thành một cái cầu tiểu phì đi đem chính mình xúc đến càng viên hai cái cánh che lại đầu đỉnh đầu đẹp nhất kia phiến xanh biếc như ngọc lồng chim cũng không chịu lộ ra tới điều yêu thiếu niên trong miệng ghét bỏ nhưng lại cảm thấy nó lớn lên thật sự đáng yêu nhịn không được vươn muốn đi chọc chọc tiểu viên cầu giang niệm vội vàng nắm lấy điểu né tránh bọn họ cười giải thích ta này chim nhỏ tính tình đại Ngươi xem hắn liền bị người nhìn xem đều xấu hổ đến đến không được, nếu như bị sờ soạng, chẳng phải là muốn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Điều yêu thiếu niên gật đầu, lộ ra vài phần tán thưởng, là một con kiên trinh hào điểu. Một khác thiếu niên nói, nhưng là nào có ngươi nói như vậy đẹp, ngươi vẫn là đi xếp hàng đi, này phiến môn chính là chỉ có thể cấp đại yêu đi. Giang nghiệm, từ từ. Nàng xoay người, phùng tiểu phim đi, kiên nhẫn nói, mau biến thành người sáng mù bọn họ đôi mắt. Tiểu phim đi lông chim run run. Đem chính mình xúc đến càng viên Giang Niệm, đừng thẹn thùng sao Cấp yêu nhìn một cái cũng sẽ không rất thịt Trở về về sau ta lại đưa ngươi một sơn thủy linh quả Tiểu phì đi hai cánh tre lại đầu Mềm nhung nhung một đoàn ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy Như là lại thẹn lại phẫn Vô pháp tự giữ Giang Niệm đành phải thở dài một hơi Ngươi bất biến người Ta liền đành phải đi kia đầu xếp hàng Này đến bài tới khi nào Ta này tay giả chân yếu Kinh không được chạm Ai Ta như thế nào còn cảm thấy có điểm vững đâu không phải là bị cảm nắng đi. Nói còn chưa dứt lời, thanh phong phất quá, đối thượng một đôi thâm hắc đôi mắt. Thiếu niên hai tròng mắt nùng lệ, lông mi nhỏ dài, lo lắng mà nhìn nàng, hỏi, đau đầu sao? Có phải hay không hút vào quá nhiều chứng khí? Ta lại cấp sư tôn đạn một khúc đi. Giang niệm cong lên đôi mắt, nhịn không được cười. Này con chim nhỏ quá hảo lừa gạt, rõ ràng vừa rồi còn ở xấu hổ và giận dữ muốn chết, nghe vài câu có lệ lời nói dối, liền ngoan ngoan biến thành người hào lưa đến nàng đều có chút không đành lòng ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu nữ cong như huyền nguyệt trong ánh mắt mật ong sắc đồng tử trong suốt ấm áp tạ thanh hoan trong đầu chỗ trống một cái chớp mắt nhìn nàng cười chậm rãi hiểu được chính mình bị lừa hán mí môi thủy mắt mạn sương mù bay sắc buông xuống mặt không muốn đối mặt chung quanh chúng yêu hỗn loạn ánh mắt hai cái điểu tộc thiếu niên liên quan chung quanh một tảng lớn yêu đều xem ngây người không nghĩ tới một cái tròn vo điểu biến thành người sau cứ nhiên như vậy đẹp thanh giật tuyệt trần có thể nói tuyệt sắc. Thằng đến giang niệm túm chặt người thủ đoạn, nắm hắn nên ngang đi vào tương tư thành, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Một con chim hỏi, cứ như vậy làm nàng đi vào lạc. Một khác chỉ điều nghĩ nghĩ, nói, nàng có cái như vậy xinh đẹp linh sủng, nói vậy nhất định rất lợi hại, mỹ yêu, chỉ xứng cường giả có được. Bằng không như vậy mỹ chim nhỏ, vì sao sẽ căng nguyện xúc ở nàng trong tay áo, quật ở nàng lòng bàn tay, bị xoa tới xoa đi đâu. Huống chi, ở tương tư thành nếu là nàng không đủ cường, cũng không thể bảo vệ cho chính mình mỹ yêu. chương 4800 triệu điểm điểm chậm. cực đông chí hắn ơi, phong tuyết đầy trời, đóng băng trên mặt đất, nước bắn một chùm nóng bỏng máu tươi, huyết hồng rơi xuống đất liền ngừng tụ thành băng hoa, sáng quắc như hỏa. hắc y lý thanh niên chấp kiếm lấy ra một viên tuyết yêu linh đan, tiên hạc phá vỡ cuốn động phong tuyết, bay đến hắn trước người, hóa thành một chương giấy trắng, khinh phiêu phiêu dừng ở trong tay hắn. yêu quốc, hắn nhìn phía xa xưa tuyết vực chấm dãi thu hồi kiếm dưới chân phủ kín tuyết yêu thi thể một chùm lại một chùm huyết hoa ở tuyết trắng vô ngần tuyết vực tràn ra thất sát tông biên giới thập điện diêm la âm phong từng trận vô biên phong nguyệt ca vũ hòa thuận vui vẻ yêu quốc quân triều lộ mắt phượng nửa rũ đem hạt giấy ném ra cửa sổ giấy trắng biến thành một con linh vũ tươi sáng tiên hạc bay lên không hướng lên trên bay về phía đèn đuốc sáng trưng tú lâu một con tuyết trắng mềm mại tay từ cửa sổ vương nắm hạt giấy yêu quốc tới phạm mộ hi nhi nhíu mày hai chỉ hạc giấy ở cùng thời gian đưa đến bùi tiễn cùng thất sát tông khi giang niệm cũng mang theo chính mình tuyệt thế mỹ yêu nên ngang đi vào tương tư thành tương tư thành phồn hoa vô biên thú lâu nơi trốn ca vũ không nghỉ nàng bắt lấy tạ thanh hoan thủ đoạn nghiễm nhiên một bộ cường đoạt hào đoạt đại yêu bộ dáng thiếu niên thanh ý rìa tóc đen thanh tuấn đến cực điểm toàn thân tiên hoa lân lân khí chất cao hoa như xương như tuyết tương tư thành yêu quái thấy nhiều yêu diễm tiện yêu lần đầu thấy như vậy diện mạo thanh mỹ tiểu tiên yêu sôi nổi dừng lại nghỉ chân xem xét nóng bỏng lớn mật yêu quái đẩy ra thêu hoa cửa sổ dò ra đầu ném tiếp theo nhiều đóa tươi đẹp hoa thơm đầy đường hoa lạc như mưa kỳ hương đập vào mặt tạ thanh hoan nghiêng người né tránh hoa hai tròng mắt hơi nước mênh ngông, một bộ xấu hổ đến tưởng chui vào dưới nền đất bộ dáng sư tôn hắn nhấp khoe miệng không vui bộ dáng giang niệm quay đầu lại nhìn hắn con mắt cười cười như thế nào làm người cái dạng này Có vẻ là ta đem ngươi đoạt lấy tới. Hảo đi, sắc thật là nàng đoạt lấy tới. Nàng dắt lấy tạ thanh hoan, từ chữ vật túi lấy ra đem rủ giấy, ngăn trở một đường hoa vũ. Đừng không vui, còn không phải là bị người nhìn một cái sao, có cái gì cùng lắm thì. Tạ thanh hoan thấp mặt, yêu quốc yêu quái lớn mật nhiệt tình, dùng làm càn ánh mắt trên dưới đánh giá hắn, còn có rất nhiều chiều hắn thổi ngả ngớn huyết sáo. Hắn sinh ở tiên môn, mỗi người tuần hoàn lễ pháp, không có người dám đối hắn như vậy vô lệ khinh bạc. Nếu là tầm thường, hắn đã sớm phất tay háo đi rồi, nhưng mà hiện giờ, thủ đoạn bị người gắt gao nắm lấy, một bước cũng không động đậy, chỉ có thể bị bắt thừa nhận này đó khinh bạc mà làm càn ánh mắt. Kỳ thật nắm lấy hắn lực độ cũng không lớn, hắn rõ ràng thoáng dùng sức là có thể ném ra, lại như xà bị bóp chặt bảy tấc, điều bị siết chặt linh vũ, giang niệm nhẹ nhàng nắm chặt, hắn liền mất đi sở hữu phản kháng sức lực cùng tâm tư. Hắn trong đầu choáng váng một mảnh, buông xuống đầu, thuận theo đi theo giang niệm bên người. Một chân thâm một chân thiển mà dẫm lên mà. Giang Niệm mang theo thiếu niên đi ở tương tư thành, bài mặt mười phần. Ở tương tư thành trung Mỹ yêu chỉ xứng cường giả có được hiển nhiên là chung nhận thức, vì thế chúng nó cảm thấy Giang Niệm là được không được đại yêu, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập tiện diễm cùng bội phụ. Chỉ là, tiểu đồ đệ giống như không vui. Nàng nghiêng đầu xem mắt đường phố hai sần san sát nối tiếp nhau cửa hàng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, mang theo thiếu niên đi vào một nhà cửa hàng cửa hàng này ngoài cửa treo đầy tươi sáng lông chim đủ mọi màu sắc rực rỡ lung linh rất có bài mặt cửa liên có vài cái ánh vàng rực rỡ lồng sắt lồng sắt có thủy có linh quả còn có mấy con chim nhỏ ở gì dầm đấu võ mồm giang niệm mang theo tạ thanh hoan hướng cửa vừa đứng ngẩng đầu xem kia mấy con chim nhỏ nhìn đến xuất thần bên trong chim nhỏ đại khái là mẫu đơn anh vũ đi nàng đối yêu tộc thiên kỳ bách quái chủng loại cũng không thuộc chỉ có thể bằng vào một chút ít ỏi thưởng điệu phán đoán này mấy cái lông xù xù đủ mọi màu sắc nắm chủng loại bên cạnh người đột nhiên nhẹ nhàng khụ một tiếng giang niệm quay đầu đi thấy thiếu niên nhấp khoe miệng không nói một lời mà lập chỉ là đuôi mắt mạc danh nhiều điểm hương nhạc nàng hô một tiếng thanh hoan tạ thanh hoan sắc mặt thanh hàn như cũ trầm mặc ít lời mà nhìn dưới mặt đất không có hồi nàng giang niệm trong mắt xoay chuyển hiểu được đột nhiên cười một tiếng dối tay đi đậu kia mấy chỉ đủ mọi màu sắc nắm một bên càng khái ra điểu không có giã điểu hương a thiếu niên tức giận đến thân mình run nhẹ nhẹ đôi mắt hồng nhạt càng dày đặc tránh ra tay nàng giang niệm cảm nhận được về điểm này muốn cự còn nghênh mỏng manh dãy giụa cũng không chiều hắn trực tiếp liền buông lòng tay tạ thanh hoan giật mình tại chỗ không nghĩ tới nàng sẽ thật sự buông tay hắn nguyên chỉ nghĩ giả ý dãy giụa một chút không nghĩ tới hắn ngơ ngác sửng sốt đi cũng không được ở lại cũng không xong xấu hổ và giận dữ chi ý từ trong lòng châm đến đôi mắt một đôi thanh lánh đôi mắt bị thiêu đến thủy quang lân lân sau một lúc lâu Hắn dùng dư quang đánh giá giang nghiệm, phát hiện thiếu nữ cong eo, ở dùng ngón tay đầu kia mấy chỉ đủ mọi màu sắc ánh vũ. Vốn là nắm hắn nhỏ dài ngón tay ngọc, hiện tại nắm lấy một viên thủy linh quả, bị mấy cái miệng nhỏ chọc tới mổ đi. Tạ Thanh Hoan thân mình khẽ run, trên mặt huyết sắc khởi ra, tái nhợt mặt, nghi thầm, rõ ràng linh quả là cho hắn, nhỏ dài ngón tay ngọc cũng là của hắn. Rõ ràng vừa mới còn ở xoa hắn tay, sờ hắn đầu, còn khen hắn là thiên hạ đệ nhất tự phụ điểu, nói muốn lại đưa hắn một sơn thủy linh quả như thế nào nháy mắt liền dễ dàng bông ra hắn tay đem thủy linh quả cho phép nhiều như vậy khác điểu hắn liếc mắt tranh nhau mổ linh quả anh vũ dầu dĩ mà xoa tay háo, trong mắt mở mịt hơi nước Giang niệm đậu bên ngoài giã điểu đậu thật sự vui vẻ đông nhiên tay háo bị nhẹ nhàng xả một chút một con tái nhật thon dài khớp xương rõ ràng tay từ màu xanh lá góc áo dò ra cực nhẹ mà kéo hạ nàng tay háo, chở chở nàng đậu điểu tiến trình nhưng cái tay kia tựa như bị thiêu hạ dường như bay nhanh thu hồi đi chờ Giang niệm nghiêng đầu khi Hắn cũng làm bộ không có việc gì phát sinh hướng bên cạnh xem, cực mỏng da mặt lại thiêu đến đỏ bừng. Giang Niệm nhịn không được cười rộ lên, cầm vừa rồi bị anh Vũ mổ một nửa thủy linh quả, hỏi, ngươi muốn ăn này viên. Ngươi nọ lập tức quay đầu lại, đôi mắt hồng hồng, ủy khuất mà nhìn nàng, như là lập tức phải bị khi dễ đến khóc. Giang Niệm, như vậy lòng dạ hẹp hỏi làm gì đâu. Trong nhà không còn có một sơn linh quả sao. Thiếu niên nhấp khấn môi tức giận đến hàng mi dài rào dạng nhưng vẫn là chủ động vươn tay. Dắt lấy Giang Niệm, không được nàng lại lấy linh quả cấp khác điều ăn. Giang Niệm, lòng dạ hẹp hỏi. Mấy chị anh Vũ cũng dì dầm miệng phun nhân ôn, lòng dạ hẹp hỏi, lòng dạ hẹp hỏi. Tạ Thanh Hoan, ta không thích nơi này. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy cường ngạnh mà rõ ràng mà cho thấy chính mình yêu ghét, chúng ta đi, được không? Giang Niệm, ngươi cũng có không thích đồ vật. Tạ Thanh Hoan bổ mộng, không thích. Không thích này đàn mơ ước sư tôn chim chóc. Giang Niệm túi đầu cười cười, nói, đừng nóng nó Này không phải muốn tới mua đồ vật sao? Khách quan muốn tới mua đồ vật. Giang Niệm ngẩng đầu, mới phát hiện mặt trên một cái lồng chim nằm bò chỉ cú mèo. Cú mèo thuần thục mà đem lồng chim cửa nhỏ đẩy ra, bay ra tới, ta là nơi này trưởng quầy, khách quan tưởng mua cái gì đồ vật đâu. Giang Niệm nghiêng đầu xem mắt tạ thanh hoan, khoe miệng hướng lên trên kiều kiều, nhẹ giọng nói, ta có chỉ thẹn thùng chim chóc. Cú mèo trưởng quầy lập tức nói, ta đã hiểu. Khách quan tưởng mua cái lồng chim, đem nó giấu đi, kim ốc Ngươi nhìn xem này khoản lồng chim, nó bay đến nhất thượng một cái bỏ túi hoàng kim phòng thượng bảo quản khác yêu nhìn không thấy, liền thần thức điều tra đều tìm không thấy. Giang Niệm lắc lắc đầu, nhưng ta cố tình nàng nhịn không được lại cười một cái, cố tình tưởng đem hắn lấy ra tới, tiêu tất cả mọi người nhìn đến, tưởng cùng người lớn tiếng quay ra. Tạ Thanh Hoan mặt lại đỏ, nghiêng đầu xem địa phương khác, tay lại không tự chủ được dùng sức cầm Giang Niệm. Giang Niệm thở dài, ta chính là như vậy nông cả người, có thiên hạ đệ nhất đại xinh đẹp liền tưởng cùng người lớn tiếng khoe ra liều mạng khoe khoang tạ thanh hoan tâm run nhẹ nhẹ mờ mịt mà lắc lắc đầu không rõ vì cái gì thiếu nữ nói mấy câu là có thể gây xích mích hắn cảm xúc làm hắn từ dưới nền đất bay đến đám mây cả người khinh phiêu phiêu hắn mặc niệm khởi thanh tâm chú hít sâu mấy hơi thở nếm thử từ thiên hạ đệ nhất đại sinh đẹp rung động chung tránh thoát cú mèo trưởng quay nghiêng đầu nghĩ nghĩ lại bay đến một cái khác điều trên giá điều giá cổ đàn mục điêu thành trung gian hoành căn không tì vết bạch ngọc có vẻ rất có cách điệu. Nó lại ngầm lại đây một cái điều hoàn, nói, cái này không giống lồng sắt, không có trở ngại. Làm nó ghé vào trên giá, ai đều có thể khen một câu xinh đẹp. Cũng không cần sợ nó chạy, đem cái này hệ ở hắn trên chân liền được rồi. Tạ Thanh Hoan ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn đánh giá điều giá thiếu nữ, nghĩ thầm, hắn từ trước vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi xổm trong tay áo, ghé vào trên vai, khi nào bay đi quá đâu? Giang niệm túi lẩu, nhìn lòng bàn tay bỏ túi điều hoàn. Bạch Ngọc Hoàn có một đôi Một cái là mang ở chim nhỏ gì ô dì ổ thượng, một cái còn lại là chủ nhân tùy thân mang theo. Hai cái hoàn lẫn nhau cảm ứng, nếu là chim nhỏ bay đi, chủ nhân tâm niệm vừa động, là có thể biết nó chạy đến nơi nào, có thể đem nó lại chào trở về. Chỉ là ngọc hoàn kích cỡ cùng điểu gì ô dì ổ vừa lúc thích xứng, có vẻ thực bỏ túi. Cho người ta mang cái kia lược lớn hơn một chút, nhưng nàng chỉ có thể đương nhẫn mang. Cú mèo trưởng quay ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, mang lên ta này đối điều hoàn nha. Hắn tưởng phi cũng phi không ra người lòng bàn tay. Giang niệm đem Ngọc Hoàn tùy tay ném vào điểu giá sàn xe, cười nói, đảo không cần mang cái này, trước kia hắn cũng không bay qua. Ta chỉ là cảm thấy từ trước hắn chạm địa phương quá keo kiệt, tưởng mua cái cái giá cho hắn nghỉ chân một chút. Tương tư thành, Mỹ yêu liền đại biểu cho bài mặt, nàng tiểu Mỹ điểu, cần thiết phải có bài mặt. Bằng không nàng liền có vẻ giống cái chiếm đoạt Mỹ yêu lại không hảo hảo quý trọng cha nữ. Cú mèo trừng quay nhưng ta cái này Ngọc Hoàn cùng điểu giá là cùng nhau bán không hủy đi giang niệm mỉm cười ngươi còn rất sẽ làm buôn bán sao ngay sau đó nàng tài đại khí thô mà tỏ vẻ mua mua mua toàn mua cú mèo bay tới bay lui đóng gói thương phẩm dùng chào chào nhận lấy giang niệm truyền đạt linh thạch đột nhiên nó vai ngoai đầu phành phạch phiến khởi cánh bay đến tối cao một cái lồng chim thượng đem chính mình cấp nút lại giang niệm nhắc tới điều giá xoay người đối tượng một trận bàng bạc yêu lực nàng còn không có động tạ thanh hoan thân ảnh trận lóe đem nàng hộ ở sau người rối tay nắm lên đặt ở quầy dù giấy dù mặt căng ra tia cổ sắc bén yêu lực bẻ gãy nghiền nát quét tới lại không cách nào đâm thủng hơi mỏng dù mặt đánh vào đồ mây che dù mặt khi liền giống nước mưa giống nhau tất cả bắn trở về hóa thành từng giọt nước mưa yêu lực thiên nữ tán hoa tản ra lộn trở lại trên đường cái bị ánh mặt trời chiếu ra lộng lây sắc thái nước mưa truy trên mặt đất biến thành thanh đạm mây khói tiếp theo nháy mắt liền ở thái dương chiếu xuống tiêu tán như yên tới đoạt người đại yêu khen thanh hảo năng lực Hướng bên trong lớn tiếng kêu, ta nghe nói trong thành tới cái tuyệt sắc mỹ yêu, ra tới làm ra nhìn xem a. Như vậy cất dấu làm gì? Thấy bên trong vẫn không có gì động tĩnh, nó lòng bàn tay vừa lật, lại đánh qua đi một đạo yêu lực. Yêu lực ngừng ở cửa, ngay sau đó, lại lần nữa giống nước mưa tản ra. Vang nhạt dù mặt hơi hơi đong đưa, giọt mưa bị Thái Dương chiếu ra chói mắt sáng rọi tán ở trong không khí. Du giấy mặt chậm rãi rời đi, chấp dù thiếu niên từ chỗ tối đi ra. Yêu lực ngưng tụ thành giọt mưa rừng ở hắn thanh y y thượng, lập tức giống mây khói giống nhau tàng ra. Hắn chậm rãi thu dù, thần thái thong dong, thậm chí không có xem một cái tới tìm tra các yêu quái. Ánh sáng mặt trời chiếu ở tái nhợt thanh tuyển dung nhan thượng, thâm hắc mặt mày trầm tĩnh bình yên, khí chất cao hoa như núi cao tuyết trắng, toàn thân trích tiên khí độ. Mỹ yêu như hoa cách đám mây. Sở hữu yêu quái trong đầu đều toát ra câu này thơ. Nhưng giây lát, hắn trong mắt kia như yên như hải thâm thúy lại cao ngạo quang biến mất như là cao cao tại thượng tiên nhân bị ai kéo xuống đám mây hắn quay đầu lại ánh mắt trở nên thực mềm mại nhìn dẫn theo điểu giá chậm rãi đi ra thiếu nữ trong mắt giống như trang không dưới những người khác cũng căn bản không có đi trang những người khác giang niệm đối thượng đầy đường như hổ dình ngồi yêu quái có điểm buồn cười mà chọn hạ mi thấp giọng chiều tạ thanh hoan nói ngươi xem đầy đường yêu quái đều là đoàn ngươi ngươi xem trọng cái nào tạ thanh hoan ánh mắt bay nhanh quét mắt này đó thiên kỳ bách quái yêu quái thoáng nhíu mày cái nào đều coi thường Hắn ánh mắt cũng không đến mức như vậy thấp. Giang niệm vung tay, cái này kêu yêu nhan họa thủy đi. Tạ thanh hoan kéo kéo nàng tay áo, nhỏ giọng nói, ta có thể đánh qua chúng nó. Cho nên, cũng không tính đưa tới mối hoạn. uy bị bỏ qua hổ yêu nhìn không được, các ngươi ve vãn đánh yêu làm gì đâu. Khi ta hổ già không tồn tại sao. Giang niệm triển mục nhìn lại, đối diện lão hổ yêu là cái khỏe mạnh thiếu niên. Hai má còn có chưa cởi hổ văn, cái chán trung tâm một cái vương tự, trên đầu hai cái lông xù xù lỗ thai. Thực rõ ràng lão hổ yêu tu hành còn không có nhiều ít năm, nhưng dựa vào chính mình chủng loại, trời sinh yêu lực cường đại, ở yêu quốc tác vai tắt phúc. lão hổ yêu đối thượng thiếu nữ trong suốt đôi mắt, mặt lập tức liền đỏ, chỉ vào nàng, quả nhiên sinh đến không tồi, ngươi, không sai, chính là ngươi, về sau đi theo hổ ra đi. Ngươi xem chủ nhân của ngươi nhược kỳ kỳ, cũng liền mặt lớn lên xinh đẹp chút. Trung quanh tiểu yêu quái đánh gây hắn, hổ ra, ngươi nhận sai, nàng bên cạnh cái kia mới là tuyệt thế mỹ yêu. Lão hổ yêu ngẩn ra, đáng tiếc mà nói, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta, nguyên lai là cái nam yêu à. Nhưng là, tới cũng tới rồi, như thế nào đều phải mang đi một cái. Hắn xoa xoa tay, chiều Giang Niệm cười một cái, chỉ vào chính mình, ta so với hắn muôn trắng, ngươi cùng ta ở bên nhau thế nào. Giang Niệm con mắt cười cười, còn chưa nói lời nói, bên người thiếu niên đột nhiên mở miệng. Không tốt. Tạ thanh hoan lạnh như băng mà nói. Giang Niệm, ngươi xem, ta chim nhỏ không đáp ứng. Hổ yêu lập tức nói: Chúng ta đây đánh một trận bái, ai đánh thắng, ai là có thể có được ngươi. Tạ Thanh Hoan nắm lấy cán rủ, đi phía trước đi rồi một bước, nhưng đột nhiên bị người bắt lấy thủ đoạn. Giang Niệm từ hắn bên cạnh người đi qua, thấp giọng nói: Đừng lộn xộn linh lực. Nói, trên mặt nàng dạng khởi mỉm cười, chậm rãi chiều Hổ yêu đi qua đi. Hổ yêu cho rằng nàng muốn nhào vào trong ngực, cười giang hai tay, thức thời giả vì tuấn yêu, không nghĩ tới ngươi còn rất thức thời, nô. No. Nói còn chưa dứt lời. Nó đột nhiên lăng không bay đi, bay qua một toàn bộ phố, từ đầu đường ném tới phố đôi. Bất qua yêu quái ra dày thịt béo, như vậy quăng ngã một đường, cư nhiên không bị thương. sám xịt đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi cư nhiên ám toán ta. Giang Niệm cười cười, đi phía trước bước ra một bước, tiếp theo nháy mắt, nàng xuất hiện ở láo hổ yêu trước mặt, dôi tay một hiên, hổ yêu lại lần nữa bay lên giữa không trùng, lại hung hăng ném tới trên mặt đất. Xúc điệu thành thốn, có yêu kinh hô. Giang Niệm cùng đá quả cầu giống nhau. Đem láo hổ yêu đá tới đá lui, làm hắn miễn phí hưởng thụ một phen ngồi tàu lượn siêu tốc khoái cảm. Cuối cùng, nàng dẫm lên hổ yêu, ở trăm yêu vây xem chung, quay đầu lại chiều chính mình chim nhỏ vươn tay, đi thôi. Tạ thanh hoan khỏe miệng giơ giơ lên, thực mau căng thẳng, nhẹ nhàng mà đi qua đi. Giang nghiệm dắt lấy hắn, nên ngang mà hướng tương tư minh nguyệt lâu đi, có mấy cái tiểu yêu quái ân cần mà nghĩ đến miễn phí tái nàng đoạn đường, bị nàng xua tay cử tuyệt. Đi rồi hơn trăm bước tiêu đầu lão hổ yêu mặt sáng mày cho mà bỏ dậy lớn tiếng nói ngươi biết ta là ai sao hắn thấy giang niệm dùng xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn chính mình mặt thoáng chốc liền nhật lên lo chính mình nói ta là thành chủ biểu đệ giang niệm từ từ các ngươi thành chủ không phải một đầu hồ ly sao như thế nào còn có thể có một cái lão hổ biểu đệ các ngươi yêu quái không có sinh sản cách ly sao lão hổ yêu hừ một tiếng ngươi biết cái gì ta mẫu thân cùng thành chủ phụ thân là kim lan chi giao giang niệm thời buổi này lão hổ cùng hồ ly còn có thể làm bằng hữu lão hổ yêu tóm lại có bản lĩnh liền lưu lại tên của ngươi giang niệm lẳng lặng nhìn hắn ánh mắt sâu thẳm lão hổ yêu bị xem đến e ngại lớn tiếng nói không dám nói đi à ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại cũng liền giang niệm xoa xoa giữa mày nhớ tới thượng một lần nói những lời này vẫn là chương hội nàng cảm thấy phượng bá địa trên người khả năng tự mang nào đó bờ ép, vì thế trực tiếp đánh gây hắn ta kêu phượng bá địa. Chúng yêu, hoắc, hảo khí phách tên. Vừa nghe liền thuộc về cường giả. Giang Niệm lại nói, mặc kệ ngươi muốn tìm cái nào yêu tới căng bãi, tới tương tư minh nguyệt lâu tìm ta, ta bá mả phụng bồi rốt cuộc. Chúng yêu, hoắc, hảo kiêu ngạo ngữ khí. Giang Niệm lôi kéo chính mình Mỹ yêu, nên ngang mà đi rồi. Chúng yêu nhìn bọn họ bóng dáng, đại chịu chấn động. Cái gì gọi là Mỹ yêu chỉ xứng cường giả có được. Này thác ma mới kêu Mỹ yêu chỉ xứng cường giả có được. Đến nỗi ngày thường ở Tương Tư Thành tác vai tác phúc tiểu não dịu, hiện tại nhìn xem, chỉ là đầu hổ giấy bãi liêu. Tiểu não dịu kẹp chặt cái đuôi, nhớ ký phượng bá điệu này ba chữ, xám xịt mà chạy hướng thành chủ phủ cáo trạng. Tương Tư Minh Nguyệt lâu thực hảo tìm, là tương tư thành trung tối cao một đống kiến trúc. Lâu bên đặt thảo cảnh, đi vào trăm bước trong vòng, sắc trời biến thành ám dạ lưu quang, đỉnh đầu minh nguyệt thường viên, ngân hà thành hải. Trăm thước cao lầu treo đầy ngọn đèn dầu, xên ca vang vọng. Giang niệm ngửa đầu nhìn này bờ lỉnh bờ lỉnh thông thiên cao lầu, cảm khái nói, giống không giống nhà của chúng ta kia căn tiên nữ bổng. Tạ thanh hoan nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu, có chút tương tự. Nhưng hắn vẫn là càng thích linh khí quanh quần độ cố phong. Tương tư minh nguyệt lâu trước cửa trong cửa cầu yêu quét mắt đồng loạt ngưỡng đầu hai người, khinh miệt mà hô thành, phi, ở nông thôn yêu. Loại này yêu quái nó thấy nhiều, vừa thấy đến tương tư minh nguyệt lâu phồn hoa, liền rời không ra bước chân, tổng muốn ngửa đầu tán thưởng hồi lâu tóc vươn tới lông xù xù lỗ thai giật giật nó nghe kia hai người nói cái gì trong nhà tiên nữ đồng. nghĩ thầm này trăm thước cao lầu cơ hồ hao phí một tòa khu mỏ mới kiến ra tới nhà bọn họ như thế nào có sợ không phải nói mạnh miệng lại hoặc là cái gì ở nông thôn tài chủ yêu nghĩ nó nhìn không được cẩn thận đánh giá hai mắt này hai người vừa nhìn qua đi thoáng chốc rời không ra ánh mắt cao lầu ngọn đèn dầu rơi vào trong mắt lộng lẫy tỏa sáng đôi mắt tựa bầu trời sao trời cậu yêu che lại ngực lập tức khuất phục hai cái mỹ yêu đứng chung một chỗ này ai tao được nó thái độ lập tức tất cung tất kính ân cần hỏi giang niệm muốn hay không đi vào điểm điểm đồ vật ăn, nghe một chút tiểu khúc nhi giang niệm gật gật đầu ta muốn một cái vị trí tốt nhất cậu yêu hảo liệt khách quan cùng ta tiến vào giang niệm mang theo tạ thanh hoan tiến lâu liền khiến cho chúng yêu vây xem nàng đĩnh đĩnh ngực còn có điểm tiểu kiêu ngạo đi ngang qua đại đường trung gian đạn đàn cổ cầm sư khi ném khối cực phẩm linh thạch qua đi lên keng Linh thạch rất ở phô lụa đỏ trên sàn nhà, bắn hai hạ. Ôn nhuận cầm sư nâng lên mặt, chiều nàng cười cười, khí chất nhu hòa như nước. Giang niệm cũng trở về cái cười, chuẩn bị lại ném một khối khi, đột nhiên bị người cấp lôi đi. Nàng nhìn thở phì phì bước lên thang lầu bóng dáng, lắc đầu, nhỏ giọng nói, lòng dạ hẹp hòi. Bóng dáng một đốn, thoạt nhìn càng tức giận. Thương tư thành ngoại, tam hoa cùng ố sao còn ở đánh nhau, hai cái đại yêu biến thành nguyên hình đánh nhau, nhấc lên bùi đất phi dương áp chết một mảnh cỏ cây Trung quanh tiểu yêu quái sôi nổi tháo chạy chỉ có lào âu quy trở hôn mê thanh niên bình yên nằm ở một bên phơi nắng lạc dao nam chậm rãi mở to mắt đầu phát ngốc trói mắt ánh sáng bắn hạ hắn dùng tay ngăn trở đôi mắt hoán một hồi theo bản năng hô câu hệ thống không có người trả lời từ trước hữu cầu tất ứng hệ thống giống như từ trong thân thể hắn biến mất lạc dao nam có điểm ngốc hắn đây là ở đâu hắn nghe được phía sau có tiếng vang quay đầu lại sau này xem Mồ hôi lạnh thoáng chốc liền hạ xuống. Gió xoay trung gian, cư nhiên có hai chỉ đại yêu ở đánh nhau. Yêu khí lạnh thấu xương mà sắp bén, quắt đến hắn mặt sinh đau. Hắn nhớ rõ chính mình là bị ma tu đổi giết, như thế nào vừa tỉnh tới, ma tu không có, biến thành hai cái đại yêu lạc. Kia chỉ miêu có tiểu sơn lớn đi. Một móng đuốt đi xuống mà đều phải nứt một cái phủng. Còn có cái kia xà, như thế nào sẽ có như vậy đại xà. Này hai chỉ vừa thấy liền ít nhất là huyền giai đại yêu quái đi. Khi nào xuất hiện? Hiện tại đại yêu quái không cần tiền sao. Một đám tranh nhau nhảy ra tới. Đây là có chuyện gì? Chúng nó là cái gì? Hắn lẩm bẩm tự nói. Ngươi, tỉnh, lạc. Một đạo giàn ua mà thong thả thanh âm vang lên. Thanh âm chủ nhân hảo tâm trả lời nghi vấn của hắn. Nó, nhóm, thiên, thiên, đánh, giá, nam, nhẹ, yêu, hỏa, khí, đại, ngươi, đừng, hại, sợ. Lạc giao nam hai chân nhụn ra. Chân khí còn chưa khôi phục, hắn nếm thử khởi động chính mình, nỗ lực vài lần sau lựa chọn từ bỏ, nơi này quá nguy hiểm. Chờ chạy nhanh đi. Ngươi là ai, ngươi là hệ thống sao? Thanh âm kia chậm dài nói, hảo, ta, mang, ngươi, đi, ngươi, đừng, sợ. Lạc giao nam đợi một hồi, cũng không chờ đến thanh âm chủ nhân đến mang chính mình đi, nhịn không được hỏi, ngươi ở đâu đâu? Không phải nói dẫn ta đi sao? Thanh âm nói, ở, ngươi, chân, hạ, a. Dừng một chút, nó lại nói, ta, ở, đi. Lục, mà, thượng, ta, có, một, điểm, điểm, chậm. Lạc dao nam thân mình đột nhiên cứng đờ túi đầu xem chính mình ngồi này toàn núi lớn. Núi lớn. Hắn lấy bên cạnh một thân cây làm tham chiếu vật, quan sát sau một lúc lâu, mới phát hiện thụ hình như là ở di động. Không, không phải thụ. Là hắn dưới chân sơn. Lao quy chậm gì gì mà trở lạc dao nam ở đi. Nó xác thật là sợ thanh niên sợ hãi, hảo tâm dẫn hắn rời đi, chỉ là, đi được có trăm triệu điểm điểm chấm thôi. bo nửa ngày, không bỏ ra rất xa, đảo làm kia hai chỉ đại yêu quái đảo phát hiện dị thường, vài cái liền nhảy lại đây. mươi 49 đại sư độ ta. Bên trái một cái thật lớn đầu rắn, mỗi một mảnh vậy đều có nắm tay đại, hai mắt màu đỏ tươi trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Bên phải một cái thật lớn miêu miêu đầu, hàm răng sắc nhọn, tròm râu nhiễm huyết, nghiễm nhiên lanh khốc vô tình cá ngập tay. Lạc Giao Nam hai mắt biến thành màu đen, rất muốn lại ngất xỉu đi một lần. Ngươi tỉnh lại. Tam Hoa Phun rất trong miệng vậy, cao hứng mà nói. Ô sao cũng nhìn chằm chằm thanh niên, cũng thực vui sướng, phun ra đỏ bừng tinh tử. TT, ngươi tỉnh lại. Hai cái cực đại động vật đầu tới gần Lạc Giao Nam, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đại yêu trên người dạy đặc huyết tinh khí. Này đó quỷ đồ vật, ai biết ăn qua bao nhiêu người. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, đồng tử co chặt, nhất thời không có nghe được đại yêu trong giọng nói vui sướng. Các ngươi, các ngươi đừng tới đây a." Lạc Giao Nam trong lòng tính toán chạy trốn đường ra, nghe nói yêu tộc nhất tàn bạo hung ác, thị huyết ác độc, không nói đạo lý, hiện tại hắn không có hệ thống hỗ trợ, có lẽ chỉ có thể liều chết một bác. Hắn mặc niệm khẩu quyết, chuẩn bị tế ra bản mạng linh kiếm hết sức, cự miêu đột nhiên thu nhỏ, từ không trung truy. Lạc rớt đến trong lòng ngực hắn. Tam hoa miêu dơ lên đầu, miêu ô miêu ô, ngươi tỉnh lại. Lạc Giao lạc Nam treo ở giữa không trung chuẩn bị rút kiếm tay đột nhiên cứng lại rồi nhìn trong lòng ngực lông xù xù nhịn không được chậm rãi bắt tay chuyển qua tam hoa trên đầu chậm rãi sờ soạng một phen t hắn tay như thế nào không chịu khống chế sờ soạng đi lên hắn rõ ràng là tưởng rút kiếm tới miêu miêu hiển nhiên thật cao hứng bị sờ đầu nhỏ vẫn luôn hướng hắn lòng bàn tay cọ lạc dao nam một bên bị thật lớn yêu lực kinh sợ đến run bần bật một bên lại loắt miêu loắt đến căn bản rừng không được tới ô sao xà biến thành hình người ngồi xếp bằng ngồi ở mai rùa đen thượng tay chống cằm Chỉ vào chính mình bị tam hoa cào hoa mặt, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, này chỉ miêu tính tình quái đã chết, ngươi xem nàng đem ta cào thành cái gì bộ dáng. Tam hoa hưởng thụ nhân loại hầu hạ, bị sờ đến meo lại đôi mắt, cái nuôi kiểu đến cao cao, trong cổ họng phát ra lộc cục lộc cục thanh âm. Nghe được ô sao cáo trạng, nàng lộc cục thanh một đốn, hung ác mà trứng mắt nhìn ô sao liếc mắt một cái, lại lại thanh mại khí miêu miêu kêu cầu cọ, một bộ trăm ngàn năm không hưởng thụ quá mát xa phục vụ cơ khát mèo con bộ dáng lạc dao nam vuốt miêu miêu mềm mại lông tóc nghĩ thầm miêu miêu có thể có cái gì ý xấu đâu miêu miêu gì ồ hạ chết thành quỷ cũng phong lưu sơ soạn một hồi miêu hắn trong lòng sợ hãi dần dần tiêu tán thử tính hỏi ta đây là ở nơi nào ồ sao yêu quốc ca lạc dao nam sửng sốt chậm rãi quay đầu nhìn hắn yêu quốc ồ sao gật đầu hắc hắc là nha ngươi không phải muốn vai trần qua sông một người đem yêu quốc cấp diệt sao lạc Giao nam hắn muốn vai trần qua sông Một người diệt yêu quốc. Này thác ma lại là ai tản lời đồn. Từ từ, ai nói. Ô sao xà, người cái kia tiểu huynh đệ nha hắn nhớ tới trương hội nói, rất là động dung, các ngươi nhân loại tu sĩ cũng thật lợi hại. Ta còn tưởng rằng nhân loại tu sĩ chỉ biết lấy chúng ta phao rượu đâu, không nghĩ tới còn sẽ vì chúng ta động thân mà ra. Các ngươi thật đúng là người tốt. Lạc dao nam hai mắt biến thành màu đen, chống mai rùa, nghiến răng nghiến lợi mà hô lên chính mình cả đời chi địch tên. Trương. Sẽ. Hắn nhớ kỹ Trong lòng ngực miêu miêu bất mãn mà kêu lên, nết lên cái đuôi, miêu ô miêu ô, ngươi sở nữa sở ta. Lạc giao nam đem miêu miêu loát đến trổng vó miêu ô kêu, chờ đem miêu chủ tử hầu hạ đến thoải mái, lại từ hai cái đại yêu trong miệng lời nói khách sáo, kia Ta lại như thế nào lại đây? Ta chỉ nhớ rõ chính mình ngất đi rồi, như thế nào sẽ ở yêu cốc đâu? Ồ sao, lão đại đem ngươi mang lại đây a Lạc giao nam ngẩn ra, lão đại. Người lão đại là ai? nên không phải là hắn an ủi chính mình, không có khả năng, không tồn tại, người nọ lừa gạt một chút tân tấn tiểu đệ tử nhóm Têu lão đại cũng dễ làm thôi. này mấy cái nhưng đều là đỉnh cấp đại yêu quái, ở bên ngoài có thể nhấc lên huyết vũ tinh phong, chúng nó vì cái gì muốn Têu một cái hóa thân Têu lão đại? liên bởi vì nàng Têu phượng bá địa sao? ồ sao? phượng bá địa a? lạc giao nam yên lặng nuốt xuống vọt tới cổ họng một đống máu, hỏi, như thế nào các ngươi cũng tiêu nàng Têu lão đại? ô sao xà dùng chính mình cũng không thông minh đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói ngươi không cảm thấy nàng tên này trời sinh chính là làm người kêu lão đại sao lạc giao nam quả thực đối này chỉ yêu quái không lời nào để nói ta kêu long ngạo thiên ngươi có phải hay không cũng muốn kêu ta một tiếng lão đại ô sao hổ khu chấn động cái gì ngạo thiên huynh tên của ngươi cũng hảo khí phách chính là ta có lão đại ta kêu ngươi lão nhị hảo sao lạc giao nam không tốt hán đối với trước mặt xà xà lại xem mắt ở chính mình trong lòng ngực làm lũng miêu miêu có chút hoài nghi nhân sinh từ trước những cái đó nói yêu tộc tàn bạo hung ác thị huyết ác độc tẩy não bao rốt cuộc là từ đâu truyền đến không nói đạo lý nhưng thật ra thật sự lấy chúng nó đầu óc rất khó lý giải đạo lý là cái gì ô sao nghĩ đến một chuyện vỗ tay một cái lão nhị nếu ngươi lợi hại như vậy có thể vai trần đánh chúng ta yêu quốc vậy đi vào giúp giúp lao đại đi kia đầu hồ ly hung hiểm xảo trá lao đại lâu như vậy không ra tới Ta sợ là muốn có hại, nàng cùng tiểu Mỹ điểu vạn nhất bị hồ ly cấp bắt đi đâu. Lạc giao nam, cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy. Nhưng hắn trên mặt không hiện, làm bộ trầm ngâm một lát, nói, không được, chúng ta không thể đi vào. Ồ sao khó hiểu, vì cái gì? Các ngươi không phải bằng hữu sao? Lạc giao nam cong cong khỏe miệng, cười nói, chúng ta đi vào, chính là khinh thường lao đại, chẳng lẽ nàng một người trị không được một con hồ ly sao? Hắn khó được có cơ hội có thể hố đến giang nghiệm, nói tới đây. Cảm giác cả người đều thoải mái lên, lao đại hận nhất người khác khinh thường nàng, chúng ta hỗ trợ, nàng liền sẽ tức giận, vừa giận, nàng liền thích bắt người phao rượu, ngươi có sợ không? Ô sao sợ tới mức đôi rắn đều ra tới? Hắn ôm lấy chính mình thô tráng đôi rắn, ý đồ đem chính mình bao lên, kia, vậy ngươi ngàn vạn đừng nói cho nàng. Chúng ta không đi vào, nàng một người khẳng định hành, hơn nữa, nàng còn có một con chim đâu. Lạc dao nam thực mau liền phát hiện, này mới chỉ yêu quái thực lực cường đại. Đầu góc lại đơn giản, thập phần hảo lừa dối. Không bao lâu, ố sao liền thích thượng cái này lão nhị. Lạc giao nam nghĩ tìm cơ hội chạy đi, ly ma tôn càng xa càng tốt, liền hỏi, ở chỗ này chờ nhiều nhảm chán, chúng ta nếu không đi đi dạo sao? ố sao chân chờ, chính là lão đại không được ngươi đi. Lạc giao nam âm thầm suy nghĩ. Hắn muốn chạy trốn thoát giang niệm không chế phạm vi, nhưng mà, nếu chạy trốn nói, lấy hắn tu vi, ở yêu quốc đi không được nhiều xa. Biện pháp tốt nhất. Là chạy trốn đồng thời, đêm này mấy cái đầu không hảo sử đại yêu cũng thuận quả trốn chạy. Hắn dùng lòng bàn tay vớt ve hồ khẩu, nghĩ nghĩ, khẽ mỉm cười nói, chúng ta đây liền ở phụ cận đi một chút, dù sao các ngươi là đại yêu, động lên khẳng định thực mau đi. Rùa đen, rùa đen liền thủ tại chỗ này, chờ phượng bá địa ra tới thời điểm, chúng ta lại quay lại tới thì tốt rồi. Ồ sao, ngươi nói được có đạo lý. Tam hoa, miêu miêu cũng như vậy cảm thấy. Thương tư thành ngoại, tiểu yêu tụ tập. Một chốc một lát bài không vào thành tiểu yêu quái nhóm, liền ở ngoài thành chát khởi lều trại, buôn bán các loại tiểu thương phẩm. Lều trại đỉnh đầu tiếp đỉnh đầu, yêu tới yêu hướng, rộn ràng thi thầm, xem như cái tiểu trợ. Lạc dao nam hiện tại chân khí còn chưa khôi phục, chỉ có thể nghe hai cái đại yêu nói, từ bọn họ ở chợ loạn dạo. Rất nhiều tiểu yêu quái còn chưa hóa hình hảo, dùng nguyên hình ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện. Hắn nhìn thấy con thỏ đầu người, nửa người trên là người xà, đỉnh một thốc mau khai bình khổng tước tóm lại làm người mở rộng tầm mắt. Không có hệ thống ở bên thai rong dài, lạc giao nam nhìn lui tới các yêu quái, trong lòng này sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Đang ở nguy hiểm yêu quốc, lại cảm thấy không khí đều mới mẻ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, ý thức được, đây là bởi vì chính mình không cần sợ làm không hảo sẽ chịu địa giật, không cần nghe theo trong đầu một đạo ý chí, hắn có thể chính mình làm ra lựa chọn, chính mình tranh thủ cơ duyên. Đây là tự do A. Đột nhiên, một tiếng phản âm từ chúng yêu trung vang lên do người chen chúc xô đẩy, Lạc Giao Nam theo tiếng nhìn lại, thấy một cái màu vàng hơi đỏ tăng bảo tăng nhân ngồi ở pháp đàn phía trên, giảng kinh chuyện nói, trầm thấp kinh thư thanh lọt vào Lạc Giao Nam trong thai, hắn mở to hai mắt, đầu một mảnh linh hoạt kỳ hảo. Hắn nhớ tới từ gặp được hệ thống tới, chính mình đã chịu cực khổ, lại nghe được tăng nhân nói, thế giới đều bị nhưng độ người, tức khắc lã trả rơi lệ. Nhất thiết lưu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, làm như như thế xem. Lạc Giao Nam nghĩ thầm. Chẳng lẽ đây là ở nói cho hắn, hệ thống chỉ là mộng ảo, cơ duyên cũng là bậc nước, vạn vật toàn không, hà tất chấp nhất Đại sư, hắn kích động mà gọi Tăng nhân mở ra hai mắt, ánh mắt thiên lặng tường hòa, thi chủ có chuyện gì Lạc dao nam hai đầu gối mềm nút, quỳ trên mặt đất, thành khẩn mà nói Đại sư, độ ta Tương tư minh nguyệt lâu trùng, treo đầy lưu hình mềm xa, rực rỡ lung linh Cầu yêu mang theo giang niệm bọn họ đi vào lâu trung tối cao một chỗ ngắm cảnh vị trí là lầu hai góc một cái ghế lô vừa lúc có thể trông thấy đại sảnh cầm sư đàn tấu vũ nữ thước tha khởi vũ giang niệm ghé vào lan can thượng rất có hứng thú mà nhìn vũ nữ khiêu vũ khiêu vũ thiếu nữ hẳn là một con chim bói cá khoác thúy lam tỏa sáng lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay tới bay lui dáng người là lướt dáng người cực mỹ chim bói cá thiếu nữ nhảy lượn vòng vũ từ lầu hai bay qua khi rất nhiều yêu quái lớn tiếng trầm trồ khen ngợi linh hoa linh thạch ném lạc như mưa Giang nghiệm mới từ thịnh quỳnh hoa châu đó được một tòa khu mỏ học phí tự nhiên tài đại khí thô tùy tay nắm cực phẩm linh thạch ném qua đi trong suốt linh thạch len ken như mưa châu truy lặc chiết xạ lâu chung đủ mọi màu sắc ánh đèn trở nên tươi đẹp mà mộng ảo mỹ mạo thiếu nữ nhướng mày chiều chính mình rộng rãi khách nhân hơi hơi mỉm cười đơn độc vì nàng không lưng nhảy một đoạn vũ yêu chính là yêu dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên vũ tới cũng cực mỹ Giang nghiệm vỗ tay vỗ tay từ túi chữa vật trảo ra một phen linh thạch lại đều đầu cho nàng thiếu nữ cao hứng đến cơ hồ muốn bay qua tới cấp nàng kính rượu phía dưới cầm sư mười ngón phất quá cầm huyền tiếng đàn như nước chạy xẹt qua ngồi ở đầy đất linh thạch trung ngửa đầu chiều giang niệm mỉm cười không khí chính nùng hết sức ghế lô màn trúc bị người dầm một chút bông. cách màn trúc tương tư minh nguyệt lâu như mộng như ảo cảnh tượng thấy không rõ tích thức tha là lướt chim bòi cá vũ nữ không lưng lại bay đi địa phương khác giang niệm nghiêng đầu ngươi làm gì đem mảnh bông xuống tới tạ thanh hoan ngồi xuống rũ mặt mày quang ảnh xuyên thấu qua màn trúc đan sen ở hắn thanh tuyển trên mặt hắn hơi hơi nhấp môi hàng mi dài rào rạt run rẩy biểu tình ảo náo lại buồn khổ giang niệm nhịn không được cười không hề khó xử hắn cầm lấy một bầu rượu một bên uống tiểu rượu một bên nghe tiểu khúc cách màn trúc thấy vũ nữ khiêu vũ nàng đột nhiên nghĩ đến vũ tộc mỹ mạo dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng lâu chung vũ nữ đều là chim chóc kia người sẽ khiêu vũ sao giang niệm hai mắt tỏa sáng hỏi tạ thanh hoan lập tức ngơ ngẩn ngơ ngác nhìn thiếu nữ khiêu vũ giang niệm đúng rồi ngươi xem này đó chim chóc một đám giỏi ca múa ngươi biến thành điệu thời điểm cũng thường bị ta nắm ở lòng bàn tay khoe miệng nàng con cong chống mặt ở đậu đồ đệ chuyện này thượng làm không biết mệt cười nói ta nghe nói nha có thể nhẹ có thể vì trưởng thượng vũ mỹ nhân ngươi có thể ở lòng bàn tay khiêu vũ sao tươi đẹp quang xuyên thấu qua màn trúc đan sen chiếu tới chiếu ra thiếu niên hai má hường nhạc hắn thấp mặt biểu tình hoảng loạn vô thố mà nắm chặt tay háo. giang niệm thò lại gần một chút nếu không ngươi lại biến thành típ đi, đi ở ta lòng bàn tay nhảy một khúc thử xem bất quá tiểu phì đi khiêu vũ ngắm lại một cái tròn tròn cầu lông nắm lăn qua lăn lại cảnh tượng nàng không chờ tạ thanh hoan tỏ thái độ nhịn không được liền phụt một tiếng cười ra tới hai mắt cong cong đặng cây cỏ đồng tử giống có mật ong ở chảy xuôi tạ thanh hoan nâng lên mắt đối tượng nàng đôi mắt lại giật mình giang niệm lo chính mình uống lên mấy khẩu yêu cốc rượu có điểm phía trên Mặt hơi hơi phiếm hồng, sứ bạch trên da thịt, phiếm da tinh tinh điểm điểm mồ hôi mỏng, trong suốt nhỏ vụn như bầu trời tinh. Nàng tiếp tục nằm bò lan can, đem màn trúc nhấc lên một cái tiểu giác, hướng phía dưới nhìn lại. Khiêu Vũ chim bói cá đã kết cục, Bạch Y cầm sư như cũ ở chậm rãi đánh đàn. Hắn giống như cảm giác đến giang niệm vén rẻm, lại ngẩng đầu đối nàng mỉm cười, Bạch Y tóc đen, khí chất ôn nhuận. Giang niệm hơi hơi híp híp mắt, nắm chặt chén rượu tay một đốn. Đương nhiên, phía sau thiếu niên nhẹ giọng nói: ta sẽ ca hát. Giang Niệm buông mảnh, xá nhiên hỏi, ngươi còn sẽ ca hát? Xem ra chính mình cái này đồ đệ thật đúng là đa tài đa nghệ, tiểu tiên nam bổ nam. Tạ Thanh Hoan đi đến màn trúc trước, yên lặng dùng thân thể ngăn trở bên ngoài yêu nhìn trộm. Nghe được Giang Niệm hỏi lại ngươi có thể sướng lúc nào, hắn nắm chặt lòng bàn tay, thấp giọng nói, là quê nhà truyền lưu một ít bài dân ca, lên không được mặt bàn, huống hồ. Giang Niệm hỏi, huống hồ cái gì? Tạ Thanh Hoan liếc mắt đại sảnh ca hát hoàng oanh, chậm rãi nói hồ ta ca cùng chúng nó không giống nhau giang niệm tò mò mà truy vấn như thế nào không giống nhau tạ thanh hoan bỗng nhiên lẳng lặng nhìn nàng trong mắt có ám lưu rung động trong ngáy mắt trên người hắn khí chất trở nên sâu thẳm mà cao thúy mê ly chiếu sáng ở hắn thanh y rìa thượng phía sau là lờ mở trăm yêu loạn vũ tương tư minh nguyệt lâu hết thể đều hoa lệ điên cuồng vũ thắp dương liếu lâu tâm nguyệt ca tẫn đảo hoa phiên đế phong chỉ có hắn đứng địa phương sạch sẽ cao khiết trắng như tuyết như núi thượng tuyết trắng khi diễm thủy tiện tiếng ca biến thành vạn hát tùng phong ngũ quang thập sắc ánh đèn hóa thành minh nguyện cao chiếu giang niệm hoảng hốt một lát giống như đứng ở cao phong phía trên tuyết trắng chi gian tùng lắng thanh ở trên đời tối cao khiết sạch sẽ chỗ nghe được thiếu niên chậm dai nói ta ca chỉ có thể sướng cấp một người nghe chỉ có thể bị một người nghe thấy chỉ có thể truyền tiến một người trong hai giang niệm giang niệm nết lên ngón tay cái thiệt tình tán thưởng kiên trinh hào điều tạ thanh hoan lập tức liền tiết khí dựa vào lan can lấy xem qua trước cái ly túi đầu uống một ngụm rượu hắn học giang niệm bộ dáng đem trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch động tác đoan trang nhưng thực nhanh chóng giang niệm không kịp ngăn trở ai này rượu số độ rất cao ngươi có thể uống rượu sao mới vừa nói xong nàng liền thấy thiếu niên thân mình cứng đờ hai má nổi lên hà sắc trong mắt hơi nước càng đậm hắn mở mịt mà cưa cờ đầu đỡ lấy chính mình cái trán hơi hơi nhũ mày giang niệm lôi kéo hắn ngồi xuống thở dài Ngươi này tự lượng, cũng đúng, tiểu tiên nam uống rượu làm gì. Tạ thanh hoan ngoan ngoan ghé vào trên bàn, tóc đen tán ở thanh y ở phía trên, có chút khó chịu mà nghỉ non hai tiếng. Giang Niệm lấy ra viên thủy linh quả, vốn dĩ tưởng cho hắn tỉnh tỉnh rượu, bỗng nhiên cảm thấy thú vị, nhìn chằm chằm tóc đen lộ ra tới đỏ rực lốt hai, dối tay qua đi nhéo nhéo hắn vành hai. Thiếu niên thân thể khẽ run lên, cho rằng chính mình là điểu, đem chính mình cấp rụt lên, vùi đầu ở hai tay trùng tựa như đi đi giống nhau giang niệm thò lại gần hỏi kiên trinh chim nhỏ ngươi muốn ca hát cho ai nghe thiếu niên giống như cực nhẹ mà nói một câu nói đáng tiếc giang niệm không có nghe rõ vì thế nàng để sắt vào hỏi lại một lần sướng cho ai nghe tạ thanh hoan tự hai tay trung nâng lên mặt thủy minh mông đôi mắt không trước mắt mà nhìn nàng xem đến thực nhập thần dạng mãn thủy quang thâm hát đôi mắt ảnh ngược ra giang niệm thân ảnh giang niệm nhìn chằm chằm hắn mặt tim đập đến nhanh mấy trụt bỗng nhiên không muốn biết cái này đáp án nàng sờ sờ chính mình ngực Rõ ràng là một khối con dối thân thể, không nên có tim đập, chẳng lẽ vừa rồi rung động, là nhìn đến tú sắc khả san đại mỹ nhân, sinh ra tơi hảo giác. Hay là nàng cũng say. Dưới lầu tiếng đàn truyền đến, tiếng đàn không giống ngay từ đầu khi thanh nhã, tiết tấu nhẹ nhàng, mang theo phảng trần trung náo nhiệt ồn ào náo động pháo hoa khí. Nàng tâm hảo giống nhảy đến càng nhanh mấy chục, nhìn chăm chú tạ thanh hoan chậm rãi đứng lên, màu xanh là góc áo xẹt qua gỗ tử đàn bàn, nhẹ nhàng đến giống một mảnh lông chim hắn sâu kín nhìn giang niệm liếc mắt một cái đi đến nàng trước người chậm rãi cúi xuống thân hai người ly đến cực gần giang niệm có thể nghe thấy trên người hắn nhàn nhạt rượu hương trừ bỏ rượu hương ngoại giống như còn có mặt khác một loại sạch sẽ lạnh thấu xương giống tuyết trắng lánh mai giống nhau thanh hương hắn rũ mắt lông mi trường mà mật sấn đến mặt mày nùng lệ đa tình hô hấp giao triển hắn chậm rãi tới gần chậm rãi cúi người sau đó chậm rãi cầm lấy trên mặt đất tì bà giang niệm tạ thanh hoan cầm lấy tì bà sau nửa ôm ngồi ở làn can thượng chiều nàng khét cười sư tôn ta cho ngươi đạn đầu tì bà được không giang nghiệm nhéo nhéo giữa mày trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo dưới lầu tiếng đàn càng lúc càng nhanh ẩn ẩn truyền đến lơi mát tiếng động giang nghiệm che lại ngực kia cổ bị khơi mào táo ý lại lần nữa truyền đến nàng tưởng nguyên lai là có người cố ý khiến nàng say vai đạo phá phong tiếng động truyền đến lạnh thấu xương yêu lực đâm thủng màn trúc bắn về phía giang nghiệm nàng đứng ở chỗ tối thân hình chưa động tạ thanh hoan giơ tay bắn một tiếng tỷ bà tiếng tỷ bà thanh thúy như ngọc châu lan xuống lập tức gáp qua dưới lầu sát khí tất lộ tiếng đàn liên ở tiếng tỷ bà vang lên đồng thời giang niệm thân mình đột nhiên biến mất tại chỗ tiếp theo nháy mắt nàng xuất hiện ở tương tư minh nguyệt lâu lầu ba một chỗ góc ngón tay méo đánh lén yêu quai yêu đan nổ tung têu thảm thiết một tiếng biến thành một con kẹp chặt cái đôi cự lang tiếng tì bà tiếng chói thai nhất thiết thanh âm thanh nhuận giống đầy đất ngọc châu lan xuống Mỗi một viên ngọc châu lan xuống, liền có hét thảm một tiếng vang lên. Vừa rồi còn phồn hoa hoa lệ nơi trốn Sinh Ca tương tư minh nguyệt lâu, chớp mắt liền biến thành luyện ngục địa phương. Từng tiếng kêu thảm thiết ở lâu trung các nơi vang lên, chúng yêu sợ hai đến lộ ra nguyên hình, hốt hoảng trốn chạy. Ca cơ vũ cơ biến thành từng con đủ mọi màu sắc chim chóc, ở phồn hoa đèn cung đình gian bay tới bay lui, đâm cho ngọn đèn dầu loạn hoảng, quang ảnh mê ly. Các yêu quái hốt hoảng buôn đảo, ôm chính mình cái đuôi, tích cốc chân, bò đến trên tường, cửa sổ phi đi lâu trung phảng phất biến thành vườn bách thú vẫn là mỗi cái lồng sắt đều mở ra vườn bách thú bầy yêu loạn vũ gà bay chó sủa đầy đất lông gà trừ ra rửa sạch thích khách giang niệm minh nguyệt lâu trung chỉ có hai người bình yên mà ngồi một cái là rũ mi chuyên tâm đánh đàn bạch lý để cầm sư mà một cái khác ngồi ở lầu hai lan căn thượng nửa ôm tỷ bà say đến trong mắt hơi nước mênh ngông. vô luận tiếng đàn nhiều sắc bén ý đồ nhiễu loạn giang niệm tâm thần đều sẽ bị đến thanh trí thuần tiếng tỷ bà nhất nhất chắn trở về giang niệm lại thuấn di đến trước quầy, sạch sẽ lưu loát mà giải quyết một cái ý đồ đánh lén lang yêu trải qua đại sự khi nàng ngừng ở cẩm sư trước lẳng lặng nhìn thần thái thong dong cẩm sư nghỉ chân xem xét một lát cẩm sư sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là ngầm đầu chiều nàng an tĩnh mà cười một cái giang niệm đình thời gian hơi lâu tiếng tì bà bỗng nhiên lớn một chút vũ trâu tật tật rơi xuống nhiễm nôn nóng cùng vội vàng cảm xúc nàng ngầm đầu hướng lên trên nhìn lại vốn là nhấp môi không vui thiếu niên thấy nàng vọng qua đi Nháy mắt khỏe miệng hơi hơi dơ dơ lên, trong mắt băng tuyết tăng rã, lượng đến cực kỳ. Giang niệm tâm hơi hơi giật giật, nhớ tới từ trước ở thư thượng nhìn đến, có phú quý công tử sẽ phiến bác mỹ nhân cười, hiện giờ nàng nhìn đến này cười, tổng cảm thấy chính mình cũng có chút vì bác mỹ nhân nhẹ cười, không tiếp thân thủ hủy đi minh nguyệt lâu ý tứ. Thừa dịp nàng phát ngốc khoảng cách, các yêu quái sôi nổi tránh đi cái này sắt tinh, hướng cửa chạy trốn. Đơn bạc ván cửa thừa nhận không được nhiều như vậy yêu quái, băng kỷ một tiếng nứt thành hai nửa bay đến trên đường cái thủ vệ cậu yêu không rõ nguyên do sao lại thế này a hắn tưởng giữ chặt một cái yêu quái hỏi một chút nhưng mà chúng yêu vội vã chạy trốn nào có công phu trả lời hắn chỉ có một con cùng tộc sợ tới mức gâu gâu tề bất thời giờ hồi nó vài câu ngao âu ngao âu gâu gâu gâu bên trong có một cái xác tinh thấy yêu quái liền sát ngươi nhanh lên chạy đi bằng không liền sẽ bị nàng bóp nát yêu đàn. cậu yêu lông xù xù hai cái lô thai đứng lên tới sợ tới mức cũng đi theo chúng yêu chạy Chạy vài bước, nó trong lòng tò mò, lộn trở lại lui tới bên trong nhìn mắt. Minh Nguyệt lâu trung ngọn đèn dầu không ngừng đong đưa, thiếu nữ đứng ở lâu trung, bàn tay trắng nhỏ dài, bóp một viên yêu đan. Nàng hơi hơi mỉm cười, yêu đan nháy mắt hóa thành lưu yên, cuối cùng một con tưởng ám sát yêu quái ngao ô một tiếng, liền hiện ra nguyên hình. Giang Niệm chậm rãi đi đến cầm sư trước, tay ấn ở hắn đàn cổ thượng. Cầm sư liền buông ra tay, không hề đánh đàn, ngửa đầu nhìn nàng, khách nhân. Giang Niệm vốn định giống giải quyết mặt khác yêu quái giống nhau giải quyết nó thời điểm. Cầm sư hai tròng mắt ập lên hơi nước, đung nhiên là chả trừ khóc mà nói. Vạn hành khách nhân tới, vừa rồi này đó yêu quái hiếp bức ta cho chúng nó đánh đàn. Giang Niệm, ân. Cầm sư lại nói, chúng nó là trong phủ thành chủ yêu quái, ta trêu yêu chọc không dậy nổi, liền đành phải đáp ứng, cảm ơn khách nhân cứu ta một mạng. Giang Niệm nghe được thành chủ phủ này ba chữ, chậm rãi thu hồi tay, nhìn nó đùa diễn. Bên cạnh người một đạo thanh ảnh rơi xuống đất. Tạ Thanh Hoan nhíu lại mi chiều bên này đi tới, cầm sư lôi kéo giang niệm tay háo, bao tội tự đề cử mình nói: Khách nhân đối ta có ân cứu mạng, ta nguyện lấy thân báo đáp. Tạ Thanh Hoan bỗng nhiên nhảy dựng lên, như một con thanh điểu xe qua, trong tay nắm lấy một thanh vô phong một kiếm, chiều cầm sư đâm tới, sắc bén tiếng do phá không mà đến. Một thanh một kiếm thẳng tắp thứ hướng cầm sư đầu vai, chấp kiếm thiếu niên sắc mặt thanh hàn như nước, trong mắt về điểm này say rượu tươi đẹp tất cả rút đi, biến thành một mảnh lạnh băng. Cầm sư thấy hắn đã đâm tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có né tránh, chờ một kiếm còn không có đâm đến trên người mình, hắn làm bộ bị kiếm phong lan đến, khoa trương mà ai ra một tiếng, ngã vào giang nghiệm bên người. Tạ thanh hoan thu kiếm, mở mịt đứng, không hiểu chính mình còn không có đã đâm đi, này yêu như thế nào liền ngã xuống. Cầm sư suy yếu mà khụ ra một búng máu, hỏi giang nghiệm, đại nhân, đây là ngươi yêu sao? Hắn hảo hung nga. năm 50 sở đuôi của ta giang niệm nghiêng đầu bất động thanh sắc nhìn mắt tạ thanh hoan bị cầm sư như vậy một hồi vu hoan hãng hại hán diệu đã tỉnh hơn phân nửa mờ mịt đứng ở tại chỗ túi đầu xem mắt chính mình trong tay vô phong một kiếm lắp bắp cùng giang niệm giải thích ta không có thương tổn đến hắn lại nói tiếp khó có thể tin là yêu chính mình ngã xuống tạ thanh hoan đối thượng giang niệm mặt vô biểu tình bộ dáng tâm hơi hơi chịu một chút có chút vô thố mà nâng lên kiếm làm giang niệm xem không có ngọn gió một kiếm một kiếm vô phong hắn cũng căn bản không có thứ thượng cầm sư sư tôn hẳn là thấy mới lả vì cái gì sư tôn vẫn là muốn nghe cái này hư yêu nói vẫn là muốn sinh khí đâu chẳng lẽ sư tôn cho rằng hắn hẹp hòi ghen tị, cố ý đả thương người sao cầm sư phun mấy khẩu huyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy một bộ bị thương nặng bộ dáng tạ thanh hoan ngập ngừng suy nghĩ giải thích cái gì nhưng mà tiếp theo nháy mắt cầm sư lại nhấc lên giang niệm tay tháo dáng vẻ cạnh cỡm một phen biểu diễn hấp dẫn đi nàng lực chú ý tạ thanh hoan nhấc môi hắn không phải hảo yêu ngươi đừng tin hắn đáng tiếc hắn từ trước đến nay khẩu vụn so ra kém thế nhân càng để không được yêu quốc yêu quái khẩu sán hoa sen hắn sẽ không kêu lên đau đớn sẽ không làm lũng càng sẽ không vì chính mình bịa giải chỉ có thể đứng khô cằn mà lặp lại này không phải cái hảo yêu cầm sư lại khụ vài cái nói là ta chính mình bị kiếm phong lan đến đại nhân đừng trách hắn hắn dậy dụa đứng dậy giang niệm thấy thế tiến lên đỡ hắn cầm sư lộ ra mỉm cười tiếp theo nháy mắt Tươi cười cương ở trên mặt. Đỡ lấy hắn cái tay kia, bóp chặt hắn mạch máu. Giang Niệm trên mặt cười như không cười, cẩn thận một chút. Cầm sư thân thể cứng đờ, hoảng loạn một lát, ngay sau đó lại nhúng mày, dứt khoát đem thân thể dán đến trên người nàng, đa tạ đại nhân. Đại nhân, ngươi lại không buông ra tay của ta, ngươi yêu sẽ không ghen đi. Hắn sẽ không hung ta đi. Giang Niệm nhìn mắt. Tiểu đô đệ mặt trầm như nước, ánh mắt ngưng kết như băng, đôi mắt lại là hồng hồng. Nhìn qua hung thật sự. Nàng cảm thấy thú vị, vô tâm không phổi mà cười một cái, khó được thấy tạ thanh hoan lộ ra bộ dáng này, liền tưởng lại đầu đầu hắn. Cũng không biết như thế nào, từ trước hắn ôn nhu thuần theo, nơi trốn toàn hảo, nếu là những người khác có như vậy ngoan ngoan chim nhỏ đồ đệ, đại để hiểu ý vừa lòng đủ. Nhưng mà giang nghiệm lại không thỏa mãn. Hắn yêu tha thiết thế nhân, trí thuần trí thiện, trên người không có căm hận sắc thái, trời sinh nên đi tiên môn, đi cửu hoa sơn, đứng ở chỗ cao, thần quân giống nhau, từ hàng phổ độ, cứu tế thương sinh bất quá giang niệm nếu đem hắn tiệt trở về thất sắc tông liền tự nhiên tưởng ở một mảnh trên tờ giấy trắng nhiễm điểm mặt khác nhan sắc muốn cho hắn trở nên gian trá giảo hoạn ít nhất không nên như thế thiên chân mềm mại mỗi người dễ khi dễ giang niệm bỗng nhiên ý thức được lần này tới yêu quốc là cái khó được cơ hội bồi dưỡng đồ đệ không chỉ có muốn tại thân thể thượng đấm đánh rèn luyện hắn còn muốn tại tâm lý thượng mài giúa hắn làm hắn nhiều minh bạch nhân tâm hiểm ác thế đạo gian nan nàng thật là cái đại giáo dục gia nghĩ như vậy nàng lại liếc mắt thiếu niên đỏ bừng đôi mắt nhấp khẩn môi nghĩ thầm tuyệt đối không phải bởi vì cảm thấy tiểu đồ đệ bị đậu đến nhăn rún gió bộ dáng thực đáng yêu giang niệm bóp chặt cầm sư mạch máu cười nói thành chủ phủ yêu quái không phải áp chế ngươi sao Ngươi dẫn ta qua đi ta cho ngươi đem thành chủ phủ tạc tìm về bãi thành chủ là đầu hồ ly đi ra lột cho ngươi làm áo ra được không cầm sư thân mình run nhẹ nhẹ không nghĩ tới giang niệm so nó thiết tưởng trung muốn ác hơn nhiều cũng không cần như thế đi Hắn nhỏ giọng nói, Giang Niệm ở cổ phượng bá địa chuyện này thượng làm không biết mệnh, ta muốn cho toàn bộ yêu quốc đều biết, ta bám à, không phải bọn họ chọc đến khởi người. Cầm sư thân thể lại run lên, bị ập vào trước mặt vương bá chi khí chấn đến hai chân đều mềm, mềm ngặt ghé vào Giang Niệm trên người. Giang Niệm, mang ta đi thành chủ phủ. Cầm sư ánh mắt hơi lóe, kia, đại nhân liền tùy ta qua đi đi. Tạ thanh hoan tưởng đi theo, Giang Niệm cho hắn một ánh mắt, làm hắn lưu lại nơi này. Thiếu niên giật mình ranh mắt liền đỏ sư tôn ngươi đừng cùng nó đi hắn lẩm bẩm nói nó không phải đầu hào yêu cầm sư quả thực tưởng trận trắng mắt ta không phải hào yêu ngươi sư tôn chẳng lẽ chính là người tốt sao giang niệm nhẹ giọng thở dài lộ ra bất đắc dĩ biểu tình giá cầm sư hướng tương tư minh nguyệt lâu cửa đi đến tạ thanh hoan chậm rãi theo ở phía sau đến cửa khi giang niệm quay đầu lại đại ở chỗ này nàng đi ra ngoài hai bước vừa rồi biến cố khiến cho chúng yêu chạy trốn vừa rồi còn rộn ràng nhốn nháo đường phố hiện tại trở nên trống không đầy đất gà vịt ngông cầu bao giang nghiệm bước ra ngay cửa bỗng nhiên cảm thấy tay háo bị nhẹ nhàng kéo một chút nàng sau này xem tạ thanh hoan đứng ở cạnh cửa dương mắt nhìn nhìn nàng lại lập tức rũ xuống mí mắt một bộ bị khi dễ tiểu tức phụ bộ dáng đại ở chỗ này giang nghiệm nói chờ ta đem cái chết hồ ly ra lột cũng cho ngươi làm thân áo lông cừu cầm sư lại run lên hai run và áo hạ lặng yên không một tiếng động lộ ra một cái tuyết trắng đôi to Tạ Thanh Hoan, ta không cần áo lông cừu, đừng cùng hắn đi. Cầm sư, là nha là nha, đại nhân, ngươi yêu đều ghen lạc, ngươi cũng đừng cùng ta đi rồi đi. Nói, nó liền tưởng trộm trốn đi, sau đó bị giang niệm một phen kéo lấy thủ đoạn, đau đến nhẹ nhàng tê một tiếng. Tạ Thanh Hoan ánh mắt dừng ở hai người tương liên trên cổ tay, biểu tình lạnh hơn, sương mù mênh mông đôi mắt hơi rũ, ép dạ cầu toàn mà nói, ta cũng tưởng cùng nhau qua đi, đừng ném xuống ta. Cầm sư tâm tư lung lay, trong mắt xoay chuyển. Liên minh bạch, này chỉ mỹ yêu đẹp thì đẹp đó, không hề chỉ số thông minh, là cái ngu ngốc mỹ nhân. Hắn nếm thử từ giang niệm trong tay chôn xuống dưới, liền nói, đại nhân, nô Giang niệm một đạo cấm ngôn thuật, phong bế nó miệng. Cầm sư, ngông ngông ngô. Tạ Thanh Hoan còn đắm chìm ở bị vứt bỏ bi thương cảm xúc bên trong, căn bản không chú ý tới cầm sư đã mau khóc ra tới. Hắn thấp mặt mày, mỹ nhân nhíu mày, mờ mịt vô thố mà lập, tái nhật tay túm giang niệm tay háo, lập lại nói nó đều không phải là thiệt tình đối đãi ngươi, sư tôn, ngươi đừng tin hắn. Giang Niệm đem tay áo xả ra tới, có chút hận sắt không thành thép, thuộc hạ dùng sức, đem cầm sư đau đến nghe răng nếp miệng. nàng đều tưởng đem người như vậy ném ở yêu quốc rèn luyện một phen, thật dai tâm kế, đừng bạch trường như vậy một bức mỹ mạ mặt. Nói ra đi đều không tin đây là thất sát tông đệ tử. Nàng lôi kéo cầm sư, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tạ Thanh Hoan yên lặng nhìn chăm chú Giang Niệm bóng dáng, cầm sư cái kia đôi to lúc gần lúc hiện. Như là ở giống hắn không tiếng động khoe ra. Hắn sắc mặt tái nhợt dựa vào môn, vốn dĩ muốn đuổi theo đi lên, nhưng mà men say chưa tiêu, trong đầu mơ màng hồ đồ một mảnh, đạn tì ba khi, vì đối kháng tiếng đàn, cũng hao hết sở hữu sức lực. Hắn chậm rãi dựa vào môn ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, làm bộ đem đầu vùi vào chính mình cánh hạ. Đồng nhiên, một đạo đỏ tươi góc áo xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đây là cái nào xinh đẹp tiểu mỹ điểu? Có người cười ngâm ngâm hỏi. Còn chưa đi ra ảo cảnh bầu trời trăng lạnh treo cao đường phố trống vắng khẽ không một yêu cầm sư thuận theo đi theo giang niệm bên người thấp mặt đồng tử dần dần thu nhỏ lại trường tụ dưới sắc nhọn móng vuốt lộ ra tới hắn bạch đi không gió tự động hơi hơi cố lấy xúc lực hướng bên cạnh một chảo giây tiếp theo giang niệm một bàn tay bóp chặt hắn sau cổ hơi hơi dùng sức nó sức lực liên tiếp hai cái tuyết trắng lô hai đứng lên tới giang niệm gián nó chậm rãi nói ta nghe nói tương tư thành thành chủ thích mỹ lệ tối ra Hận trên đời có nam nữ chi biệt, chính mình không thể ôm tận thiên hạ Mỹ nhân, vì thế suy nghĩ cái biện pháp. Nó đem chính mình một phân thành hai, một cái là nam thân, tòa ủng yêu quốc nữ yêu, một cái là nữ thân, theo đuổi Mỹ lệ nam yêu, ý nghĩ thật chống trải. Cầm sư trừng lớn hai mắt, cảm thấy sau cổ sức lực càng lúc càng lớn. Giang Niệm cười cười, nó nghĩ đến nhưng thật ra rất Mỹ. Nói xong, dùng sức một béo, cầm sư hóa thành một con tuyết trắng hồ ly, bị nàng sách theo sau cổ. Lông xù xù đôi to rũ đến trên mặt đất, không ngừng dãy rùa. Giang Niệm hủy bỏ rớt cấm luôn thuật, nói, ta còn nghe nói, hồ tiên lực lượng sẽ phân ở hai cái phân thân thượng, đương gặp được nguy hiểm khi, nó mới có thể đem nam thân cùng nữ thân hợp hai là một, dùng ra toàn bộ lực lượng. Cùng mấy cái đại yêu cùng nhau phệ chủ khi, nó đó là dùng bản thể xuất hiện đi. Bạch Hồ đột nhiên quay đầu lại, một đôi hẹp dài đôi mắt lượng như lưu ly. Là tam hoa cùng ô sao nói cho người sao. Nó ngữ khí lạnh băng, không hề ngụy trang. Giang Niệm bóp nó sau cổ, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly một thân da lông ngân bạch, sáng trong như ánh trăng hoa, mềm mại mượt mà, tháng qua thế gian hồ ly mấy lần. Giang Niệm vươn tay, từ nó đầu bắt đầu sờ, một đường sờ đến đuôi to, ngừng ở xương sống lưng chỗ. Hồ yêu chỉ cảm thấy một cổ run rẩy cảm giác từ xương sống lưng nhảy thượng, thẳng đánh đỉnh đầu, thật nhỏ điện lưu nhảy đi lên, làm nó cả người vô lực, phản kháng móng nuốt cũng không tự giác thu hồi tới, trong mắt chứa đầy nước mắt. Ngươi chớ có sờ đuôi của ta. Nó lớn tiếng nói. Giang nghiệm ngón tay đi xuống, nhẹ nhàng búng búng lông xù xù đuôi to. Hồ ly thân thể đột nhiên run lên hai run, đuôi to không ngừng đong đưa, trên mặt đất quét tới quét lui. Nó lại bắt đầu liều mạng dãy giụa, nhưng mà sau cổ bị giang nghiệm chảo đến gắt gao, căn bản không động đậy, sắc bén móng nuốt cũng chỉ có thể đi phía trước bắt được không khí. Hồ yêu nghĩ đến từ trước đều là chính mình đùa giỡn người khác, lần đầu bị người nắm ở trong tay, như vậy sờ tới sờ lui. Sương sống lưng phía cuối cùng cái đuôi vốn dĩ chính là nó trên người nhất mẫn cảm địa phương, nó kích thích đến ra đầu tê dại, không vài cái, đã bị rua đến mềm thành một bãi thủy, nhân loại ti bỉ. Giang Niệm mỉm cười, dẫn theo hồ ly, lập tức tìm tới thành chủ phủ. Bạch hồ, ngươi đến chúng ta yêu quốc, rốt cuộc muốn làm cái gì? Giang Niệm nghĩ nghĩ, lấy đối đại ô sao cùng tam hoa một bộ lý do thoái thác tới qua loa lấy lệ hồ yêu, nhưng mà hồ yêu so với kia hai chỉ yêu quái muốn thông minh nhiều, nghe xong lạnh lùng cười. Ta nhưng không tin các ngươi tu sĩ sẽ lòng tốt như vậy, các ngươi là sợ chúng ta yêu quốc liên hợp lại, cùng nhau độ giang đi. Giang nghiệm, ngươi nghĩ như vậy, cũng không tồi. Hồ Ly lại nói, này mấy ngàn năm, yêu quốc vẫn luôn sống ở một góc, rất tốt non sông, linh thạch, tài nguyên, đều bị các ngươi tu sĩ nắm ở lòng bàn tay. Các ngươi tự nhiên là sợ hãi, cho nên biết chúng ta chuẩn bị trở về nhân gian, mới có thể lẻn vào yêu quốc, chuẩn bị làm chúng ta bên trong lọt lên. Giang nghiệm, không không ngươi nghĩ đến như vậy phức tạp hồ ly quay đầu chiều giang niệm chớp chớp mắt bất quá ta cùng kia mấy đầu một lòng tưởng trở lại nhân gian yêu quái không giống nhau ta đại ở nơi nào đều có thể ngươi cũng là từ ô sao chúng nó trong miệng nghe nói ta đặc thù mới tưởng lấy ta đương đột phá khẩu đúng không giang niệm bạch hồ thấy nàng không nói gì lại nói ngươi muốn cho ta đương nội ứng cùng nhau phá hư chúng nó kế hoạch có phải hay không người khác mâu người dạng mà thở dài đáng tiếc quá muộn huống hồ nhân gian chỉ phái ngươi một người lại đây cũng không tránh khỏi quá khinh thường chúng ta yêu quốc giang niệm lấy ra một cái quả táo lấp kín lại nhảy hồ ly miệng thở dài ngươi thật sự suy nghĩ nhiều nàng đứng ở thành chủ phủ trước đại môn nhìn trước mặt rộng rãi phong cảnh phủ đệ bổ sung nói ta chỉ là cảm thấy nhà ngươi thật xinh đẹp khi nói chuyện giang niệm sạch sẽ lưu loát mà giải quyết rất cửa hai chỉ trông cửa lang yêu chậm rãi đi đến trong đình việt gian một con tròn vo đại lão hổ ghé vào núi giả hạ hai chỉ đại móng đuốt lay một khối ngọc thạch đang ngủ ngon lành cái nuôi trên mặt đất lúc gần lúc hiện nghe được động tĩnh nó mở mịt mở to mắt dùng móng đuốt xoa xoa đôi mắt phát ra khỏe mạnh thiếu niên thanh âm biểu ca ngươi nhanh như vậy liền đem nàng chảo đã về rồi lão hổ yêu mở mịt lắc lắc cái đôi không phải biểu tỷ ra cửa sau như thế nào là biểu ca đã trở lại nhưng là mặc kệ thế nào biểu ca đều giúp chính mình đem người cấp chảo đã trở lại tiểu lão hổ nhảy đến giang niệm trước mặt hổ giả hồ uy Khoe khoang mà nói, ta nói rồi đừng đắc tội ta, ta biểu ca sẽ thu thập ngươi. Tiểu mỹ nhân, ngươi theo ta đi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Bạch hồ thật sâu thở dài, nhắm mắt lại không muốn xem chính mình khờ phê biểu đệ. Giang niệm một chân đem lão hổ đá văng ra, nhìn hồ ly thở dài, đốn rắc tâm tình hảo không ít. Nguyên lai không chỉ là nhà nàng có một cái ngu ngốc mỹ nhân. Lão hổ hủy khuất ba ba nhảy dựng lên, lại lần nữa chiều giang niệm nhào qua đi, ngươi như thế nào còn đánh ta. Bạch hồ nhắm mắt lại. Không muốn lại xem. Bị liên tục đá ngã lăn vài lần sau, tiểu não dịu cuối cùng ý thức được một tia không thích hợp, tròn xoe đôi mắt nhìn phía Bạch Hồ, "Biểu ca, ngươi cứ như vậy nhìn nàng đánh ta?" "Ai, Biểu ca, ngươi như thế nào biến thành nguyên hình?" Bạch Hồ mệt mỏi hợp lại mắt, một câu đều không nghĩ nói. "Giang Niệm hỏi, ngươi biểu tỷ đi nơi nào?" "Lão hổ, nàng không phải đi tìm ngươi sao?" Giang Niệm nghĩ thầm, nữ thân Hồ tiên hiện tại hẳn là ở Tương Tư Minh Nguyên lâu, tìm tới nàng tiểu đồ đệ lấy tạ thanh hoan dung mạo cái nào nữ yêu tinh nhìn không tâm động không nghĩ thu làm chính mình tiểu mỹ yêu giang niệm vốn định lộn trở lại đi nhưng mới vừa bán ra một bước đột nhiên nghĩ đến chính mình lưu hắn ở bên kia vốn chính là tưởng rèn luyện hắn một phen vì thế ngừng bước chân ngồi ở thành chủ phủ trên nóc nhà phía sau rửa vào tiểu náo dịu trong lòng ngực ôm bạch hồ lẳng lặng chờ đợi nữ thân hồ tiên xuất hiện bạch hồ ngươi sẽ không sợ ta cùng nữ thân dung hợp thành bản thể cùng ngươi một trận chiến sao Giang Niệm loắt loắt nó cái đuôi, lông xù xù đuôi to đảo qua nóc nhà, mềm xốp ấm áp mau phất quá nàng đầu ngón tay. Bạch Hồ, ngươi chớ có sờ đuôi của ta. Tiểu não dịu thò lại gần, ngươi sờ sờ đuôi của ta. Ta không sợ bị sờ. Bạch Hồ chừng mắt nhìn hổ yêu liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ A. Tiểu não dịu, chính là bị sờ thật sự thực thoải mái sao. Đó là một loại kỳ quái cảm giác, như là cả người mở điện, lại như là bị ngâm mình ở nước cấm trung. Thoải mái đến no tứ chi đều tô, theo bản năng tưởng xoay người, tưởng đem bụng lộ ra tới. Giang Niệm nâng má, nhìn xuống toàn bộ tương tư thành. Thanh chủ phủ ở tương tư thành trung tâm, phủ đệ liền chiếm một cái đường cái, ngày thường yêu tới yêu hướng, khi nhưng náo nhiệt. Bất quá vừa rồi bị Giang Niệm náo loạn một hồi, trong thành yêu yêu cảm thấy bất an, đều tìm địa phương giấu đi, phồn hoa trên đường phố không mấy cái yêu ảnh. Nàng trong lòng tính toán, hồ tiên số 2 thèm nhỏ rãi nàng đồ đệ mỹ mạo khẳng định sẽ cuốn lên tương tư lâu trước bị vứt bỏ tiểu mỹ yêu. Tiểu đô đệ đánh không lại hồ tiên, nhất hư có thể là bị hồ tiên bắt tới thành chủ phủ, tốt nhất khả năng là từ hồ tiên trong tay chạy thoát, tới thành chủ phủ tìm nàng. Dù sao tóm lại là muốn tới thành chủ phủ, nàng ở chỗ này chờ là được. Nàng nhớ tới tạ thanh hoan tính cách, mày hơi ninh, bực bội mà vỗ vỗ lao hổ. Tiểu náo dịu, người không vui sao? Giang niệm đem bụng lộ ra tới. Tiểu náo dịu quỳ dạp trên mặt đất, không cần Bụng là nó trên người nhất mềm địa phương nó mới không cần nhảy ra bụng cấp người ngoài xem giang niệm nhàn nhạt, nhạt liếc mắt có lẽ mà sờ sờ nó đầu không sờ hai hạ lao hổ băng kỹ một chút nằm nghiêng trên mặt đất trắng trẻo mập mạp lông xù xù bụng giống thạch trái cây giống nhau đủ ảng đủ ảng bắn hai hạ hồ tiên ngươi liền như vậy đem mạng ngươi môn lộ ra tới tiểu não dịu mờ mịt mà ngẩng đầu tròn xoe đôi mắt tràn ngập khiếp sợ ta cũng không biết thân thể của ta đột nhiên liền không chịu chính mình khống chế đột nhiên liền rất tưởng phiên cái bụng tưởng đem chính mình mềm một bụng lộ cho nàng xem giang niệm nằm ở lão hổ trên bụng ngửa đầu không trùng xanh lam như tẩy sán lạn ánh mặt trời chiếu xuống dưới bên hai một hồ một hồ còn ở đấu võ mồm lão hổ biểu ca ngươi nghe ta giải thích ta thật sự không phải tự nguyện bạch hồ ha hả ta xem ngươi còn rất hưởng thụ liền này cũng xứng kêu bách thú chi vương lão hổ chính là biểu ca ngươi bị sờ cái đôi thời điểm không phải cũng là thực muốn ngưỡng cự còn nên sao bạch hồ mặt già đỏ lên Ngươi lại nói bữa, ta sẽ lạn ngươi miệng. Giang Niệm nghe chúng nó rất có sức sống khắc khẩu, dùng tay ngăn trở sán lạn ánh mặt trời. Nàng sắc thật lo lắng tiểu đồ đệ, so quá khứ đối đãi quân triều lộ bọn họ càng thêm đệ bụng, ngay từ đầu. Sắc thật này đây vì hắn là nam chủ, ở trên người hắn cho càng nhiều chú ý. Nhưng đến mặt sau, lại không phải như thế. Tiểu đồ đệ cùng nàng trước mấy cái đồ đệ hoàn toàn bất đồng. Phía trước kia mấy cái, nàng nhặt được bọn họ khi, bọn họ đã hưởng qua thế đạo vất vả từng bị người đạp lên bùng đế, lại dây rủa bò lên tới. Không cam lòng vận mệnh, không muốn khuất tùng, một thân phản cốt, sôi trào nhiệt huyết. Nàng có thể cảm nhận được bọn họ cùng chính mình tương đồng địa phương. Tựa như bị ném ở trên vách núi hạt giống, liền tính không có ánh mặt trời, không có mưa móc, cũng muốn cô độc cắm dễ, gian nan sinh trưởng. Là một cổ đồng bổ sinh mệnh lực. Mặc kệ nhiều ích kỷ, thủ đoạn nhiều ngon độc, bị nàn người vạn người thoá mạng, nhưng lại là sống, tươi đẹp, nhảy lên nắm ở trong tay đã bị sẹo xí đau, mà Tạ Thanh Hoan, hắn đại để là người trong sạch sinh ra công tử, một đường trôi chảy, ra giáo tốt đẹp, dưỡng thành một bộ không biết nhân gian khó khăn, thiên chân lại thiện lương mềm mại tính cách, ngay cả biến thành điểu, nó lông chim đều là mềm, Giang Niệm không chán ghét như vậy tính tình, thậm chí ẩn ẩn có chút thiên vị, nhưng lại nhịn không được lo lắng. Nếu hắn ngày đó thật đi kiểu Hoa Sơn, này tính cách cũng không có gì, nhưng mà hắn nếu tới thất sát tông, nếu không cánh chim kiên cường sớm hay muộn muốn chết không có chỗ trôn liên tính bị tạp ở nguyên anh nàng cũng còn có thể sống thật lâu cũng không tưởng ở sinh thời phải vì đồ đệ nhặt xác giang niệm lang thang không có mục tiêu mà nghĩ bị nàng bóp chặt sau cổ bạch hồ đột nhiên cứng đờ một hồ một hổ đấu võ mồm thanh đột nhiên im bặt bốn phía an tĩnh nàng ngồi dậy trói mắt ánh mặt trời chiếu đến nàng hơi hơi hít mắt đường phố bị ánh mặt trời phô một tầng men gốm giống phó bão hòa độ cao tranh sân dầu nóc nhà ngói lưu ly li lấp lánh tỏa sáng Thanh y thiếu niên chậm rãi từ đường phố cuối đi tới, trong tay nắm lấy một cái thật dài cành liễu, cành liễu bó trụ một đầu đỏ bừng hồ ly. Mà một cái tay khác, xách theo một cái điểu cái giá. Hồ yêu, biểu tỉ cũng bị trào lạc. Bạch hồ. Thiếu niên đi đến thành chủ trước, nâng lên mặt, ánh mắt phức tạp mà nhìn Giang Niệm. Giang Niệm đối hắn biểu hiện thực giật mình, nàng nguyên tưởng rằng, tiểu đồ đệ là đánh không lại hồ tiên số 2. Nhưng nàng nghĩ đến kim đan thượng miệng vết thương, vội vàng từ nóc nhà nhảy xuống chân khí dò xét thiếu niên trên người thương lần trước linh đào hiệu quả không tồi kim đan miệng vết thương ẩn ẩn có khép lại dấu hiệu xem ra không lâu về sau hắn cũng có thể trở thành sư huynh như vậy phá núi phân hải kiếm tu giang nghiệm cao hứng lên mặt mày cong cong thấy thiếu niên vẫn nhấp môi buồn bực không vui liền cười nói không vui nàng túi đầu xem mắt bị cành liễu bó trụ cáo lông đỏ này hồ tiên cũng không nhiều lắm bản lĩnh sao hồ ly mạnh miệng nói đều tại ngươi nhóm lớn lên quá đẹp mộ nhất không muốn đối mỹ nhân động thủ Giang Niệm thấy này chỉ hồ ly cũng lớn lên du quang thủy hoạt, theo bản năng tưởng xoay người lại sờ sờ nó cái đôi. Mới vừa vươn tay, thủ đoạn đã bị người một phen nắm lấy. Giang Niệm nâng lên mắt, thiếu niên muốn nói lại thôi mà nhìn nàng liếc mắt một cái, chầm mặc cầm trong tay điều giá đưa cho nàng. Giang Niệm cười, ngươi còn đem cái này mang về tới rồi. Như vậy thích nó. Không biết vì cái gì, nàng nhớ tới từ trước nhìn đến manh sủng trong video, vừa đến ăn cơm thời gian tiểu cầu tiểu miêu liền ngậm chậu cơm ngoan ngoan đến chỉ định địa điểm chờ đợi đầu y khi đó nàng còn hâm mộ quá nhà người khác thần tiên sùng vật hiện tại vừa thấy nhà mình tiểu phì đi càng thêm ghê gớm đánh xong giá còn nhớ rõ chính mình dẫn theo điều cái giá đi tới tạ thanh hoan triều giang niệm vừa tay nắm chặt lòng bàn tay chậm rãi mở ra bên trong một quả bạch ngọc điều hoàn này đối điều hoàn vốn dĩ bị giang niệm tùy tay ném ở trên khay giang niệm không phải còn có một cái sao tạ thanh hoan mặt dần dần đỏ trân trọng mà đem ngọc hoàn đặt ở tay nàng trung. Điểu Hoàn là mua một tặng một tặng phẩm, dùng để ước thúc chim chóc tự do, Giang Nghiễm nguyên bản liền không có tính toán dùng cái này, nhưng là xem Thiếu Niên nghiêm túc lại ngượng ngùng biểu tình, đành phải đem ngọc hoàn nhận lấy, mở mịt hỏi, "Như thế nào lạ? Nàng nghĩ đến cái gì?" Hào phóng tỏ vẻ, ném một cái cũng không cái gọi là, dù sao này không phải cái gì quan trọng đồ vật. Tiếng nói vừa dứt, Thiếu Niên vành mắt lại đỏ, yên lặng nhìn nàng một cái, đột nhiên biến thành một con chim nhỏ, rơi xuống điều giá thượng. Giang Niệm không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt, bỗng nhiên thoáng nhìn lông xù xù nắm hạ thứ gì ở sáng lên. Nàng nắm lấy Tiểu phìm Đi, đem nó thắc đến lòng bàn tay. Tiểu phìm Đi ngượng ngùng mà xoay vài cái, giấu đầu lòi đuôi địa tạng đứng dậy hạ đồ vật. Càng là như vậy, Giang Niệm càng là tò mò. Nàng sờ sờ Tiểu phìm Đi, đem nó xoa đến rào rạt run rẩy vô lực phản kháng, lại nửa cưỡng bách mà đẩy ra nó bụng tuyết trắng lông tơ, lại thấy Tiểu phìm Đi chào chào thượng, nhiều một cái bạch ngọc điều hoàn. Điều hoàn tròng lên non mềm chào chào thượng lớn nhỏ hợp tượng trưng có chủ thân phận đây là có chuyện gì ai chòng lên đi chính hắn chòng lên đi sao nàng phát ngốc hết sức tiểu phì đi đột nhiên nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái sau đó vươn bộ điều hoàn chào chào nghiêm túc mà cầm tay nàng chỉ chương năm mươi đi xuất ra đi chào chào đáp ở tay nàng chỉ tiêu nhu đến giống một mảnh lá liễu giang niệm tâm bỗng nhiên mềm đến dối tinh dối mù nắm lấy chào chào nhéo nhéo ở giữa kia khối mềm mại thịt Tiểu Phỉ đi lại thẹn thùng mà đem chảo chảo lùi về đi, nó bình tĩnh nhìn nhìn Giang Nghiệm, ngầm khởi kia cái ngọc hoàn, bay đến tay nàng chỉ trước. Chim nhỏ méo mó đầu, mềm mại linh vũ phất quá nàng lòng bàn tay. Nó ngậm ngọc hoàn, tiểu tâm thò qua tới, ngọc hoàn lung lay, chòng lên Giang Nghiệm ngón giữa. Giang Nghiệm rũ mắt, chỉ có thể thấy tròn vo một đoàn bao cầu ở rào rạt rung động, hai cái tiểu cánh tránh khởi, một trên một dưới tung bay, một đoạn thật dài lông đuôi đi theo rào rạt run rẩy. Nàng xem đến tâm ngứa, Sơn chim nhỏ nghiêm túc cho nàng mang điểu hoàn thời điểm. Sờ tiểu phi đi phía sau lưng, từ hai cánh ở giữa mềm nhung nhung nơi đó bắt đầu, một đường thuận luốt đến mượt mà lông đuôi cuối. Tiểu phi đi thân mình cứng đờ, hai chỉ tiểu cánh giống quên bay, bang kỷ một chút hướng trên mặt đất quăng ngã. Giang niệm tay mắt lanh lẹ, đem nó vớt đến lòng bàn tay. Tiểu phi đi nằm bò, nho nhỏ món cơ hồ muốn ngậm không được điểu hoàn, nó ngẩng đầu ngậm điểu hoàn, không tiếng động xem Giang niệm liếc mắt một cái. Giang niệm tựa hồ từ đậu nành đôi mắt nhỏ. Nhìn ra một hai phân lũ bán, tiểu phì đi chôn đầu nhỏ, ở nàng lòng bàn tay chân chân cánh, lại lần nữa bay đến nàng ngón tay thượng, lần này thay đổi cái tư thế, hai cái chảo chảo đắp nàng ngón giữa, nghiêng đầu cho nàng mang nhẫn. Giang nghiệm liền chỉ có thể thấy, một cái lông xù xù tiểu nông ở xoắn đến xoắn đi, lông đôi cũng đi theo phất quá chính mình thủ đoạn. Nàng nhìn tiểu phì đi, trong lòng nảy lên cổ mềm mại cảm xúc. Bạch Ngọc làm thành điểu hoàn nhẹ nhàng đụng vào đầu ngón tay, nó rủ nông, tư thế nghiêm túc lại đáng yêu. Giang Niệm nhìn hư hư tròng lên ngón giữa đầu ngón tay bạch ngọc hoàn, lại nhớ tới từ kiếp trước giới như vậy mang nhận hàng nghĩa. Trăm triệu không thể tưởng được, đời trước còn không có sống đến có người cho nàng mang nhẫn, đời này. Như cũ không chờ đã có người cho nàng mang. Chỉ chờ đến một con chim chu lên mông cho nàng mang điều hoàn. Nàng bấm tay bắn tiểu phìm ti mông một chút, toàn bộ mau đoàn một chút liên tạc, từ nàng lòng bàn tay bay lên, điện giật giống nhau phành phạch bay loạn. Giang Niệm đem bạch ngọc hoàn mang hảo, nhẫn hoạt nhập ngón giữa, kích cỡ thích hợp một mảnh mềm mụp lông tơ bay xuống nàng nắm lông chim đối bay đến nóc nhà tiểu phì đi nói ngươi rất mau như vậy nghiêm trọng sẽ không chọc đi tiểu phì đi ủy khuất mà hoa ở mái hiên thượng xúc thành một cái mau đoàn giang niệm vuốt ve ngón tay ngọc hoàn lòng bàn tay nhiệt độ chuyển tới lạnh lẽo bạch ngọc thượng tạ thanh hoàn đông nhiên cảm thấy cổ chân điểu hoàn đột nhiên trở nên nâng lên giống một thốc ngọn lửa bao vây một khác cái ngọc hoàn nhiệt độ chuyển tới hắn cổ chân nâng đến hắn nhịn không được đem chảo chảo dò ra lông tơ ngoại dàn ở dâm mát ngói hạ nhiệt độ thừa dịp giang niệm đem tâm tư đặt ở tiểu phì đi trên người hai đầu hồ ly lặng lẽ tới gần thấu đến càng ngày càng gần từng đạo sởi tơ từ chúng nó thân thể dò ra đem lẫn nhau liên hệ ở bên nhau cáo lông đỏ hướng lên trên nhảy bạch hồ nhảy xuống nóc nhà ở hồ yêu tiếng kinh hô trung một đạo trói mắt linh quang thoáng chốc chiếu sáng lên toàn bộ trường ai lượng bạch ngọn lửa không tiếng động đằng khởi giang niệm cảm nhận được một cổ nóng cháy hơi thở ngước mắt nhìn đến đấu chiến thần đi lại bay lên tới chiều hồ ly phóng đi Theo bản năng rũi tay một chảo, nhiệt đến huệ vài chim nhỏ liền xuất hiện ở chính mình lòng bàn tay. Nàng nghĩ thầm, điều hoàn cũng là hữu dụng, thí dụ như có thể ở thích hợp thời điểm, đêm này chỉ tổng ái cậy mạnh chim nhỏ chộp vào lòng bàn tay. Đi. Chim nhỏ kê ơ! Giang niệm lấy ra thủy linh quả, đem nó hướng linh quả đôi một tắc, thiết trí cái vây khốn nó trận pháp sau, để khí túng nhảy mà thượng, đôi tay dùng sức, trực tiếp sẽ rách bao vây ở hồ yêu trước người ngọn lửa. Ngọn lửa leo lên ngọc bạch mười ngón đem ngón tay trước thành cháy đen đầy đường đều là sáng ngời sáng quắc ngọn lửa hồ yêu nhảy dựng nhảy đến vân trung phun đầu lưới chạy ra mấy dòng mà hồ yêu trước người ngọn lửa trùng trùng điệp điệp đang chéo thành một chương lưới giang niệm rối tay xé mở thật mạnh lưới lửa đi vào tê kéo minh hoàng ngọn lửa ầm ầm tàn ra đầy trời lưu hình hỏa tinh hồ yêu bị nên diện mà đến khí lãng ngoanh đến phố đuôi, liền phun số khẩu huyết giang niệm tuấn di đến nó trước mặt bóp chặt hồ ly cổ hiện tại phục ta sao Hồ yêu nhìn chầm chầm năng mặt, đồng tử co chặt, ngươi dễ như trở bàn tay liền phá nó pháp thuật, nữ nhân này rốt cuộc mạnh như thế nào.